trên 1031, tiên đại gia ngươi trường 1031, tiên đại gia ngươi mềm mại giường chiếu, tơ lụa trong đệm chăn, Diêu Cơ đang nằm trên giường, nghe được một chút thanh âm, đều có chút bối rối. Đúng vào lúc này, Diêu Cơ nghe được tiếng bước chân, trong nháy mắt cũng có chút khẩn trương. Nhất là đã thức tỉnh kiếp trước nào đó chút kinh nghiệm, lại nghĩ tới chờ một lát tới ra hỏa, lại để cho lấy phương thức như vậy đến điều tra trí nhớ của nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, Diêu Cơ đều có chút thẹn. Dù sao, trí nhớ của mình, như một người đàn ông nhìn, luôn luôn khó như vậy là tỉnh. Diêu Cơ khẽ mắt liếc qua nhìn lướt qua. Trong chốc lát mở to hai mắt nhìn, đã nhìn thấy hai cái tráng hán đi đến. Diêu Cơ đột nhiên quay đầu, trông thấy là Trương Tam cùng Lý Tứ. Diêu Cơ trừng to mắt, "Các ngươi vào để làm gì?" Lúc này, Diêu Cơ vừa tắm rửa xong, quần áo đất bạc, còn giúp ở trong chăn bên trong, lập tức liền có một loại muốn bị xem thân cảm giác. Trương Tam cùng Lý Tứ trông thấy trên giường thế mà nằm một cái đàn bà nhi, hai cái đại lão gia cũng có chút ngột. Nhị ca đây là muốn buồng lịch cái gì a, thế nào còn có một nữ nhân? Ách, nhị ca cũng không sợ chúng ta không chế không nổi." Lý Tứ nuốt ngụm nước bọt, vẻ mặt chấn kinh lúc này Dương Chiến cũng đi đến nói cái gì đó hai người lập tức quay đầu đã nhìn thấy cao lớn Dương Chiến đi đến nhị ca cái này Trương Tam chỉ chỉ trên giường hai người các ngươi ở chỗ này chờ thuận tiện giúp ta hộ pháp từng cái từng cái đến Trương Tam cùng Lý Tứ sắc mặt chỉ trệ há to miệng một cái cũng không nói ra lời đến mà Dương Chiến trực tiếp bỏ lên giường Diều Cơ vội vàng mở miệng Dương Chiến ngươi đây rốt cuộc là biện pháp gì cái này nhắm mắt lại rộng mở ý thức hải Diều Cơ nhìn xem trực tiếp nằm tại bên cạnh nàng Dương Chiến lại nhìn một chút xử ở một bên hai cây lại một đầu. "Không phải, ngươi không phải là muốn mượn cơ hội làm những gì a?" Liền xem như, vậy bọn hắn Dương Chiến đều chẳng muốn nói nhảm, nhắm mắt lại, nhanh lên, huynh đệ của ta vẫn chờ đâu. Diêu Cơ mang tác phẩm, lại có chút e lệ tình cảm, vẫn là nhắm mắt lại, mở rộng ý thức hải. Lúc này, nàng cũng cảm giác được, Dương Chiến trực tiếp lây thân thể nàng. Diêu Cơ trong lòng run lên, đang muốn phản kháng. Lại tại lúc này, một cái tay ấn xuống đầu của nàng, bảo trì khía cạnh. Tiếp lấy, cũng cảm giác được cái gì dán tại nàng trên trán. Rất nhanh, Diêu Cơ toàn thân cứng ngắc, dường như bị người thi triển định thân thuật như thế không cách nào động đậy, bởi vì một cỗ lực lượng hùng hồn đang xâm nhập thân thể của nàng, nhường nàng cảm giác toàn thân trên dưới đều bị tràn đầy. bất quá rất nhanh, Diêu Cơ cũng cảm giác ý thức ngay tại đám chìm, sau đó tiến vào không biết trong bóng tối. Dương Chiến Thần Hồn tiến vào Diêu Cơ ý thức hải, đồng hành, còn có Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, cái này Diêu Cơ Thần Hồn không có sụp đổ, ta thấy thế nào? Ta đã nhường Thần Hồn của nàng lâm vào ngủ say bên trong, Thần Hồn một khi ngủ say, liền sẽ thoát ly vật dẫn nguyên thần, lấy Thần Hồn mảnh vỡ phương thức, tiềm ẩn trong thân thể, ta sẽ giúp ngươi điều động đi ra, để ngươi quan sát. Vậy cái này không phải rất tốn thời gian. Không tốn thời gian ở giữa, ngươi là thần hồn trạng thái, tốn thời gian rất ngắn liền có thể xem thỏa thích cuộc đời của nàng. Nàng rất nhiều kiếp trước. Vậy cần chút thời gian. Dạng này, có thể hay không lựa chọn sử dụng nàng quá khứ trong trí nhớ khắc sâu nhất quan sát? Có thể. Dương Chiến hơi kinh ngạc, ngươi đây đều được. Tiểu Ngọc lộ ra nụ cười, ta chợt phát hiện, thần hồn chân linh loại, ta đều tương đối đi. Vậy là tốt rồi, bắt đầu đi. Rất nhanh, Diêu Cơ ý thức hại thay đổi bộ dáng. Dương Chiến đứng ở một mảnh thanh đũ cổ điện bên trong, một nữ tử đang ngồi xếp bằng trên thân xuất hiện tam sắc quang. Đây chính là Diêu Cơ. Tuy nhiên dung mạo cùng hiện tại Diêu Cơ không giống, cũng là cùng Bích Liên có chút tương tự. Nữ tử lập tức mở to mắt, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Sư tôn, ta thành, ta tu thành. Nói, Diêu Cơ liền chạy ra ngoài, tìm tới một cái giường như tiên khí bồng bềnh nữ tử. Nữ tử nhìn xem Diêu Cơ, bình tĩnh nói, tân, dung nhan cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng, nếu có thể phi thăng, liền có thể là ta vân tiên tông lại thêm một vị tiên nhân. Ta ơn sư tôn dạy bảo, đệ tử nhất định cố gắng tu hành. Dương Chiến trước mắt hình tượng không ngừng lập lòe, mặc dù rất nhanh, nhưng là Dương Chiến lại có thể nhìn rõ ràng, dường như không có một chút bỏ sót. Dương Chiến nhìn thấy một lòng Tiên Đạo con đường diêu cơ, biết được Tiên Đạo con đường đoạn tuyệt tuyệt vọng, có một đoạn diêu cơ ký ức hình tượng, Dương Chiến lập đi lặp lại quan sát. Diêu cơ cùng sư môn trưởng gối đệ tử đứng tại Vân Thiên Tông trên đỉnh cao nhất, nhìn xem toàn bộ thiên địa biến hóa kinh người. Càng có thanh âm thê lương dường như tự thiên ngoại chuyển đến. Như thế nào tiên? Ai là tiên? Các ngươi là tiên? Cuối cùng cái này thanh âm lương, đỗ nhiên bạo nộ rồi, tiên đại gia ngươi! theo cái này nổi giận như sấm tiếng giống xuất hiện trên trời bỗng nhiên có đồ vật gì vỡ vụ như thế trên trời có thất thải hào quang bùng phát đồng thời nhưng cũng xuất hiện vô số đạo cao vút trong mây thân ảnh Và anh đáng sợ khí cơ bộc phát ra tiếp lấy diêu cơ trông thấy bên người một chút vân thiên tông đệ tử đã ngủ mê man không lâu dương chiến trước mắt hình tượng đống nhiên liền cất mất tiểu ngọc chuyện gì xảy ra không có nhìn ra sao diêu cơ đã ngủ mê man một đoạn này hình tượng như vậy cay mất tiếp tục dương chiến cũng không có nhiều nói cái gì nhường tiểu ngọc tiếp tục ngay sau đó từ Hà xuất hiện tại, liền vân thiên tông dưới núi, dòng sông đều bị nhu đen. kinh khởi vân thiên tông trên dưới, đây là cửu lưu nhược thủy, nhược thủy làm sao lại xuất hiện ở trong thiên địa này? thiên địa chi đạo càng khôn phá vỡ, cửu lưu như thế, đại loạn. theo rất nhiều tiếng kinh hô, dương chiến cũng trông thấy cửu lưu hiện hiện thế gian, sau đó bầu trời trở nên vẻ lo lắng. trên bầu trời, dường như còn có vô số quỷ khóc sói gào truyền đến, thậm chí có quỷ dị thân ảnh lưu động. cuối cùng, bầu trời lại lần nữa biến thanh tĩnh, nhưng là không có người lại có thể cảm nhận được tiên đạo khí tức. tiên đạo đoạt tuyệt, tại sao có thể như vậy? ta không thành tiên được đồ ác ôn khương vô kỵ nhất định là khương vô kỵ đem biểu đu luân hồi con đường thu hút thượng nhân ở giữa luân hồi giam cầm tất cả cái này đáng chết khương vô kỵ hà tại sao có thể đoạn tuyệt chúng ta tiên đạo con đường ta hận dương chiến tại vô số tiếng chửi rủa bên trong trông thấy diêu cơ tuyệt vọng buồn bực sầu não mà chết từ đó đi vào xuống một cái luân hồi một thế này diêu cơ chỉ là một cái thợ đóng giày nữ nhi bởi vì ngày thường dấu hiệu bị một cái vô lại nửa đêm cũng kéo vào rừng cây nhỏ dương chiến thấy đều muốn đem kia vô lại chém thành muôn mảnh sau đó diêu cơ liền lên treo kết thúc ngắn ngủi cả đời lúc này. Dương Chiến cũng tâm tình có chút nặng nề. Chắc không được rất nhiều thức tỉnh ra hỏa, đều đúng hắn hận Tấu xương. Dựa theo tư tưởng của bọn hắn, chính là bởi vì Khương Vô Kỵ gây mất tiên đạo con đường, mới khiến cho bọn hắn những này cao cao tại thượng, xem phàm nhân như sâu tiến tu tiên giả không thể không ở trong luân hồi mê thất, còn nhận hết hồng trần khổ cùng ngược hiếp. Những cái này nhân sinh khổ cùng đau nhức, khi bọn hắn đều nhớ lại, đều hóa thành hận ý phóng tới hắn cái này Khương Vô Kỵ chuyển thế. Chương 1032, thì ra ngươi cũng biết MỆ THỨC chương 1032, thì ra ngươi cũng biết mê thất ngày sau đó, đi tới Diêu Cơ ba đời nơi này, Dương Chiến phát hiện, đây là thuộc về nhân tộc huy hoàng tám ngày đế thời đại, mà diêu cơ cái này ba đời, thế mà thành tiên đế thường nữ nhi, chính là ma đế thành một mạch nhân tộc tiên tổ. Dương Chiến mượn diêu cơ thị giác, nhìn thấy tiên đế thường dung mạo, lông mày rất dài, mi tâm có một đạo kim sắc cân ký. Cha, ngươi nhìn chính là cái gì? Sơn Hà Sa tác đồ, làm cái gì vậy? Tương truyền, cái này Sơn Hà Sa tác đồ có thiên địa bản chất, còn có thể cùng tiên có quan hệ. Tiên, thật sự có tiên? Thiên đế thường thần sắc bình tĩnh, trước mặt nổi lơ lửng sơn hà xã tắc độ, chậm rãi nói, tất cả đều có thể có thể, vi phụ muốn cùng mặt khác mấy vị thiên đế gặp nhau, ngươi không nên đến chỗ chạy loạn. A. Sau đó, bát đại thiên đế ly kỳ mất tích, nhân tộc tám mạch bắt đầu tranh đoạt chính thống nội chiến lên, Diêu cơ chết tại trong chiến. Dưỡng chiến một mực thấy được Diêu cơ cuối cùng này một thế này. Diêu cơ thân làm Ma Nguyên chi chủ duy nhất nữ nhi, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Dưỡng chiến phát hiện một cái trước đó chưa hề phát hiện chuyện. Diêu cơ phụ mẫu tại sao phải Diêu cơ đoạt lại thân thể của mình? Nữ nhi Ngươi cũng đã biết, ngươi chân thân thể bí mật, ta biết. Vậy ngươi còn muốn từ bỏ thân thể? Thật là không có thật là, ngươi chẳng lẽ không biết, thân thể của ngươi là nhận ma bích hạng bực. Mẹ, thật là muội muội nàng ngươi sẽ trở thành mới thiên ma, siêu việt tất cả. Mẹ, ngươi đây đều là ai nói cho ngươi? Tiêu ma bích đến cùng có cái gì bí mật? Thiên ma đã từng lưu lại sớm nói, bị ma bích công nhận người sẽ kế thừa thiên ma tất cả. Tiếp lấy. Dương Chiến nhìn thấy Diêu Cơ sau khi dắt tình chuyện, thậm chí cùng thải y đi một chút giao lưu đối thoại. Dương Chiến phát hiện. Diêu Cơ vậy mà có thể xâm nhập tử hà mà không mê thất, còn có thể tự do đi lên. Cái này bà Nương, có chút thần a. Tử hà, ngay cả Dương Chiến cũng không dám tùy tiện đặt chân, nếu không cũng biết mê thất ở trong đó. Rốt cục xem hết Diêu Cơ ký ức, Dương Chiến mở mắt, mà Diêu Cơ cũng tỉnh lại. Diêu Cơ câu nói đầu tiên, lại là, Dương Chiến, ta ở trước mặt ngươi có phải hay không bí mật gì cũng không có. Một bên xử lấy Trương Tam Lý tứ, lỗ Thai đều dựng đứng lên. Khu Cụ, đúng là hiểu rõ một chút quá khứ của ngươi, ngươi là Bích Liên tỷ tỷ chúng ta cũng coi là người một nhà có phải hay không? Ngươi. Song Trương, Tuất, Tam Tử, ngươi đến. Diêu Cơ trực tiếp đứng dậy, nhảy xuống giường. Mặc dù người mặc đơn bạc, nhưng là tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đi ra ngoài. Trương Tam vẻ mặt mê hoặc nhìn Dương Chiến, nhị ca, rốt cuộc muốn làm gì a? Lên giường. A, đem ngoại bảo thoát, một thân sám. Quân muốn thoát sao? Thời quân làm gì? Ách, cái kia, vừa rồi nhìn ngươi lay Diêu Cơ, ta cái này, ta cái này đại gia, lan đi lên. A a, được rồi. Trương Tam lập tức chạy đi lên. Sau đó hai cái đại lão ra người như người, bốn mắt nhìn nhau. Dương Chiến lập tức có chút buồn bực, cái này Tam Tử ánh mắt, giống như vẫn rất chờ mong, nhắm mắt lại, rộng mở ý thức hải. Tam Tử lúc này nhắm mắt lại, sau đó tới câu, "Nhị Ca, ngươi điểm nhẹ a." "Nhẹ lại ra ngươi, nghĩ gì thế?" Hắc hắc Tam Tử lập tức nở nụ cười, hiển nhiên chính là đang nói giỡn. "Không cho phép." Tam Tử ngậm miệng lại, nghiêm chỉnh. Tiếp lấy, Dương Chiến cái chán dán tại Tam Tử trên chán. Dương Chiến cũng là phiền muộn, tiểu Ngọc thủ đoạn này, nhất định phải mi tâm dính vào cùng nhau mới được. Tình cảnh này, dù một bên xử lấy lý trí, đều vẫn là tràn ngập vào mờ. Bất quá nhìn Dương Chiến cùng Tam Tử hai cái tráng hán ôm nhau bộ dáng Lý Tứ thật sự là nhịn không được, khỏe miệng giật lại sè. Sau đó lẩm bẩm một câu, cái này nếu là chuyển đi, còn không biết muốn chuyển thành dạng gì. Diêu Cơ ra đại điện, đã nhìn thấy Dư Thư đứng tại cách đó không xa. trông thấy Dư Thư, Diêu Cơ khẽ nhíu mày, vẫn là đi tới. Dư Thư lộ ra nụ cười, nhanh như vậy liền hiện ra. ngươi là lo lắng ta cùng Dương Chiến? Diêu Cơ ngữ khí băng lãnh, dường như còn có mấy phần chất vấn. Dư Thư lườm Diêu Cơ một cái, ngươi cũng nghĩ quá phong phú, nơi này vẫn là nhị gia để cho ta an bài đâu vậy sao? Nhà ngươi nghĩ ra, cái gì đều tốt, chính là có chút thô lỗ, ngươi nhìn, ta cái này đi phục đều loạn." Diêu Cơ nói chuyện, nhìn chằm chằm Dư Thư khuôn mặt. Kết quả, Diêu Cơ lại không có theo Dư Thư trên mặt trông thấy bất luận cảm tình gì chấn động. Lập tức cũng có chút không thú vị, mặc dù nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường, thật là ngươi là nhân hoàng a, như thế không thèm để ý. Dư Thư lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Bích Liên là tỷ tỷ ta, ngươi là Bích Liên tỷ tỷ, đó cũng là tỷ tỷ của ta, ta có cái gì tốt nói?" "A, ngươi cũng là nhìn trống được." Dư Thư bỗng nhiên nhìn về phía cửa cung phương hướng, "Bất quá, nhị ra tìm ngươi cùng tam thuốc tứ thuốc bọn hắn đến cùng đang làm những gì diều cơ nghe xong lập tức lộ ra nụ cười muốn biết ta nói hay không tùy ý, ta tin tưởng nhị gia cũng sẽ không giấu diếm ta lại nói cũng không cái gì tốt giấu diếm ta nếu là nhị gia để cho ta bị ngươi lo liệu một chút nạp ngươi vào cửa chuyện ta cũng như thế sẽ làm thật xinh đẹp diều cơ nhũ mày nói ít những này đừng dơ bẩn danh tiết của ta dương chiến là muốn nhìn ta thức tỉnh ký ức ta cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì đoán chừng là muốn nhìn ta đợi thứ nhất tình yêu a dư thư ánh mắt lóe lên nhìn đợi thứ nhất ngươi đợi thứ nhất là tu tiên giả là. Dư thư bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Diêu Cơ xứ sở, ngươi biết cái gì? Dư thư nhìn về phía Diêu Cơ, lộ ra nụ cười, muốn biết. Diêu Cơ trợn nhìn Dư thư một cái, chuyện của hắn, ta cũng không muốn biết. Ngươi hận hắn? Mê thất luân hồi, nhận hết cực khổ, là ngươi, ngươi có hận hay không? Dư thư không có nhận lời nói, chỉ là bất thình lình nói câu, nhị gia tại Tam Sinh Thạch bên trên không có trông thấy quá khứ của mình. Diêu Cơ như mày, làm sao ngươi biết? Nhìn chăm chăm Diêu Cơ, Dư thư bỗng nhiên cười, nhị gia nói cho ta biết, không phải ta làm sao biết? Diêu Cơ cổ quái nhìn Dư Thư một cái, sau đó xoay người rời đi. Dư Thư cũng không có giữ lại, càng không có giải thích, chỉ là nhìn xem Diêu Cơ bóng lưng rời đi. Dư Thư khẽ nhíu mày, thì ra ngươi cũng biết mê thất. Nói đến đây, Dư Thư nhìn về phía cửa cung. Đôi mắt hơi hít, cho nên, ngươi là muốn thông qua người khác thức tỉnh ký ức, dò xét luân hồi tu luyện chẳng chuyện, vẫn là tìm quá khứ của mình. Đương nhiên, Dư Vân xuất hiện ở Dư Thư trước mặt. Theo giọng nói, "Tỷ tỷ, đệ tử Mặc đang bẫy ta cùng ta muội lời nói." Dư Thư nhìn về phía Dư Vân, ta muội kia miên động, nói thứ gì? Ta muội bị ta nhắc nhở, cũng là không nói gì. Nói xong, Dư Vân cũng nhìn về phía bên kia cửa cùng, hạ giọng nói, Tỷ tỷ, có phải hay không đại đô đốc hoài nghi ngươi? Dư Thư trầm mặc một hồi, mới nói, ngươi đừng quăng, trở về đi. Dư Vân nhíu mày, Tỷ tỷ, ngươi muốn coi chừng chút? Dương Chiến muốn là không tin lắm mặc cho ngươi, đã nhiều năm như vậy, chính ngươi cũng hẳn là minh bạch. Dư Thư nhíu mày, đừng nói nữa. Dư Vân cắn răng nói, Tỷ tỷ, ta nói một câu cuối cùng, ngươi còn có Thiên Nhi, ba. Dư Vân trong nháy mắt chịu Dư Thư một bàn tay. Dư Vân che khuôn mặt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dư thư, tỷ tỷ, ngươi Thiên Nhi là con của hắn, cũng là Nhi tử ta. Lần trước ngươi nói như vậy, ta không nói gì. Ngươi lần này thế mà còn xách. Dư Vân túi đầu xuống, tỷ tỷ, ta sai rồi. Chương 1033, thượng cổ tiên cúng cơm chương 1033, thượng cổ tiên cúng cơm tam tử cùng tứ nhi ký ức, Dương Chiến đều xem hết. Theo hai người trong trí nhớ đều có quan hệ với Tiên Đạo hoàn toàn đoạn tuyệt lúc cảnh tượng cùng thanh âm kia. Bất quá tam tử cùng tứ nhi mê man đến càng nhanh, cho nên tin tức còn không có theo riêu cơ trong trí nhớ đạt được nhiều. Sau đó, đều không ngoại lệ, theo tiên đạo đoạn việt về sau, có một đoạn thời gian rất dài là trống không. Dường như trong nháy mắt đã đến nhân tộc 8 ngày đế thời đại. Mà Tam tử cùng Tứ nhi, đời thứ nhất chính là người bình thường, trôi qua cũng cổ nhất, tại tu tiên thời đại, không thể tu hành, hoặc là không có cơ hội bái nhập tiên môn người, cuối cùng chỉ là sâu tiến đồng dạng. Người bình thường mệnh, cũng so hoa hoa thảo thảo không cao hơn bao nhiêu. Đương nhiên, tu tiên giả tại mạnh hơn tu tiên giả trước mặt, cũng giống vậy sẽ bị tùy tiện quyền sinh sát trong tay. Quy tắc chính là luật rừng, mạnh được yếu thua. Bất quá, sâu kiến còn sống tạm bỡ muốn chi người không có tiên duyên, không cách nào bái nhập tiên môn đám người, thế mà lục lọi ra một đầu tuyệt đại đa số đều có thể đi con đường tu hành. Chính là nấu luyện chính mình thể phách, tu luyện chính mình thuần túy lực lượng cơ thể, đây cũng là võ đạo nơi phát ra. Về sau, dưỡng chiến lại từ tứ nhi trong trí nhớ phát hiện, theo dân gian võ đạo hứng khởi, về sau bị tu tiên tông môn phát hiện, cũng tăng thêm cải tiến, thế mà đặt bững bây giờ thần châu người tu hành hai đại tu hành lộ tuyến. Luyện khí sĩ cùng võ đạo. Mặc dù luyện khí sĩ cũng không phải bất luận kẻ nào có thể tu luyện, bất quá so với tu tiên giả cần phải có linh căn khả năng tu tiên mà nói. Cái này đã có thể nhường rất nhiều người đi đến luyện khí sĩ con đường. Lúc này, dưỡng chiến mới hiểu được, Thiên hạ hôm nay tu hành hình thức, thế mà tại thượng cổ liền đã đặt cơ sở vững chắc. Bất quá, hiện tại toàn bộ thiên hạ không có tiên đạo, luyện khí cùng võ đạo ngược lại là thành chủ lưu. Nhất là tám ngày đế thời đại bắt đầu, võ đạo vậy mà nghịch tập thành mạnh nhất tu hành đại đạo. Bởi vì võ đạo, thế mà so luyện khí càng phù hợp nhân thể đại đạo. Luyện khí cuối cùng xem như tu tiên pháp môn một trong, mà võ đạo mới là nhân chi đại đạo. Võ đạo tu chính là nhân thể, tu chính là nhân thể đại đạo. Mà luyện khí sĩ trung quân là tu tiên giả cải tiến tới tu luyện lộ tuyến, cho nên cũng coi là tu tiên giả hàng ngũ. Tu hành phương hướng tuy có gặp nhau, nhưng lại cũng không phải là một đường, nhất là tới hậu kỳ, hoàn toàn là đi ngược lại. Luyện khí sĩ cuối cùng chính là tương dung thiên địa đại đạo, mà võ đạo chính mình là nói. Nói ngắn gọn, chính là luyện khí sĩ cùng tu tiên giả như thế, là vây quanh thiên địa đại đạo làm trung tâm, mà võ đạo thì là lấy chính mình làm trung tâm. Đây chính là bản chất khác nhau. Bất quá về sau, thiên địa lồng ra mở ra, thần châu võ đạo cường giả, nhưng cũng nên hợp thiên địa đại đạo trong thời gian ngắn có thể nhanh chóng trở thành. Nhưng là những võ đạo này cường giả đã không thuộc về thuần túy võ đạo mà là luyện khí sĩ cùng võ đạo kết hợp. Không, thậm chí thiên khai trước đó vũ phu đạt tới dùng võ nhập đạo liền đã không tính là thuần túy võ đạo. Dương chiến kết hợp với tình huống của mình suy nghĩ sâu xa, hắn phát hiện chính mình mặc dù cũng kinh nghiệm dùng võ nhập đạo nhưng là hắn thiên công trọng yếu nhất vẫn là cơ động thể phách, cho nên hắn không có bị dùng võ nhập đạo tả hữu, chỉ là đem lấy võ nhập đạo là dùng. Về sau thiên khai về sau những người khác cảnh giới tấn manh tiêu thăng, ngược lại là hắn tiến triển chậm chậm đây chính là hắn trên bản chất không có đi nên hợp thiên địa đại đạo cảnh giới không có tăng lên nhưng là thể phách của hắn trở nên mạnh mẽ cho nên sức chiến đấu cũng là tại tăng trưởng dương chiến hữu mày hẳn là hiện nay đa số võ đạo tu hành đều nội nhập kỳ đồ dựa theo tam tử cùng tứ nhi trí nhớ kiếp trước bên trong đối với võ đạo lý giải cái kia chính là võ đạo hoàn toàn lấy chính mình làm trung tâm tu ra vô thượng nhân thể đại đạo dựa theo lý luận võ đạo cuối cùng chính là bất tử bất diệt bao trùm thiên địa đại đạo phía trên thật là cuối cùng không có người thành công đến một lần võ đạo cứng giả mong muốn nhanh chóng ra tăng thực lực dùng võ nhập đạo ngược lại hoang phế thuần túy nhục thân lực lượng tinh tiến cứ như vậy mặc dù trong thời gian ngắn có thể thu được tăng lên từ lớn thế nhưng lại gãy mất chính mình vốn nên đi vô thượng võ đạo chi lộ nghĩ tới những thứ này dương chiến chân mày liễu chặt hơn ta thành đế có phải hay không cũng ngộ nhập kỳ đồ dương chiến trong lòng có chút nặng nề thành đế về sau một sợi tiên đạo tới người hắn đạt được diệt thần này tiên đạo thần thông mặc dù rất mạnh thế nhưng lại vẫn như cũ rời bỏ võ đạo chi lộ thậm chí đau đạo, đạo dương chiến phát hiện đều cùng chân chính võ đạo chi lộ rời bỏ bởi vì mặc kệ tiên đạo thần thông vẫn là đau đạo, đạo đều là ngoại đạo gia trì, mà võ đạo chi lộ tìm được là chính mình nhân thể đại đạo. Càng nghĩ Dương Chiến càng cảm thấy khả năng. Lúc này tê Tử mặc hồi bẩm Đại đô đốc Bắc đế tới, tuất nhường hắn tiến đến. Trong khi chờ đợi Dương Chiến tiếp tục hoàn thiện võ đạo của mình tư duy võ đạo lộ tuyến tôi diễn. Nhưng là Dương Chiến nhưng cũng có chút hoài nghi võ đạo chi lộ hoặc là nhân thể đại đạo đi đến đại thành thật có thể bao trùm thiên địa đại đạo phía trên. Vẫn là chỉ là một loại mong muốn đơn phương ý nghĩ. Nhất là Tam tử cùng tứ nhi thậm chí diêu cơ trong trí nhớ. Dương Chiến cũng không có phát hiện một người có thể đem nhân thể đại đạo đi thông tấu. Dù sao, một khi có người đem nhân thể đại đạo đi đến đỉnh phong, cái gì tiên, cái gì thần, căn bản không cần để ý. Bởi vì hắn bao trùm thiên địa đại đạo phía trên, chính mình là thiên địa đại đạo, lại cần gì tiên, cái gì thần. Ha ha. Nhị đệ, nhìn ngươi bộ dáng này, giống như đã tính trước a. Xem ra tử vực không thành vấn đề. Dương Kiến đi đến, vẻ mặt hăng hái, dường như phát tài như thế. Huynh trưởng, ngươi đây là gặp phải việc vui gì? dưỡng Kiến lộ ra nụ cười. Hoàn toàn chính xác có chút chuyện vui, vì mình không phải đã thức tỉnh trí nhớ tiếp trước sao? Còn đã thức tỉnh khó lường thủ đoạn, có thêm không được. Ngay sau đó, Dương Kiến giả vờ giả vị, một phen cổ cái nghi thức về sau. Sau đó ánh mắt sáng rực, ruồi ra ngón tay, trên không trung vẽ lên một phen. Lúc này, theo Dương Kiến ngón tay vẽ vết tích, xuất hiện kỳ lạ ký hiệu, cái này phù văn như hai người song song đứng thẳng. Dương Chiến nhìn diêu cơ, tam tử tứ nhi ký ức, đối với ký hiệu này cũng không xa lạ. Đây là thượng cổ ma văn. Dương Chiến lại nghi hoặc, cái này huynh biết ma văn có thể hiện ra cái gì bảo? Nhưng vào lúc này. Dương Kiến đông nhiên ra lệnh một tiếng, sắc. Lúc này, cái này Ma văn, đông nhiên quang mang đại chấn. Trong lúc nhất thời, Dương Chiến ở phía trước quang mang trông được gặp hai thân ảnh, uy vũ bất phàm, khí thế mãnh liệt. Trong chốc lát, hai người này trực tiếp hướng hắn vào tới. Dương Chiến lúc này một trường vung ra. Hai thân ảnh theo Dương Chiến trường phong, tan thành mây khói, quang mang kia cũng cấp tốc cho bụi. Nhìn trước mắt tất cả như thường cảnh tượng, lại nhìn về phía Dương Kiến kia thoáng có chút đắc ý dáng vẻ. Cái này, thế nào giống như là thần miếu sử dụng tên cúng cơm, những cái kia chúng thần tên cúng cơm. Sai đây là thượng cổ ma văn bên trong đặc thủ thượng cổ tên cúng cơm dương kiến ngẩng đầu đỡ ngực mười phần tự giác những này thượng cổ tên cúng cơm chính là thiên địa dưỡng dục mà thành có thể mượn thiên đạo chi lực mỗi một chữ đều nắm giữ khó mà ước đoán lực lượng nói đến đây dương kiến ánh mắt sáng nổi lên ta thậm chí hoài nghi chúng ta thiên địa lồng giang bên trong thần châu dưỡng dục ra đồ vật bản thân liền tồn tại cổ xưa trong lịch sử chỉ là lấy một loại kỳ diệu chuyển thừa thủ đoạn chuyển thừa đi ra ý của ta là căn bản không có khả năng chống rộng xuất hiện chỉ là để chúng ta một số người đống nhiên linh quang trợ hiện phát hiện càng nói dương kiến càng hưng vấn cho nên Ta thậm chí cảm thấy đến, thiên địa lồng giam bên trong có thần giới chúng thần, cho dù là chúng sinh tạo dựng mà ra thần giới, chúng sinh thành toàn thần linh, như vậy, cái này trung thiên đại thế giới, thậm chí cái này toàn bộ thiên ngoại thiên, có thể hay không cũng có không biết thần giới, thần linh. Hoặc là ta cái này Thượng Cổ Tên Cúng Cơm, chính là mượn dùng những thần linh này lực lượng. Đừng nói, Dương Kiến suy luận, chứng thực không được, nhưng cũng phủ định không được. Dương Kiến lại kỳ quái nói, ngươi không phải nói, Thượng Cổ Tên Cúng Cơm, chính là mượn dùng thiên đạo chi lực. Dương Kiến trợ tới câu, vậy ngươi lại thế nào biết, cái này mượn dùng thiên đạo chi lực? Có thể hay không chính là thần chi thủ đoạn mà thôi. Như thế Đem Dương Chiến cho đang hỏi, cái này ai có thể chứng thực? Chương 1034, Cấm khu động, chống không cổ sử có quan hệ chương 1034, Cấm khu động, chống không cổ sử có quan hệ ngay sau đó, Dương Kiến lại thập phần hưng phấn mở ra miệng, "Nhị đệ à, ngươi nói, liền tiên giới đều có, chẳng lẽ trong tiên địa này cũng sẽ không có thần giới? Vậy làm sao một chút dấu hiệu đều không có?" Dương Kiến nghiêm túc, "Nhị đệ, ta phát hiện được ta cổ chi trong trí nhớ, có một đoạn chống không lịch sử, sau đó, các đại tiên môn ly kỳ biến mất, thiên đạo cũng mất." Cái này chống không trong lịch sử, có thể hay không liền có quan hệ với thần truyện." Dương Kiến một lời nói, lại làm mở ra Dương Chiến mạch suy nghĩ. Dương Chiến đều kinh ngạc nhìn Dương Kiến một cái, lão tiểu tử này, cũng có chút đạo lý a tiếp lấy, Dương Kiến nghiêm túc nói, "Nhị đệ, đã ta tới, vậy ta đem cái này thượng cổ tên cúng cơm một chút cách dùng thủ đoạn dạy cho ngươi. Không cần phải phiền phức như thế, ta để ngươi đến, chính là muốn nhìn một chút ngươi thượng cổ ký ức, ta nhìn ngươi ký ức liên quan tới thượng cổ tên cúng cơm chuyện, ta liền có thể rõ ràng." Lời này vừa nói ra, Dương Kiến sắc mặt chỉ trệ, trừng mắt, nhị đệ không ổn à Vi Minh cũng là có tư ẩn, có cái cái dám tư ẩn à? Trong lòng ngươi những cái kia tính toán ta loại nào không biết rõ. Ngươi muốn làm hoàng đế, thậm chí có đôi khi ước gì ta chết đi, âm mưu quỷ kế, hèn hạ vô sỉ hạ lưu chuyện ách. Đi, đừng nói nữa. Đem Vi Minh muốn trở thành người nào, nhưng là huynh trưởng, liên quan đến huynh đệ chúng ta thân gia tính mệnh, cũng liên quan đến thần châu thiên hạ bách tính. Dương Kiến hận Dương Chiến một cái, ta liền nên nghĩ đến, gọi ta đến chuẩn không có chuyện tốt. Thật là ngươi cái này xem ta ký ức, ta không có xem ngươi ký ức, ta ăn nhiều thua thì à? Huynh đệ ở giữa, còn nói gì lố hay không lố? Dương Kiến vẻ mặt im lặng, mà thôi, nể tình nhị đệ ngươi tại kiếp trước đã cứu ta, đã giúp ta, ngươi muốn nhìn liền xem đi, vi huynh cũng không phải như vậy không phong khoáng. Dương Chiến nở nụ cười, vẫn là huynh trưởng hiểu rõ đại nghĩa. Lúc này, Dương Kiến bỗng nhiên ba bước cũng lấy hai bước xông lại, nhị đệ, ngươi nếu là trông thấy ngươi tẩu tẩu, còn có ngươi đại chất tử nàng dâu những chuyện kia, liền nát tại trong bụng tốt. Dương Chiến sửng sốt một chút, sự tình gì? Dương Kiến trừng mắt, không nói nhảm sao? Ta trong đầu có thể không có những chuyện kia sao? Dương Chiến lại vẻ mặt một bước, kia cùng tiểu Chu thị quan hệ thế nào? Dương Kiến cụ cụ hai tiếng lão tiểu tử này, lúc này đều có chút thật không tiện. chuyện là như thế này, lần trước phụ thượng có thích khách, vừa vặn ta liền đuổi tới thế tử phi trong phòng, ai biết ta nơi tức không bị kiểm chế, thế mà đang tắm, cái này, không có người khác biết ta, ngươi cũng đừng để cho ta kia con bất hiếu biết. hắn hiện tại cũng còn đối năm đó tiểu chu thị đi hầu hạ chuyện của ngươi canh cánh trong lòng đâu, cái này nếu là biết, tiểu tử này, sợ là càng bất hiếu. dương chiến im lặng, bao lớn chút chuyện, ta chính là nhìn thấy, nhiều lắm là nhìn nhiều vài lần, lại không xong cuối thị. tiếp lấy, dương Kiến cùng dương chiến hai huynh đệ kết nghĩa, liền nằm ở trên giường, mặt đối mặt trao đổi. Đông Hải phía dưới, kia bên trên tế đàn, tố ý tiên tôn đang ngồi ở phía trên. Bên cạnh, Đông Hải tộc trưởng La Lương mang theo mấy tên Đông Hải tộc nhân, túi mình mà bị gối. Tố ý đột nhiên hỏi, bảy đại cấm khu có cái gì biến động không có? La Lương uể oải, biến động cực lớn. Bảy đại cấm khu lực lượng tại tăng cường, ngậm tự vượt đối trung tiên tuân vệ cũng đang hướng phía trung tiên di động. Nói đến đây, La Lương trong mắt con người đều rụt rụt, tựa hồ có chút sợ hãi. Hơn nữa không chỉ là cấm khu quỷ dị lực lượng tại chiều trung tiên lan tràn, mà là cấm khu bản thân ngay tại hướng phía Trung Châu di động. Hơn nữa bảy đại cấm khu ở giữa cũng xuất hiện khí tức tương liên, bọn chúng giống như liên hợp, tạo thành một vòng tròn, đem trung tiên đều bao vây lại. Tố Y Di mở mắt, ánh mắt sắc bén, quả nhiên không ngoài sở liệu, nghe nói Dương Huyền Thi Thể bị chuyển về trung tiên. đúng vậy, nghe Lục Trường An trở về bẩm báo, Dương Huyền Thi Thể bị Dương Chiến mang về trung tiên, cụ thể ở nơi nào, còn không rõ ràng. đúng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. tỷ tỷ. Tố Y Di sử sở, Viên Vương cùng La Lương lại là như gặp đại địch. lúc này, Tố Y Di mở miệng, hai người các ngươi lui xuống trước đi. là, thiên tôn. sau khi hai người đi. Một thân thải ý đi thải ý xuất hiện ở trên tế đài. Thải ý kia nhìn xem Tô y, "Tỷ tỷ, chuẩn bị thế nào?" "Còn kém chút, tiểu thất, ngươi này đến hẳn là bên kia có cái gì biến động." "Tỷ tỷ, có biến động lớn, Dương Chiến bằng lòng thành tiên." Nguyên bản ngồi Tô Yỉ, đương nhiên đứng lên, một đôi tròng mắt hết sức sáng tỏ. "Chuyện này là thật. Thiên chân vạn sát, Dương Chiến vì trung châu chúng sinh, muốn lấy sức một mình đánh vỡ luân hồi tu lợi chàng, nhường tiên đạo giáng lâm, cứu vất thiên hạ." Tô y lại nhíu mày, "Kương Vô Kỵ sẽ bằng lòng vấn đề này?" "Hắn không phảiương Vô Kỵ." "Không phải. Vậy hắn là ai?" Thái y thì ánh mắt lập lòe, tỷ tỷ, ta phát hiện, thương vô kỵ cũng ở trong luân hồi mất phương hướng, mà dương chiến căn bản không có trí nhớ kiếp trước, Tối y thì sững sờ, mất phương hướng, hắn không phải đem tam sinh thạch bớt đi, chẳng lẽ hắn còn tìm không thấy trí nhớ kiếp trước? Thái y thì như mày, điểm này ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là hắn đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn thật mất phương hướng, hắn không còn là đã từng cái kia Khương vô kỵ, hắn hôm nay vì thiên hạ chúng sinh không phải tiếp tất cả, cho nên dù là tâm hắn có lo nghĩ cũng muốn thành tiên, vì thiên hạ chúng sinh lưu đoạt một chút hy vọng sống thuật y tâm tình có chút chập trùng cái này đoan trường là chúng ta thức tỉnh đến nay lớn nhất tin vui thương vô kỷ vậy mà mất phương hướng thải y y mở miệng nói tỷ tỷ thăng thiên lệnh cho hắn chúng ta lại giúp hắn một tay thành tiên liền có thể phá cụ. thuật ý y nhìn xem thải y y sẽ có hay không có lừa dối chỉ cần trong lòng của hắn có thiên hạng hoài nghi hay không hắn đều sẽ mạo hiểm thử một lần hắn cứ như vậy ngu xuẩn theo ta đối với hắn hiểu rõ cùng tiên đạo minh thành viên đối một thế này thương vô kỷ hiểu rõ hắn thực sẽ dạng này cho nên lúc đó ta nhìn hắn trong mắt tràn đầy hoài nghi cho nên hắn vẫn là đáp ứng Tố Y đi tiêm chọc trùng, mặt lộ vẻ đủ cười, tiểu thất lập xuống kỳ công. Nói xong, Tố Y nghiêm túc nói, tốt, nhường hắn lập tức chuẩn bị thành tiên, càng nhanh càng tốt. Đội vã như vậy, bảy đại cấm khu đã bắt đầu động, nếu để cho bảy đại cấm khu tồn tại thoát khốn mà ra, chúng ta nào có cơ hội phá cục. Thả Y kia như mày, thật là ta nhóm còn có ba vị tỷ muội không biết tung tích, này thời gian thật chặt, chúng ta như thế nào tìm được? Dựa theo ngươi vừa rồi đối dương chiến hình dung, hắn một khi thành tiên, nhất định trước cứu bất trung tiên không nói chấn áp bảy đại cấm khu tối thiểu cũng biết ngăn cách trung tiên cùng tử vực, cái này cũng có thể vì chúng ta tranh thủ thời gian tốt ta cái này trở về nhường dương chiến chuẩn bị tỷ tỷ lúc nào thời điểm đến ngươi không phải hồ đồ rồi ta ra không được cho nên nhường dương chiến đến Thải y gầy khổ ta xác thực có chút hồ đồ rồi ta cái này đi tìm dương chiến chờ một chút tỷ tỷ còn có phân phó tiểu thất ngươi chú ý một chút nhân hoàng dư thư nàng thế nào nàng không phải đã thức tỉnh sao là đã thức tỉnh thật là nàng là dương chiến thế tử nàng giống như buông xuống tổ y gầy lắc đầu Không nhất định thế giới này có một đoạn cổ quái trống không cổ sự, nói không chừng nàng cùng kia một đoạn trống không cổ sự có quan hệ thải y hơi nghi hoặc một chút tỷ tỷ phát hiện gì rồi tôi y như mày ta chỉ là hoài nghi Tóm lại ngươi cẩn thận đứng đối chủ yếu nhất là đừng để nàng hỏng nhường dương chiến thành tiên đại sự cái khác ngươi liền nhìn xem xử lý là được rồi là chương 1035, thiếp thân cũng hoài nghi có vấn đề hai hợp một sửa chữa một chương 1035 thiếp thân cũng hoài nghi có vấn đề hai hợp một sửa chữa một nhị đệ. ngươi đây chính là cầu người làm việc Dương Kiến vẻ mặt buồn bực nhìn qua Dương Kiến, không phải, ta còn phải cho ngươi quỳ xuống cầu ngươi, không phải, ngươi một phong thư đem ta triệu hồi đến, một câu nói kia lại muốn giam lòng ta. Dương Kiến sững sở, ta giam lòng ngươi, ngươi không phải để cho ta lưu tại tiên Đô Thành, không cho ta trở về. Chậm nhìn Dương Kiến một cái, giam lòng ngươi cái rắm là có đại hảo sự cho ngươi, chính ngươi tìm một chỗ ở lại, ngày mai lại nói, ta còn phải chính mình tìm địa phương ở lại, ngươi cái này đại đô đốc, không an bài một chút. Nói, Dương Kiến nhiên chỉ hướng Hoàng Cung một phương, nếu không, Văn Đức Điện để cho ta ở. Dương Chiến trường Dương Kiến một cái, Dương Kiến cũng lao mắt khẽ đảo, không cho ở tính toán. Dương Kiến rời đi. Dương Chiến quay đầu, nhìn xem Tề Tử Mặc cấp tốc đi tới. Đại đô đốc, thuộc hạ cùng Dư Vân Dư Phong trò chuyện, ta phát hiện các nàng, giống như biết dụng ý của ta. lại đô đốc, khả năng đả thảo kinh xả. Chính là đánh cỏ động rắn. Tề Tử Mặc sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt nghiêm trọng, chẳng lẽ nhân Hoàng Bệ Hạ nàng ngươi làm chính mình sự tỉnh? Là. Tề Tử Mặc quốc quyền, sau đó quay người rời đi. Dương Chiến đi thẳng tới Thiên Đô Thành bên ngoài. Thờ A Phúc mang theo Dương Tiền, đang cưỡi chiến mã, cách rất xa đều có thể nghe được Dương Tiên tiếng cười. Sau đó, Dương Chiến ánh mắt chuyển hướng giống nhau đang xem Dương Thiên cưới ngựa Dư Thư. Dư Thư cũng tại lúc này quay đầu nhìn lại. Dư Thư lộ ra nụ cười, nhị ra, rút xong, làm xong rồi. Dương Chiến cũng cười, đi tới Dư Thư trước mặt, sau đó ngồi trên mặt đất. Dư Thư nhìn một chút cũng ngồi xuống. Tay tùy ý khoác lên Dương Chiến trên đùi, lộ ra mấy phần hạnh phúc nhỏ bộ dáng, nhị ra, ngươi nhìn Thiên Nhi nhiều vui vẻ, tinh lực mười phần bị con ngựa xuống cũng không gọi đau, còn vui vẻ đến lớn Tiểu hai từ đi, một chút xíu chuyện liền có thể cao hứng thật lâu chờ hắn trưởng thành, muốn vui vẻ như vậy cũng không dễ dàng. đúng vậy à, tiểu hai tử đi, nghĩ đến thiếu, phiền nào thiếu, không giống nhị gia, đều không thế nào cười. dương chiến nhìn về phía dư thư, ta cũng nghĩ như thế không buồn không lo, nhưng là thực lực không được à. nhị gia nha, ngươi chính là nghĩ nhiều lắm, nghĩ đến quá nhiều, lo lắng liền có thêm. đúng vậy à, tuổi tác càng lớn, ta cái này nghĩ càng ngày càng nhiều. nhớ năm đó ngươi ta tại bắc tế mới gặp, ta chỉ là muốn đem những cái kia mọi dở đánh đi ra, bảo hộ một phương an bình, lại như thế nào có thể nghĩ đến hôm nay. dư thư bỗng nhiên có chút bị tức giận hừ một tiếng. Ừ, ngươi là không nghĩ tới, thế mà có thể cùng chức Thái tử phi, hoặc là tiền triều Hoàng hậu Thành thân a. Dương Chiến nhìn xem dư thư kia xinh khí nhỏ bộ dáng, không tự chủ được người, tạo hóa treo ngươi, mệnh do trời định, không khỏi ngươi ta. À, sao không giống như trước nhị gia, trước kia nhị gia đỉnh thiên lập địa, luôn là một bộ mệnh ta do ta không do trời tráng quá hay, thế nào bây giờ nhị gia cũng có chút tiết khí. Dương Chiến hơi xúc động, không phải tiết khí, hiểu rõ càng nhiều, lại càng thấy được bản thân nhỏ bé. Nhị gia không phải nhỏ bé, bất luận của kim đều là có thể chi phối trên trời dưới đất người. Dương Chiến nhìn về phía dư thư. Tại ngươi chỉ nhớ tiếp trước bên trong, ta là cái dạng gì người? Dư Thư nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Kẻ rất đáng sợ, có nhiều đáng sợ." Dư Thư bỗng nhiên đưa tay, chỉ chỉ thiên địa này, nhị ra, "Nếu là không, có tử vực xâm nhập, bây giờ chúng ta lớn rực hoàng triều cũng coi là bách tính ăn cư lạc nghiệp, đúng không?" "Không sai biệt lắm, lại cho thần châu 30 năm, nhất định cực thị một thời." Dư Thư chuẩn nói câu, "Nếu như bây giờ, có một cái vô cùng cường đại tồn tại, đem đây hết thể đều lật đổ, ngươi cảm thấy người này có đáng sợ hay không?" "Hắn tại sao phải lật đổ đâu?" Dư Thư nhìn xem Dương Chiến, đoán đây hết thể đều có vấn đề. Dương Chiến cũng nhìn về phía Dư Thư, cho nên hắn liền phải lật đổ tất cả. Dư Thư gật đầu, không nói gì. Dương Chiến hỏi lại, vậy rốt cuộc có vấn đề hay không? Dư Thư nhìn xem Dương Chiến, kỳ thật ta cũng muốn hỏi, đến cùng có vấn đề hay không? Dương Chiến lắc đầu, ta không cho được ngươi đáp án. Dư Thư ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm Dương Chiến, là bởi vì nhị ra đã mất đi đã từng, liền tam sinh thạch đều tìm không trở lại. Dương Chiến không ngạc nhiên chút nào, nhẹ gật đầu. Dư Thư bỗng nhiên nói câu, có khả năng hay không? Hắn biết mình sai, cho nên tất cả quy bộ. Hẳn không phải là nhị gia là như thế nào cho rằng luân hồi tu luyện chẳng có tại nếu như hắn biết mình sai luân hồi tu luyện chẳng nên biến mất dư thư nhìn qua dương chiến trầm mặc mà dương chiến lại nói câu thư ngươi ta vợ chồng một trận ngươi có hay không lời nói nói với ta dư thư nghe nói như thế thở dài nhị gia nhường tể tử mặc đến lời nói khách sáo làm quá chói mắt một chút không bằng trực tiếp hỏi ta ta chính là không muốn trực tiếp hỏi ngươi vì sao ta hy vọng ngươi có thể chủ động nói nhị gia là muốn nhìn trí nhớ của ta có thể chứ không thể. Dư thư lần thứ nhất, đối dương chiến trực tiếp từ chối. Dương chiến cũng không có ngoài ý muốn, nhưng cũng không hỏi vì cái gì. Chỉ là nhìn xem gần trong gang tấc nữ nhân, hài tử mẹ hắn. Dư thư ha to miệng, dường như muốn nói cái gì, thật là lại không biết nói thế nào. Rốt cụ. Dư thư vẫn là nói câu, kỳ thật, thiếp thân hiện tại cũng hoài nghi có vấn đề. Lần này, dương chiến có chút ngoài ý muốn. Cụ thể nói một câu. Nhị ra có thể từng hỏi thăm tiên giới sứ giả liên quan tới tiên giới chuyện. Không có. Vì sao không có hỏi? Đến một lần, chưa kịp, thứ hai, ta cảm thấy nàng dù cho nói cũng khó có thể xác định là thật. dư thư trầm mặc một hồi, mới mở miệng, có lẽ ngươi hỏi, nàng cũng có biết. dương chiến như mày, chính nàng cũng có biết, chẳng lẽ nàng không phải tiên giới sứ giả? dư thư lắc đầu, ta không phải nói nàng không phải tiên giới sứ giả, mà là nàng không biết rõ tiên giới chuyện. nói xong, dư thư như mày, trầm tư một hồi, mới mở miệng, ta thức tỉnh trong trí nhớ, có một cái rất kỳ quái ký ức, chính là liên quan tới tiên nhân hạ phàm, nhưng là, cái này ước rất mơ hồ, mà cái này, chỉ là một ít lời, một chút ta đều phân biệt không ra thật cùng giả lời nói. dạng gì lời nói? một đoạn liên quan tới tiên nhân hạ phàm tự thuật dương chiến nhìn xem dư thư nghiêm túc nói cùng ta nghe một chút dư thư ngẩng đầu lên gương mặt xinh đẹp nghiêm túc lại chăm chú ngày ấy đến tiên nhân hạ xuống pháp chỉ tiên nhân đem hạ phàm cách nói làm tìm một sát phàm là cám thể liền tiên đài tế điện chọn chúng một người diệt hồn giữ lại thân thể vì đó tắm rửa nốt hương sau khi tiên đài bên trên trên tông môn hạ tất cả đều phụ phục tuần lễ sau tiên quang nhảy ra người sống chúng phàm tục hướng tới tiên vị trí cảnh cùng nhau truy vấn tiên giới chi bí nghe tiên nhân một câu về chi tiên rơi phàm trần trước kia không ứng. Duy biết con đường phía trước. Dương Thiên còn tại cưỡi chiến mã vui chơi, Lưu A Liên cùng Tiểu A Bảo không biết rõ khi nào cũng xuất hiện ở nơi này. Chỉ là, Tiểu A Bảo vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem cưỡi chiến mã vui chơi Dương Thiên, cũng không biết cưới ngựa có gì vui, có thể bay, ai còn cưỡi ngựa à? Liên ngươi Cơ Linh, ngươi khi còn bé, còn không bằng Tiểu Thiếu ra đâu. Tiểu A Bảo không phục nâng lên quay hàm, "Mẹ, ta hiện tại cũng nhỏ a." Chưn 1035, thiếp thân cũng hoài nghi có vấn đề, hai hợp một sửa chữa. Hai, chưn 1035, thiếp thân cũng hoài nghi có vấn đề, hai hợp một sửa chữa. Hai. Ngươi còn nhỏ, mấy ngàn năm, ăn bao nhiêu ngươi mới có thể lớn lên à? Tiểu A Bảo không có lên tiếng tiếng. Sau đó liền chạy đi lên. Tiểu thiếu gia, đi, cưới ngựa có cái gì tốt đường địch? Ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon, thật nhiều ăn ngon. Dương Thiên nghe được thanh âm, nhìn thấy Tiểu A Bảo, lúc này liền nhảy xuống chiến mã. A Bảo tỷ, chúng ta ăn cái gì? Tiểu A Bảo chỉ vào kia con chiến mã, ăn thịt ngựa. Dương Thiên nghi ngờ một chút, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, không thể, nhưng là, ăn ngon không? Tiểu A Bảo liên tục gật đầu, ăn ngon. Lưu A Liên không chút do dự cho Tiểu A Bảo đầu một chút, cái gì đều muốn ăn, ăn hết không giải. Ô, đều không cho người ta ăn no, thế nào giải đi? Tiểu A Bảo bị quất vô cùng. Dương Thiên nhìn thấy Tiểu A Bảo bị đánh, cũng không dám đi qua. Lúc này, cách đó không xa Dương Chiến cùng Dư Thư đều nhìn về Tiểu A Bảo bên này. Dương Chiến bỗng nhiên mở miệng, cho nên ý của ngươi là, tiên nhân hạ phẩm đối với tiên giới tất cả chẳng lành. Không sai, khẳng định như vậy sao? Nói, Dương Chiến nhìn về phía Dư Thư, mà Dư Thư còn tại nhìn xem Tiểu A Bảo. Dư Thư nhẹ gật đầu, khẳng định. Dương Chiến nhìn xem dư thư, nghĩ nghĩ, nói câu, cho nên, ngươi cũng không tính cùng các nàng nhận nhau. Đã bất đồng bất tương vin yêu. Nói xong, dư thư chỉ vào tiểu Á Bảo, tiểu Á Bảo rất đặc biệt, chưa trưởng thành, ăn không đủ no. Dương Chiến nhìn về phía dư thư, ngươi nhìn ra cái gì? Dư thư nhìn về phía Dương Chiến, người cũng có bệnh biến chưa trưởng thành, nhưng là chưa trưởng thành, lại ăn không đủ no, liền nàng, cho nên ta có đôi khi đang suy nghĩ, nàng nếu là có một ngày ăn no rồi, có phải hay không liền có thể trưởng thành? Dương Chiến gật đầu, chưa hẳn không có khả năng, nhưng là nhường nàng ăn no là một vấn đề. Ăn không đủ no, có khả năng không có ăn vào thích hợp với nàng đồ ăn. Mắt sáng lên, Dương Chiến nhìn về phía Tiểu Á Bảo, cũng là có chút đạo lý. Dư Thư cười nói, ta chính là suy đoán, cũng có khả năng nàng ăn đồ vật, đều không phải là chính nàng hưởng thụ. Dương Chiến chợt hỏi một câu, ngươi thế nào đống nhiên quan tâm tới Tiểu Á Bảo? Dư Thư không có trả lời, nói chỉ là câu, Nhị gia, giác Tỉnh giả xuất hiện trước đó, Nhị gia cùng ta, hẳn là đều chưa từng nghĩ tới chúng ta cũng không phải là chúng ta. Nói xong, Dư Thư nhìn về phía Dương Chiến, chúng ta cũng không chuyên thuộc về Đường Kim chính mình. Dương Chiến nghe Dư Thư lời nói, ngôn ngữ của nàng có ám chỉ gì khác? Dương Chiến mở miệng nói, kiếp trước, kiếp này, đời sau, bản chất mà nói, đều thuộc về ta, nhưng là lại không phải ta, chính như các ngươi. Dư Thư gật đầu, không sai, ta thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, nhưng là ta một thế này đi theo nhị gia, cũng là ý nghĩ có khác biệt, cho nên kiếp trước cố chấp, hoặc là theo đuổi, bây giờ ta quay đầu nhìn lại, lại có không giống ý nghĩ, cái này đặt ở thượng cổ, ta đây cũng là ly kinh phản đạo, cũng có thể nói là tà ma ngoại đạo. Thương Vô Kỵ cũng là, hắn là lớn nhất tà ma ngoại đạo, đánh bỡ tất cả hiện hữu trật tự tồn tại đều bị coi là tà ma ngoại đạo hoặc là ma đạo. Dương Chiến nhìn xem dư thư ánh mắt, nói như vậy, ngươi cũng nhập ma. Ta cũng muốn biết, đến cùng cái gì là tiên đạo, cái gì lại là ma đạo. Nói xong, dư thư ánh mắt sáng rực nhìn trầm chằm Dương Chiến, nhị ra muốn lấy thân thử hiểm tiên đạo con đường. Dương Chiến trực tiếp hỏi, có cái gì phải nhắc nhở ta? Dư thư những mày, nhị ra, không người nào có thể cáo chi ngươi thành tiên đến cùng là cái gì, bao quát tiên giới sứ giả, cho nên khó mà ước đoán, thiết thân cũng khó có thể nói với ngươi cái gì, nếu như có thể, tốt nhất là từ bỏ. Dương Chiến nhìn xem chân thành tha thiết dư thư, Dương Chiến lộ ra hiểu ý nụ cười, ngươi nói những lời này, ta thật tao hứng. Nếu là thất bại, nhị gia khả năng minh bạch hậu quả. Không biết rõ. Kia Dương Chiến lắc đầu, mặc kệ con đường phía trước là vực sâu vẫn là mê bụ, cũng chỉ có đi qua mới có thể thấy rõ, nếu là giẫm chân tại chỗ, tự khó dòm chân trương. Dư thư bình tĩnh nhìn Dương Chiến, một lát sau mới nói một câu, nhị gia, ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta, bây giờ, không làm nói, cũng không thể nói. Nhìn chăm chú dư thư, Dương Chiến đột nhiên nói câu, ngươi cũng không tin mặt ta. Dư thư không nói chuyện. Dương Chiến nhíu mày, bởi vì ta, còn là bởi vì Thương Bố Kỵ. Dư Thư nói câu, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, Nếu như về sau còn có cơ hội phụng dưỡng nhị gia, thiếp thân tự nhiên sẽ trở về. Nếu là không thể, nhị gia chiếu cố tốt chúng ta hải tử. Ngươi muốn đi? Ta chỉ cần tại, nhân hoàng chi vị vẫn tại trên người của ta, nhị gia càng cần hơn. Dương Chiến trầm mặt một hồi, không phải đi không thể. Không phải đi không thể. Đi chỗ nào? Thiên Ngoại Thiên. Làm cái gì? Dư Thư không nói chuyện. Dương Chiến chân mày nhíu càng chặt, ngươi phòng bị lòng tham mạn. nhị gia thứ tội nói, dư thư đã đứng dậy, quỳ gối hành lễ. dương chiến nhìn xem dư thư, đong nhiên thở dài, một trận thức tình, giống như cũng thay đổi. nhị gia không thay đổi, tiếp thân cũng sẽ không biến. lúc nào thời điểm trở về? nhị gia hy vọng tiếp thân trở về sao? dư thư hốc mắt có chút hồng nhuận nhìn qua dương chiến. ngươi là ta bà đường hai từ mẹ hắn, ta chỗ này, vĩnh viễn là của ngươi nhà. ân. nước mắt tràn mi mà ra, dư thư trọng trọng gật đầu. ân, nhị gia bảo trọng. dư thư đứng dậy, nhìn về phía cùng tiểu a bảo chơi đua dương viên. dư thư nước mắt trên mặt, dưới ánh mặt trời, càng thêm máu ánh dư thư đi, mang theo dư vân cùng dư phong bà tỷ muội đi. dương chiến bình tĩnh nhìn dư thư rời đi phương hướng, nói một mình, ngươi cũng là tiên rồi sứ giả à? cha, mẹ đâu? đi bế con đi. mẹ lúc nào thời điểm xuất quan? sẽ xuất quan. cha, ta đói. dương chiến sững sờ, lập tức cười to. vô dương thiên nhỏ bà vai, lao tử cũng nói bụng, đi, ăn thịt đi uống rượu. tiểu hài tử không thể uống rượu. ta dương chiến nhi tử, có thể uống. lớn dực hoàng triều nhân hoàng thái vị, dương chiến trở thành thần châu đời thứ hai nhân hoàng không có thật lớn đăng cơ nghi thức cũng không có tế thiên nhưng là tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên dư thư có thể ngồi lên nhân hoàng chi vị vốn là bởi vì dương chiến mà bây giờ dương chiến trở thành nhân hoàng càng là vốn nên như vậy thần châu khí bận, tận về dương chiến thần châu đại điện lòng người chỗ hướng một ngày này dương chiến mặc dù không có cử hành đăng cơ đại điện nhưng là thiên đô thành trên không một mực có ngũ thải tưởng vẫn thật lâu không tiêu tan lúc này dương chiến nam đại văn đức điện trên ghế xích đu trở thành nhân hoàng cảm giác nhiều dương chiến cảm giác thập phần bị diệu dường như hắn trong lúc phất tay liền có thể điều động thần châu địa mạch chi khí mà không cần cái gì địa mạch tụ khí trợ thiên tháp hiện lên ở dương chiến trước mặt phun ra nuốt vào lên hỏa diễm mà lúc này dương chiến mở ra tay trong tay xuất hiện một túm không có dễ chi hỏa không có dễ chi hỏa trực tiếp bị dương chiến đầu nhập vào thiên tháp bên trong trong lúc nhất thời thiên tháp ánh lửa đại chấn trong đó có long ngâm vỡ mình nhưng dương chiến dường như nhìn thấy chân long chân phượng ở trong mắt chính mình bay bút lên còn bên cạnh tề tử mặc nhìn xem cái này thần dị cảnh tượng nhưng như cũ tại bẩm báo lớn bệ hạ trần lâm nhi chuyển về tin tức. Thiên ngoại thiên bảy đại cấm khu đều tại di động, hơn nữa theo tử vực biên giới chạy vào trong văn tộc, Trần Lâm Nhi hiểu rõ tới, có âm thanh khủng bố tại tử vực bên trong truyền đến, phản phất có vô số quỷ quái. "Trươm 1036, chúng ta là cùng một bọn A Trương 1036, chúng ta là cùng một bọn A Dương chiến thu hồi thiên háp, nhìn xem Tế Tử Mặc, thả y đi tới, đi gọi hắn tiến đến." Tế Tử Mặc nghi hoặc, "Thả y đi, đi Đông Hải, nàng nàng trở về, ngay tại ngoài hoàng cung." Tế Tử Mặc kinh ngạc, "Bệ hạ, nàng một mực tại bệ hạ nhìn trộm bên trong." Giương chiến nở nụ cười. Nhân Hoàng có thể tăng cường cảm giác của ta năng lực, nguyên bản ta cũng rất mạnh, không nghĩ tới trở thành Nhân Hoàng, càng mạnh, sớm biết, liền để ta bản đương sớm một chút nhường cho ta. Tiếp lấy, Dương Chiến nhìn về phía Tề Tử Mặc, Vân Hạc bên kia ra sao? Bọn hắn một mực tại Thiên Đô thành bên ngoài chờ, hẳn là chờ bọn hắn phó Minh chủ mệnh lệnh. Dương Chiến mắt sáng lên, đi, đi đem Thải Y Diệp gọi tiền đến. Là, không nghĩ tới ta mới đi không bao lâu, Đại đô đốc liền thành Nhân Hoàng, kia Đại đô đốc thay từ đầu. Thải Y nhìn xem Dương Chiến, Dương Chiến ngồi trên ghế xích nằm, dường như mười phần hài lòng thậm chí có chút lười biếng. Lực lượng duy nhất tốt ứng đối ta tử vực. Thải Y thì ánh mắt lấp lóe, tiếc dư thư nhưng tại, ngươi rất quan tâm thê tử của ta, chính là tùy tiện hỏi một chút. Ta theo Đông Hải trở về, chủ yếu là nói cho bệ hạ tử vực bên trong bảy đại cấm khu đã bắt đầu động, tử vực ngay tại gia tốc thôn phệ trung tiên. Bệ hạ mong muốn cứu bất thiên hạ, nhất định phải lập tức thành tiên, nếu không cũng đã muộn. Dương Chiến nhìn xem Thải Y, thì một mình ngươi tới, nói như vậy, các ngươi là muốn cho ta đi Đông Hải thành tiên? Thải Y yể xương sở, lập tức gật đầu, không sai, tôi đi không cách nào rời đi Đông Hải chỉ có thể mời bệ hạ tiến về Đông Hải thành tiên, yên tâm, mặc dù chỉ có ta cùng tô Ý đi, nhưng là có thăng tiên lệnh, giúp bệ hạ thành tiên hẳn không phải là vấn đề. Dương chiến không có quá nhiều do dự, trực tiếp điểm đầu. Thải y đi không nghĩ tới, Dương chiến sảng khoái như vậy đáp ứng, lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, việc này không nên chậm trễ, mời bệ hạ lập tức theo ta đi Đông Hải, cũng không nhất thời bội vã Thải ý, ý ta cái này muốn thành tiên, ta muốn biết một chút tiên giới tình huống, để tránh ba chạm thượng giới tiên nhân, còn mời Thải y đi tiên tử chỉ điểm một hai. Thải y lập tức nhíu mày, cái này không tiện nói, không phải không tiện mà là chúng ta tự tiên giới hạ phàm, liền không có liên quan tới tiên giới ký ức. Thúy Chi, ta cũng mê thất luân hồi thật lâu mới thức tỉnh, có chút ký ức cũng không hoàn thiện. Dương Chiến thâm hít một hơi, xem ra dư thư kia một đoạn liên quan tới tiên nhân dáng lâm lời nói là thật, tiên giới hạ phàm người đều không có tiên giới ký ức. Dương Chiến lại hư lạnh nói, đã ngươi không có liên quan tới tiên giới ký ức, vậy làm sao ngươi biết ngươi là tiên giới sứ giả? Lại thế nào nói lên, năm đó ngươi hạ phàm thời điểm, là bởi vì hạ giới tiên đạo con đường xuất hiện vấn đề. Thái y đệ mày, chuyện cho tới bây giờ ngươi không cần lại hoài nghi bản tôn. Mặc dù tiên giới ký ức tiêu thốn, nhưng là chính chúng ta thân phận lại thâm căn cố đế. Hơn nữa, chúng ta hạ phàm mục đích, tự nhiên là minh xác. Đây là tiên giới quý củ chúng ta hạ phàm, không coi là là chân chính tiên. Dương Chiến nhàn nhạt nhìn xem Thải Y Diệp, nhường Thải Y Diệp bỗng nhiên cảm giác có chút áp lực. Thải Y Diệp cho mày, ngươi cái này, hẳn là muốn đổi ý, không cứu thiên hạ này chúng sinh. Cứu, đương nhiên là muốn cứu. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, ta muốn an bài một ít chuyện. Mau chóng, bằng không đợi bảy đại cấm khu phát triển an toàn. Ngươi thành tiên cũng chỉ sợ không cách nào cứu vất thiên hạ này. Tuất, lục dương, an bài thải y tiên tử nghỉ ngơi. Tuất, bệ hạ. Lục dương đi tới, mang theo thải y đi, đi ra ngoài. Dư thư đi, lục dương lục liếu hai cái một mực đi theo thị nữ của nàng cũng là để lại cho hắn. Cũng không biết dư thư đây là không yên lòng hắn đâu, vẫn là không yên lòng tiên nhi đâu. Không lâu, hứa A Phúc, Lữ A Liên, Lao Tống, tiểu A Bảo tiến vào văn nước điện. Bái kiến lao ra. Dương Chiến nhìn về phía bốn người, các ngươi nhìn xem cái này. Dương Chiến trực tiếp lấy ra Tam Sinh Thạch, Tam Sinh Thạch trực tiếp lơ lửng tại trên đại điện, nhường bốn người quan sát. Dương Chiến lại là nhìn xem bốn người biểu lộ, lại phát hiện, cái này già trẻ lớn bé, rõ ràng đều là một bộ mở mịt bộ dáng. A Phúc nhìn một hồi, mới nhìn hướng Dương Chiến, lao ra, để chúng ta nhìn cái gì a, cái này cũng không nhìn ra cái gì a. Đúng vậy a, cái này có cái gì đặc thù sao? Dương Chiến nhìn xem bốn người biểu lộ, toàn bộ không có trông thấy kiếp trước của mình. Dương Chiến có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nói thẳng câu, đây là Tam Sinh Thạch, có thể để người ta trông thấy kiếp trước cái này, ai biết, bốn người càng bước bước. Lưu A liên nhịn không được mở miệng, lao ra, ta không nhìn thấy ta kiếp trước A. Tiểu A bảo trừng mắt mắt to, có phải hay không hỏng A? Dương Chiến thâm hít một hơi, không nghĩ tới, A phúc bọn hắn thế mà cùng hắn như thế, đều từ phía trên nhìn không thấy kiếp trước của mình. Cái này Tam Sinh Thạch còn nhìn dưới người món ăn. Dương Chiến cũng không nhịn được nhìn về phía Tam Sinh Thạch, càng là có chút kỳ quái. Một lát sau, Dương Chiến hỏi, các ngươi trước đó không phải nói, rất nhiều ký ức đều bị Dương Huyền cho các ngươi xóa đi, vậy bây giờ cái này Tam Sinh Thạch bên trên, cũng không có để các ngươi bù đắp cái này một bộ phận ký ức? Gia trẻ lớn bé đồng loạt lắc đầu bạch mong ngợi. bất quá, dương chiến trong nháy mắt cảm giác chúng ta không cố a. nhìn xem bốn người, thiên nhi an huy, từ giờ trở đi liền giao cho các ngươi bốn người, lúc khi tối hậu trọng yếu trực tiếp trốn đến long Nguyên lao gia muốn đi đâu? ta muốn thành qua đời. a phúc sững sở lập tức nít miệng cười, quá tốt rồi. lao gia thành tiên, vậy chúng ta có phải hay không liền có thể về nhà? lao tống mấy người đều mong ngợi. dương chiến nhìn bốn người một cái, bọn hắn hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. bất quá dương chiến không nói gì, chỉ là lại lần nữa phân phó một câu, nếu như các ngươi chết cũng không quan hệ, ta chân linh giới có người, không phải cửu u minh phụ, Kiểu u minh phụ sớm không có, hiện tại là chân linh giới, cho nên đừng sợ cái gì, chết ta cũng có thể cho các ngươi sống lại. gia trẻ lớn bé mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin. đương nhiên, dương chiến cũng không có nói cho bọn hắn, phục sinh địa phương cũng không phải thế giới này. nhưng là dương chiến luôn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn càng ngày càng cường đại, hỗn độn chung bên trong thế giới, có lẽ thật có thể chiếu vào hiện thực. đây chỉ là một loại cảm giác, một loại trực giác. bởi vì dương chiến có thể trông thấy thế giới kia đang chậm rãi hoàn thiện giờ này phút này dương chiến cũng hoài nghi đợi trước thế giới bên trong thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại khai thiên tích địa có phải là thật hay không thải y các loại rất lo lắng nhưng là dương chiến không có tới nàng cũng không có biện pháp chỉ có thể ở trong phòng qua lại lắc lư lúc này diêu cơ chợt tiến đến làm thải y thì trông thấy diêu cơ khe nhũ mày, ngươi còn dám xuất hiện tại bản tôn trước mặt diêu cơ cũng là không thèm đếm sửa. ngược lại đều cùng dương chiến cột vào một đầu trên chiến xa nàng hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào dương chiến hổ dương chiến nhường nàng tới diêu cơ thật đúng là nửa điểm không sợ hãi thúy chi, cái này cái gọi là tiên giới sứ giả, tại dương chiến trước mặt cũng liền như thế. giờ này phút này, diêu cơ bỗng nhiên có một cái không thành thụ ý nghĩ, giống như nàng ôm một đầu đuổi, về phần luân hồi nỗi khổ đối dương chiến hận ý, tại dương chiến nói sẽ mang nàng gặp lại tiên đạo giáng lâm thời điểm, liền không có mãnh liệt như vậy. thúy chi, dường như giới gầm trời này thật không có những người khác so dương chiến càng có phần hơn lượng nói, có thể nhường nàng gặp lại tiên đạo giáng lâm. nhìn xem liếc mắt lạnh lùng nhìn thải y diêu cơ khoẹt miệng hơi vẹn, thượng tiên, ngươi một cái thượng tiên đều dựa vào dương chiến, ta cũng dựa vào dương chiến. Chúng ta không đều là một bọn sao, thế nào ngươi còn chán ghét ta? Chương 1037, Tề tụ Đông Hải chương 1037, Tề tụ Đông Hải ngươi làm sao có thể cùng bản tôn đánh đồng? Diêu Cơ vẻ mặt tươi cười, lần trước tại Lôi Hải, là ai bị Dương Chiến dùng kiếm đỉnh lấy, thở mạnh cũng không dám. Thượng Tiên cũng liền ở trước mặt ta có thể tìm về điểm tôn nghiệm. Ngươi làm cản? Diêu Cơ bỗng nhiên trách móc trở về, ngươi cuồng vọng. Thải Y kia sửng sốt một chút, lập tức càng thêm nội giận, ngươi dám cùng bản tôn nói như thế? Diêu Cơ khinh thường nhìn xem Thải Y, đừng tưởng rằng ta không biết rõ các ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì. Các ngươi tuyệt đối là dụ ý khó dò, tin hay không, ta nhường dương chiến không đi thành tiên. Dương chiến vì thiên hạ chúng sinh, hắn sao tiên, chúng sinh hạo kiếp, ngươi cho rằng ngươi nói bài lời, hắn liền có thể tin ngươi. Diêu Cơ lại lần nữa lộ ra nụ cười, hắn có lẽ sẽ không tin ta, nhưng là hắn liền có thể hoàn toàn tin các ngươi. Nói đến đây, Diêu Cơ nói chắc như đinh đóng của nói, ngươi bất quá là mượn dương chiến vì thiên hạ đại nghĩa tính cách, nhường hắn không thể không nghe các ngươi thử một lần mà thôi. Thái Ý kia nhìn chằm chằm Diêu Cơ, trên thân khí cơ chợt trùng, dường như muốn giết người. Diêu Cơ hừ nói, ngươi động đến ta một chút, Kế hoạch của các ngươi cũng liền đừng nghĩ tiến hành nữa. Thảy hít sâu một hơi, ngươi chạy tới, đến cùng muốn làm gì? Diêu Cơ lại lần nữa lộ ra nụ cười, cái này chẳng phải đúng rồi, thật dễ nói chuyện, chúng ta còn có thể giao lưu trao đổi. Nếu là ngươi không hảo hảo nói chuyện, vậy thì nhất phế lơ tán, ngươi cũng đừng hòng mê hoặc Dương Chiến đi thành cái gì tiên. Thái y lạnh lùng nói, Dương Chiến thành tiên, ban ơn cho thiên hạ người tu hành, tiên đạo giang lâm, không phải ngươi hy vọng? Cho cười, Dương Chiến là luân hồi tu luyện tràng căn bản, Dương Chiến cũng là vì chính mình vô thượng tiên đạo con đường, cho nên sớm một chút chế một điểm đối ta mà nói, căn bản không có quan hệ. Hơn nữa, ta tin tưởng chỉ cần ta đi theo Dương Chiến, sớm muộn đều có thể đăng lâm thiên đạo. Thái ý Y như mày, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vậy phải xem các ngươi đến cùng muốn làm gì. Nói đến đây, Diêu Cơ thở dài, ngươi không nói cũng có thể, nói láo cũng có thể. Tóm lại, không có đạt được ta muốn đáp án, ta sẽ không để cho Dương Chiến đi theo ngươi. Ngươi có bản lĩnh này. À, ta sẽ nói cho hắn biết, các ngươi bất quá là muốn chính mình phi thăng về tiền giới, thuận tiện hố chết hắn. căn bản cứu không được thiên hạ này. Ngươi đoán, hắn có thể hay không tin? Ngươi liền một cái miệng hắn liền tin a ngươi còn không biết ta là ai Thải y càng phát ra có chút nén giận nhưng là không phát ra được ha ha ta là bích liên tỷ tỷ ngươi căn bản không biết rõ dương chiến đối mũi mũi ta là cỡ nào si tình ngươi như hắn sẽ bị tình cảm tả hữu vậy ngươi có thể thử một lần hơn nữa ngươi có thể há mồm nói chút biện pháp đến lừa gạt dương chiến ta cũng có thể nói cho dương chiến biện pháp khác có thể cứu vớt thiên hạ ngươi thật có biện pháp có phải thật vậy hay không biện pháp có trọng yếu không không quan trọng trọng yếu là phá hư kế hoạch của các ngươi là được rồi Thú hổ Viện pháp của các ngươi, liền thật có thể, ngươi cũng chứng minh không được." Thải Y hít sâu vài khẩu khí, gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Cơ, "Viện pháp của chúng ta tuyệt đối có thể, chỉ cần Dương Chiến thành tiên, tất nhiên mở lại tiên môn, đến lúc đó đừng nói tiên đạo giáng lâm trấn áp tự vực, chính là Dương Chiến chính mình cũng có thể đối kháng bảy đại căn cơ, hữu bất thiên hạ, hoàn toàn không có vấn đề." Diêu Cơ mắt sáng lên, "Vậy nếu là Dương Chiến không thành tiên được đâu?" "Mặc dù không phải nhất định, nhưng là ta cùng ta tỷ tỷ, tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ, huống chi còn có thang lệnh, mà hắn là khương vô kỵ chuyển thế, luôn hồi tu luyện chẳng đầu mớ." Diêu Cơ cười lạnh nói, vậy cũng không phải nhất định thành công, vạn nhất thất bại, Dương Chiến còn thế nào cứu thiên hạ này? Thậm chí hắn chết, đều không thể cứu vớt thiên hạ. Vậy ngươi cảm thấy, hắn vẫn sẽ hay không mạo hiểm? Ngươi ngươi cái gì ngươi? Hiện tại ta cho ngươi một cái cùng ta cơ hội hợp tác, nếu không ta tất nhiên phá hư kế hoạch của các ngươi. Thái Y nghiến răng nghiến lợi, cơ hội gì? Tiên đạo Giáng Lâm, để cho ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ thăng thiên, ta muốn ngươi cho ta bảo hộ. Thái Y nổi giận, làm sao có thể? Chính chúng ta đều không thể quay về, huống chi huống chi cái gì? Chúng ta còn có chuyện không có hoàn thành, hoàn thành trước đó chúng ta là không thể nào trở về thiên giới, vậy thì mang ta cùng đi hoàn thành các ngươi phải làm chuyện. Ta muốn lập công, ta muốn tiên đạo giáng lâm, ta liền có thể thăng thiên. Diêu Cơ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chăm chăm Thải Y Diệp, đừng nghĩ nói dối gắt ta, ta biết cũng không ít. Thải Y Diệp nuốt nước miếng một cái, qua một hồi lâu, cắn răng nói, ngươi chỉ là phàm nhân, ngươi không được đúng không? vậy cũng không cần nói chuyện. Diêu Cơ lập tức xoay người rời đi. chờ một chút. Thải Y Diệp gọi lại Diêu Cơ, mà đưa lưng về phía Diêu Cơ, khỏe miệng bệnh. Dưỡng Chiến mang theo Diêu Cơ, đi theo Thải Y bay về phía Đông Hải. Dương Chiến nhìn rêu Cơ một cái, Diêu Cơ về lấy miệng cười. Thải Y đi mở miệng nói, Nhân Hoàng, ngươi trở thành Nhân Hoàng về sau, thành tiên thì càng có nắm chắc, cho nên lần này là duy nhất có thể cứu vớt Trung Thiên cơ hội, ngươi muốn sống tốt nắm chắc, việc này không nên chậm trễ, nhanh lên bay. Dương Chiến bỗng nhiên gia tốc, sát na đem Thải Y đi cùng rêu Cơ bỏ lại đằng sau. Mà lúc này Dương Chiến còn đang tiêu hóa lấy Diêu Cơ theo Thải Y đi trong miệng moi ra một ít lời. Những lời này, nhường Dương Chiến cũng có chút không nghĩ ra. Dựa theo Thải Y lời giải thích, hắn thành tiên, nhường tiên đạo dáng lâm nhưng là Thải Y đi cùng Tô ý đi thì, thì cũng không thể trở về tiên giới, bởi vì các nàng còn có chuyện muốn làm. Cái kia chính là đem một kiện đồ vật đặt ở một chỗ. Chỉ là Thải Y cái chết sống đều không nói, Diêu Cơ cũng không có hỏi ra rốt cuộc là thứ gì, đặt ở địa phương nào. Bất quá Diêu Cơ có thể moi ra những này đến, cũng coi là đáng quý. Mà khác chính là liên quan tới bảy đại cấm khu, tiên giới xứ giả sở dĩ vội vã như vậy, là bởi vì bảy đại cấm khu bên trong tồn tại đã bắt đầu no nghe muốn động, vô cùng có khả năng đi ra ngoài, đến lúc đó liền khó mà thu thập. Không lâu, một đoàn người đã đến Đông Hải Hải Bực. Ven Đông vô bờ trong hải vực, khắp nơi đều là kinh đảo hải lãng, thiên đạo mất tự, nước biển tung bay, thậm chí có cá cũng bay ra mặt nước. Dương Chiến ba người nhanh chóng lặn xuống. Lần đầu tiến tới, Dương Chiến cũng bị Đông Hải nhất tộc nơi ở rung động. Nơi này đỉnh đài lầu cát, như là trong truyền thuyết thần thoại long cung, mà ở trong đó có một tầng bình chứng, nước biển căn bản là không có cách rớt vào. Thải Y thì tay nắm một loại nào đó ấn quyết, mới khiến cho bọn hắn tiến vào. Tiếp lấy, Dương Chiến đã nhìn thấy không ít người, trong đó còn có Dương Chiến nhận biết Lục Trường An, đây đều là Đông Hải nhất tộc cường giả. Dương Chiến cũng nhìn thấy giết Lâm Hải đường người kia, cái kia thất thải lưu qua ngọc thủ. Đây chính là Tố Y Yê. Tố Y Yê nhìn xem Dương Chiến, Dương Chiến, chúng ta đã chuẩn bị xong, vừa vận mượn cái này Đông Hải Tiên trận giúp ngươi thành tiên. Dương Chiến lại trong lòng nổi lên nói thầm, ở chỗ này, Dương Chiến phát hiện, cái kia có thể thám tính người khác truyền âm thủ đoạn không có, cũng không biết có phải là không có người truyền âm nguyên nhân. Thật là nhìn Đông Hải nhất tộc những người kia, thật một người cũng không truyền âm. Chương 1038 bắt đầu chương 1038 bắt đầu kinh đảo hải lãng Đông Hải trên không một đôi con mắt thật to tại trong mây mù hiện hiện chỉ là căng tròn ánh mắt cho người ta một loại không quá thông minh cảm giác mà cái này mắt to phía trên còn có một đôi sáng ngời có thần mắt nhỏ đương nhiên chuyên gia thanh âm tiểu hồng tổ tông chúng ta ngay ở chỗ này nhìn cái gì bang bang thanh âm thanh thủy băng lên dường như đang kể thứ gì nói các ngươi hai cái liền tắc cũng làm không được nói chuyện không sợ bại lộ lập tức một lớn một nhỏ hai cặp ánh mắt nhìn về phía một bên một cái đỉnh lấy một đôi sừng ra hỏa thiên lang căng tròn ánh mắt lập tức giật giật sau đó nét người long ca ngươi đã đến a Long Bính nhìn Thiên Lang kia dáng điệu xiểm định một cái, lập tức liền tràn đầy mỉa thị, chó chính là chó, liếm cầu. Thiên Lang bộ mặt biểu lộ, một hồi biến hóa, cái mũi đều nhũ, răng cũng thử mấy lần, nhưng là rất nhanh lại lộ ra nụ cười. Long ca ngươi thế nào tìm tới? Dương Chiến thành tiên chuyện lớn như vậy, có thể che giấu ai? Thiên Lang mắt chó trừng một cái, người nào đi loạn phong thanh? Long Bính gừ lạnh nói, còn có ai? Thiên đạo Minh, hiện tại người buôn bán nhỏ đều biết bọn hắn đại đô đốc sắp thành tiên, tiên đạo Minh danh tiếng vang xa, liền tiên đạo Minh những cái tiên nguyên lớn dực hoàng triều tướng quân, giang hồ các cường đều thành tiên đạo người phát ngôn đồng nhiên một gã người mặc thanh bảo nữ tử xuất hiện ở một bên thiên lang gặp sửng sốt một chút ngươi cũng biết nữ tử gật đầu đều biết thiên lang lập tức ngao ô kêu to ngao ô đây chính là ta nhị ca nói giữ bí mật lúc này long bính nhìn xem vừa mới xuất hiện thanh vũ hắn đương nhiên biết cái này thanh vũ là dương chiến đồ đệ nhưng là cái này thanh vũ cùng dương chiến ở giữa hết sức phức tạp có mà làm rõ thanh vũ phát hiện long bính đang nhìn nàng chỉ là nhàn nhạt nói câu ngươi cái này quân đội linh tộc nhìn ta làm gì ta cùng ngươi cũng không có liên quan trước kia không có gì liên quan Hiện đại Dương Chiến là tiểu tử kia chăm nuôi, đối ta liền có liên quan. Thành Vũ nghi hoặc, ai? Dương Minh A, còn có ai? Thần Châu học cung đại trưởng lão. Thành Vũ bừng tỉnh hiểu ra, đó cũng là sư đệ ta. Thiên Lang một mực nhìn thấy Thành Vũ, đột nhiên hỏi câu, ngươi sẽ không đối ta nhị ca bất lợi à, thành tiên nhất định bạn phần gian nguy. Thành Vũ ánh mắt chớp lên, kia là sư tôn ta, nếu là hắn phi thăng thất bại, hình thần câu diện, ta cái này lại đệ tử, cũng nên đến tiến hắn một đoạn, nếu là hắn thành công, ta càng phải đến. Long Bính xen vào, tới làm cái gì? Thiên Lang nghiêng qua Thành Vũ một cái, còn có thể cái gì? một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, ta người sư đệ này không tại nhị ca trước mắt lắc lắc, thế nào có tiên duyên đâu. Thanh, thanh vũ đông nhiên xuất hiện tại thiên lang trước mặt, một đấm đập vào thiên lang trên mặt, ngao ố thiên lang tiêu thảm, tiểu hồng nhất phi trùng tiên. Long Bình ánh mắt lập tức sắp bén lại. thanh vũ phủi tay, dường như vừa rồi xuất thủ không phải nàng. nhẹ do câu, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. lập tức thanh vũ nhìn về phía long Bính sư đệ ta đâu? ai? dương minh, ngươi muốn làm gì? long Bính không biết rõ thế nào, đứng tại cái này thanh vũ trước mặt, cảm giác áp lực lớn. Từ vực cấm khu sao động, ngay tại phi tốc hướng phía trung thiên mà đến, lại tạo thành một vòng đai, nhường trung thiên toàn bộ sinh linh đều chạy không thoát. Nói đến đây, Thanh Vũ gương mặt xinh đẹp băng lãnh, các ngươi cảm thấy là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì Dương Chiến thành tiên truyện? Bất kể có phải hay không là, các ngươi chẳng lẽ không nên chuẩn bị ứng đối? Đúng vào lúc này, một đám người chạy tới, Tam Tử cùng Tứ Nhi chạy tới, còn mang đến lớn rực hoàng triều cường giả. Gặp qua Tam Sư thúc, Tứ Sư thúc, Thanh Vũ quyền hành lễ. Trông thấy Thanh Vũ bộ dáng như vậy, Tam Tử cùng Tứ Nhi sửng sốt một chút, lập tức cảm giác ra thanh vụ không có áp ý rất nhanh, lại có một số người xuất hiện, kia là Tiên đạo Minh người. Vân Hạc dẫn đội, đen nhìn một mảnh, khí thế mãnh liệt vô cùng. Tiên đạo Minh thực lực, bây giờ hoàn toàn có thể cùng lớn giữ hoàng triều cường giả đối kháng. Duy nhất khác nhau là, Dương Chiến một người lại có thể trấn áp tất cả, mà không có Dương Chiến, lớn giữ hoàng triều một phương dường như liền hiện ra cực lớn yếu thế. Tam Tử cùng Tứ Nhi sắc mặt lúc này lạnh xuống. Hai người nhìn chằm Tiên đạo Minh bên trong lão ngũ, lão lục, chăm miệng một lời mang câu, phản đồ. Lão ngũ cùng lão lục đều không nói gì cũng là hồ cháy mạnh, long đổ những người này, nhao nhao phản bác, cái gì phản đồ? cũng là vì chính mình, các ngươi cũng không giống, chỉ là vì chính mình vương quyền phú quý mà thôi. chính là, chúng ta truy cầu cao hơn mà thôi, không cần cùng bọn hắn so đo, côn trùng mùa hạ sao có thể hiểu cái lạnh mùa đông, tiến tước làm sao biết chí lớn? tam tử cùng tứ nhi lập tức cũng có chút nổi giận, nhìn xem những này phản đồ, hận không thể một đao một cái. cũng là vân hạc mở miệng, hiện tại chư vị hợp tác, cũng không cần tranh luận những thứ này, bây giờ dương chiến có thể thành công thành tiên, đối với người trong thiên hạ đều là chuyện tốt. Vân Hạc mới mở miệng, cũng là không một người nói chuyện. Đông nhiên, phía dưới nước biển, tạo thành vòng xoáy khủng bố, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều cho thu nạp vào đi như thế. Cả đám chờ, tại cái này vòng xoáy khổng lồ phía trên, cũng cảm giác mình nhỏ bé đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hút đi vào, khiến lòng người rung động. Chẳng lẽ đây là muốn bắt đầu? Có tâm thần người rung mạnh, đối tiên đạo con đường, bước thiết lại kích động. Cả đám chờ, đều lặng lặng chờ đợi, chờ đợi bọn hắn mong muốn tiên đạo giáng lâm. Đông Hải phía dưới, Dương Chiến cầm trong tay Tù Y đi cho hắn thăng tiến lệnh, nghe Tù Y đi cùng thải Y giải thích, cùng phương pháp sử dụng Dương Chiến nghe được rất chân thành. Một bên Diêu Cơ đặt mình vào Đông Hải Nhất Tộc một bên, Dương Chiến đứng tại trên tế đài, mà bây giờ nàng liền lẻ loi một mình. Lúc này Diêu Cơ thật lo lắng Đông Hải Nhất Tộc đối nàng nổi lên, dù sao vì lời nói khách sáo, nàng cũng mạnh mẽ đắc tội Thả Y một phen. Đương nhiên, Dương Chiến hô câu, Diêu Cơ, ngươi qua đây. Nghe nói như thế, Diêu Cơ trong nháy mắt xông lên tế đàn, trong chớp mắt liền đi tới Dương Chiến bên người. To Y ánh mắt chớp lên, ngươi còn có cái gì không yên lòng, lại nói, ngươi liền để nàng một người đến, cũng không có ý nghĩa lớn cỡ nào không phải. Dương Chiến lại lấy xuống chính mình huyễn hoa túi, giao cho Diêu Cơ. Diêu Cơ, đây là tài sản của ta, giúp ta giữ đi kỹ. Nếu là có nguy hiểm, mở ra tùy tiện lấy dùng. Diêu Cơ nghe xong, sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới Dương Chiến thế mà lại lo lắng an nguy của nàng. Nhưng là rất nhanh, Dương Chiến liền truyền âm nói câu: Nếu là ngươi trông thấy tình huống không đúng, ta bội đao ở bên trong, giúp ta lấy ra, ngươi hẳn là có thể vướng ép phá vỡ huyễn hoa túi. Diêu Cơ nhẹ gật đầu, không nói gì. Dương Chiến đã đại khái tìm hiểu được tối ít thì thải ít đối với hắn nói thành tiên trình. Đại khái chính là hắn ngay tại cái này trên tới này, dùng tinh huyết của mình kích hoạt Thăng Tiên Lệnh. Tiếp đấy, Tô Y cùng Thải Yidi sẽ dùng tiên pháp, phối hợp Thăng Tiên Lệnh, đem Dương Chiến hung hăng đẩy hướng Vĩnh Hằng Cảnh. Chỉ cần Dương Chiến đạt đến Vĩnh Hằng Cảnh, liền có thành tiên cơ sở. Kế tiếp thì là Tô Yidi là Dương Chiến chuẩn bị Thăng Tiên đại trận. Tô Yidi nhíu mày, cấm khu táo động, nhất định phải nhanh, nếu không sẽ trễ. Tốt, có thể bắt đầu. Chương 1039, tội gì khó xử ta chương 1039, tội di khó xử ta Dêu cơ cầm huyễn hoặc úi, đi xuống. Mà Tô Yidi cùng Thải Y. Đi thì là đứng tại Dương Chiến bên cạnh, Dương Chiến nhìn một chút, hắn cùng hai nữ nhân ở giữa tạo thành một cái tam rất đều. Hơn nữa hắn, hai nữ nhân, đứng tế đàn vị trí bên trên, đều có đặc biệt phủ văn tại dưới chân. Quan sát bốn phía, Dương Chiến đột nhiên từ trên ngón tay bước ra máu tươi, máu tươi tí tách tại thang tiên lệnh bên trên. Dương Chiến nhìn xem cái này một khối thang tiên lệnh, có chút giống là đan thư thiết quán, chỉ là lại là một loại nào đó ngọc thạch làm ra. Phía trên điêu khắc lấy thượng cổ ma văn, thang tiên lệnh ba chữ, cái khác cũng không quá mức là gì. Chỉ là Dương Chiến cầm tới thăng tiên lệnh cũng là có thể cảm giác được cẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. đồng nhiên, dương chiến máu tươi tan vào thăng tiên lệnh bên trong, một đạo mờ mịt thanh âm, tự thăng tiên lệnh bên trong truyền ra, đến tận đây khiến người có thể thành tiên cửa. nhưng vào lúc này, thăng tiên lệnh bên trong phóng xuất ra bằng bạc, mới lạ lực lượng. dương chiến theo tô y thì cùng thải y thì trong miệng biết, đây chính là tu tiên giả tu ra linh lực, mà không phải luyện khí sĩ chất khí, cũng không phải hẳn cái này vũ phu biết khí chi lực. dưỡng chiến cũng cảm giác được, cái này đích xác là tầm thứ cao hơn lực lượng. tô y đột nhiên hô to, nhanh hấp thu những này thuần túy linh lực dẫn vào ngươi kỳ kinh bát mạch dương chiến lúc này đem những linh lực này hấp thu đi vào linh lực nhập thể cấp tốc đi khắp kinh mạch của hắn một loại không có gì sánh kịp cảm giác nhường dương chiến có một loại hảo giác chính mình phải bay lên rồi gần như đồng thời thú y cùng thải y ý ý. lúc này tay tay nắm vững quyết không biết lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn ngập tế đàn giờ phút này trong tế đàn tất cả không biết phủ ban đều phát sáng lên hai cái tiên rồi sứ giả trên thân, càng là tiên quang lờ thần thánh vô cùng lập tức dương chiến cũng cảm giác linh lực trong cơ thể như lao nhanh lớn còn quẩn, quẩn chạy xuôi. Những nơi đi qua, Dương Chiến cũng cảm giác mình thân thể biến nhẹ như thế. Nhưng vào lúc này, thải Y giải trách móc, Dương Chiến, ngươi chưa hết bên trên vĩnh hằng cảnh, khả năng chân chính cảm ngộ tới thiên đạo, mà vĩnh hằng cảnh thì là muốn ngươi lấy thân ta nói, cùng thiên địa chi đạo của mình, chỉ có đạt tới một bước này, ngươi mới tính đặt chân vĩnh hằng cảnh, chúng ta có thể giúp ngươi cũng có hạn, còn phải dựa vào ngươi lĩnh ngộ của mình. Dương Chiến nhắm mắt lại, trước mặt thăng tiên lệ, toát ra thánh khiết quan mang, bao phủ ở trên người hắn, từ khí mà mịt, dường như lúc này Dương Chiến đã là tiên. Tô Y cùng Thải Y Y lui xuống tế đàn, trên tế đài Phù Văn vẫn như cũ sáng tỏ, liên tục không ngừng bàng bạc khí cơ, kéo dài tác dụng tại Dương Chiến trên thân. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm trên tế đài Dương Chiến, theo trước đó kích động, thời gian dần trôi qua, biến thành cháy bỏng. Thải Y như mày, tỷ tỷ, Dương Chiến cái này cảnh giới, vẫn là không có một chút muốn phá vỡ mà vào vĩnh hằng dấu hiệu a. Còn sớm, thật là tế đàn tựa hồ có chút không chịu nổi. Tô Y cũng như mày, nhìn xem trên tế đài một chút Phù Văn đều đã ảm đạm xuống, mà trung ương tế đàn Dương Chiến, liền như là một cái động không đáy như thế lực lượng vô tận bị hấp thu đi vào, lại không có thể hiện ra bao lớn đảo ngược đến. Thậm chí dương chiến trên người linh lực khí cơ đều không có tăng thêm bao nhiêu. thải y có chút gấp, tỷ tỷ, tiểu tử này thôn phệ nhiều như vậy đi vào, thế nào trên thân còn không có bày biện ra vĩnh hằng chi quang, lực lượng không đủ. Thổ y sắc mặt nghiêm túc, thả y để nhớ mày, sau đó nhìn về phía La lương chờ Đông hải nhất tộc tử giả. Một lát, A tiên tôn, vì sao giết ta A giữa tiếng kêu gào thê thảm, nơi này đã thành tu la địa ngục cưỡng dạng, Đông hải nhất tộc cưỡng giả bị tôi y cùng thải y chém giết vô số mà những người này hóa thành huyết bụi, toàn bộ tan vào trong tế đàn. giờ phút này, trên tế đài ảm đạm vũ văn lại lần nữa sáng ngời lên. mà bây giờ, dương chiến đắm chìm tâm thần tại trong cơ thể của mình. thiên công điên cuồng vận chuyển, đem tất cả nhập thể lực lượng, toàn bộ luyện hóa thành chính mình. đồng thời đem càng nhiều lực lượng tan vào tứ chi thể phách. dương chiến rõ ràng cảm giác được chính mình vô danh bảo thể biến hóa, tự thành liền vô danh bảo thể về sau, những năm này thể phách của hắn liền không có bao lớn tăng cường, chỉ có tại quỷ, an lão tộc trưởng nhà thị cùng rượu. Dương Chiến đi ra mới cảm giác chính mình thể phách trở nên mạnh hơn một chút. Về sau, Dương Chiến cũng nếm qua một ít linh đan rượu dược, thậm chí cũng vấn Thiên Y cửa đòi hỏi một chút, nhưng là ăn về sau, không hề có tác dụng. Sau đó, Dương Chiến liền không có biện pháp. Nhưng là hôm nay, Dương Chiến thể phách lại lần nữa nên đón chất biến. Một cái vô danh bảo thể cũng có thể làm cho hắn nhưng cùng đế cảnh tranh phong, nếu là lại đến một bậc thang, thể phách của hắn độ mạnh liền khó có thể tưởng tượng. Và anh, thể nội một tiếng anh mình, Dương Chiến phát hiện không hợp lý, thể phách của hắn giống như không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Dương Chiến cũng có chút gấp, chẳng lẽ là ăn quá no? Lúc này, Dương Chiến mới phát hiện xảy ra vấn đề, lại có đồ vật đang cùng thân thể của hắn tước đoạt năng lượng, linh lực hội tụ tại khí hải, tạo thành khổng lồ giọt nước. Phảng phất có thiên đạo thần âm hiện ra tại trong đầu của hắn. Ngay sau đó, Dương Chiến cũng cảm giác được hắn thành đế lúc, một sợi thiên đạo tới người cảm giác. Trong nháy mắt, Dương Chiến dường như nhìn thấy một đạo thánh khiết bạch quang, đem hắn toàn bộ bao vây. Rất nhanh, Dương Chiến cảm giác chính mình dường như bay ra biển, mặt biển vẫn như cũ sóng to gió lớn, còn có vòng xoáy khổng lồ. Những ngày vòng xoáy, tựa như là theo hắn tâm tư mà nhanh mà chậm. Dương Chiến nghe được chim hót, cũng nghe tới bang bang âm thanh, còn có thiên lang tiếng chửi rủa. Không biết lớn nhỏ, dám đánh người trưởng bối. Cũng nghe tới có người tại tranh Luận, còn có người tại Kỳ vọng. Đông Nhiên, một cố quen thuộc mà kinh khủng khí cơ đánh tới. Tịch diệt chi nhãn cấm khu khí tức, thế nào đột nhiên xuất hiện? Trong chốc lát, Dương Chiến bay xa tâm thần, Đông Nhiên bị đè ép trở về. Dương Chiến ý thức quý vị, lực lượng còn đang không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Dương Chiến nhưng cũng nghe được phía ngoài tối y đi âm. Không tốt, cấm khu cảm thấy, tại dung truyền Đông Hải tiên trận, thả y đi người trông coi, ta đi. Dương Chiến nghe được tin tưởng, lúc này cũng gấp rút luyện hóa những lực lượng này vì mình. Bất quá, Dương Chiến lần này không còn thiên về thể phách, mà là bắt đầu cảm nộ. Bất luận đế cảnh, vẫn là vĩnh hằng cảnh, đều là thiên địa chi đạo kéo dài, mà Dương Chiến hiện tại muốn làm chính là cảm nộ. Về phần nhân thể đại đạo, Dương Chiến cũng không thể không trượt buông xuống. Hiện tại hắn chỉ có trở thành vĩnh hằng cảnh, mới có cơ hội, mới có thể ngăn trở tử Và Anh, lại là một tiếng oanh mình, Dương Chiến đem ý thức của mình dường như hoàn toàn tan vào vùng thế giới này bên trong. Không ta, không có gì, không sinh, bất tử. Tế đàn dạng nước, mà Đông Hải Nhất Tộc ở chỗ này người đều đã bị đánh tới, xung làm tế đàn tế phẩm. Bây giờ chỉ còn lại La Lương, còn có Diêu Cơ. Làm thải Hải Y nhìn về phía La Lương cùng Diêu Cơ thời điểm, sắc mặt hai người cũng thay đổi. La Lương bối rối lên, Thiên Tôn, ngươi không thể làm như vậy à? Ta là Đông Hải Nhất Tộc tộc trưởng, ta chết đi, liền không ai giúp các ngươi. Thải Y ánh mắt rời về phía Diêu Cơ. Diêu Cơ nhíu mày, ngươi khó xử ta làm cái gì? Chúng ta thật là thương lượng xong, lại nói, ngươi nhìn Dương Chiến nhiều tín như ta. Nói, Diêu Cơ còn dương lên Dương Chiến cho nàng Hoa úi. Trương 1040, xuất hiện Trương 1040, xuất hiện Đông Hải hải bực, Âu Phong hải kiếu, to lớn giống như có thể thôn vẽ thiên địa vòng xoáy, so tài một chút đều là tận thế giống như cảnh tượng. Cái này khiến Đông Hải trên không tiên đạo minh cùng lớn dực hoàng triều cường giả đều cảm thấy áp lực lớn lao. Đây là thế nào? Có đồ vật gì hướng bên này đè xuống, thậm chí cảm giác không gian một phía đều bơm méo. Long đổ chấn kinh, bởi vì hắn nhìn không gian xung quanh đều nổi lên quỷ dị gợn sóng, còn có làm người ta kinh ngạc run rẩy ken âm thanh. Dường như có đồ vật gì đang đến gần nhưng là bọn hắn thứ gì cũng không có trông thấy. Vân Hạc sắc mặt nghiêm trọng, mặc kệ là cái gì, muốn ngăn cản Dương Chiến thành tiên, đều không được. Nói, Vân Hạc nhìn quanh tiên đạo minh cường giả, chư vị, có thể hay không nhường tiên đạo Giáng Lâm, liền nhìn hôm nay, cũng dựa vào mọi người. Tuân mệnh. Một đám tiên đạo minh cường giả, nhao nhao lĩnh mệnh, khí thế bạo phát, giờ phút này, dường như có thể chống cự tất cả. Cách đó không xa lớn rường hoàng triều một phương, hôm nay đã sớm trải qua không chỉ là Thiên Lang cùng Long Bính bọn hắn, lấy câu tứ xa cầm đầu thần châu học cung cường giả, lấy mạnh đại hộ cầm đầu lớn rường hoàng triều võ tướng đứng lặng tại cách đó không xa, cùng tiên đạo Minh Cường giả bảo chỉ khoảng cách nhất định. bất quá, lớn dực hoàng triều bên này cũng không có hành động gì, cũng không có bày ra là Đông Hải phòng ngự trận hình. một màn này, nhường vẫn hạc bên kia hơi nghi hoặc một chút. vẫn hạc bay lên đến đây, nhìn về phía Cấu tứ sa cùng mạnh đại hổ. hai vị, bây giờ rõ ràng có không lường được lực lượng, y đổ quấy nhiêu các ngươi nhân hoàng thành tiền, nên phòng ngự trên trời dưới đất có khả năng nguy cơ. cho nên lão hủ đề nghị, các ngươi chấn thủ đông nam, chúng ta chấn thủ tây bắc. mạnh đại hổ không nói chuyện, tứ sa cái này Thần Châu học cung đại đế đống nhiên mở miệng, mấy lão chúng ta bây giờ đều vì mình chủ, liền không cần mây lão ngươi đến điều động. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi không hy vọng các ngươi nhân hoàng thành tiên? Câu thứ xa bình tĩnh nói, chúng ta bệ hạ thành tiên cũng tốt, không thành tiên cũng được, đều là chúng ta bệ hạ. Chúng ta đối bệ hạ trung tâm, cũng sẽ không bởi vì thành ngự không thành mà giảm xuống nửa phần. Vân hạ những mày, ai cùng ngươi nói mấy cái này? Hôm nay nhất định có cường đại tồn tại đến với nhiều, thậm chí tập kích các ngươi bệ hạ. Câu thứ xa thần sắc nghiêm lại, nếu có người tập kích bệ hạ, chúng ta tự nhiên tự chiến, nhưng là bây giờ còn không có, mây lão liền không cần nhiều lời. Vân Hạc nhìn cẩu tứ xa một phen, sau đó vẫn là quay người rời đi. lúc này mạnh đại hổ một đám đều nhìn về cấu tứ xa cùng bên người dương minh, trong mắt mang theo nghi hoặc. lúc này mạnh đại hổ tiến lên, ô quyền, đại tế tiểu, đại trưởng lão, nếu là vì bảo hộ bệ hạ, chúng ta tới người cũng không tránh khỏi ít một chút. dù sao chúng ta dương minh không nói chuyện, cấu tứ xa lộ ra nụ cười, mạnh tướng quân, bệ hạ vừa tới, bệ hạ muốn thành tiền tin tức liền chuyển khắp thần châu đại địa, các ngươi cảm thấy bình thường sao? tự nhiên không bình thường, là tiên đạo minh bên kia lan rộng ra ngoài. không sai, chúng ta tới trước đó cũng phát hiện. Tiên đạo minh người nhảy lên thành lớn rực hoàng triều tiên giới đại biểu, dù sao bọn hắn phó minh chủ là tiên giới sứ giả tin tức cũng truyền ra ngoài, ngươi đoán bọn hắn muốn làm gì? Mạnh đại hổ như mày, bọn hắn muốn hình thành một loại so với chúng ta bệ hạ còn cao quyền uy. Cấu tứ nhìn từ xa hướng phương xa tiên đạo nhóm một phương, bọn hắn muốn tạo nên tiên là bao chuẩn cao hơn hết tồn tại, dù sao chúng ta bệ hạ thế mà cũng muốn đi truy cầu tiên đạo, bệ hạ địa vị dường như cũng có chút dao động. Mạnh đại hổ trợ mắt, như thế nói đến, vậy hạ không nên tội à? Tiếp tục như vậy, liền xem như tử vực không bị diệt thiên địa này, kia tiên đạo minh những người này cũng có thể là cưới tại chúng ta hoàng triều trên đầu bệ hạ tự nhiên có bệ hạ dự định hơn nữa bệ hạ việc đã làm cũng là vì thiên hạ này chúng sinh nhưng là rất nhiều người cũng không cho là như vậy nói đến đây câu tứ xa ánh mắt hơi khép lên cho nên ta nhường các lộ đại tướng quân tọa chấn quân doanh chính là để phòng tại chưa xảy ra mà ở trong đó chúng ta tới là đủ rồi nếu như chúng ta đều không đủ vậy đến lại nhiều cũng không đủ mạnh đại hồ ốc quyền ta hiểu được câu tứ xa bỗng nhiên nhìn về phía dương mình đại trưởng lão ngươi vốn là võ tướng xuất thân bây giờ càng là bệ hạ tử Hôm nay ngươi liền đại bệ hạ chấp trưởng lệnh kỳ, có ra lệnh gì, ngươi phát ra. Dương Minh gật đầu, ta chỉ là võ tướng, rất nhiều thứ không hiểu rõ lắm, cho nên đại tế tiểu có cái gì phân phó cứ việc nói. Cấu tứ xa vẻ mặt trang nghiêm, tốt, hiện tại ta liền nói cho chư vị, đại đô đốc trước khi đi, cho ta một đạo mật lệnh. lập tức tất cả mọi người nhìn về phía cấu tứ xa, muốn biết mật lệnh là cái gì. Cấu tứ xa lại bổ sung một câu, sử dụng thời điểm mới có thể lấy ra, cho nên chư vị liền an tâm ở chỗ này chờ đợi chính là. Thiên Lang cùng Tiểu Hồng còn có Long Bính, thanh vũ từ nơi không xa chạy tới. Thanh Vũ nhìn xem cấu tứ xa bên này, các ngươi người đó định đoạn. Cấu tứ xa chỉ hướng Dương Minh, đại trưởng lão định đoạn. Thanh Vũ nhìn về phía Dương Minh, sư đệ, cái này khí tức ngột ngạt, tận thế giống như cảnh tượng, là bởi vì bảy đại cấm khu tại chiều bên này nghiền ép mà đến, vì cái gì nhất định là ngăn cản Sư Tôn thành Thiên, sư đệ, chúng ta hẳn là là Sư Tôn hộ pháp, không tiếc bất cứ giá nào, mà Sư Tôn cũng là vì cứu vất thiên hạ này chúng sinh. Dương Minh sững sốt một chút, sau đó nhìn về phía cấu tứ xa. Cấu tứ xa mở miệng nói, Thanh Vũ, tâm tình của ngươi ta hiểu đến lúc đó chúng ta tự nhiên có sắp xếp, không cần lo lắng. Thanh vũ nhíu mày, nhìn một chút cấu tư xa, lại nhìn về phía Dương Minh, có cái gì an bài. Dương Minh trực tiếp mở miệng, sư tỷ, ngươi đến lúc đó cùng chúng ta cùng một chỗ là được, rồi về phần cái gì an bài, tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Tốt a. Thanh vũ không nói gì nữa. Long bính, Thiên lang, Tiểu Hồng đi tới Dương Minh bên người, đại biểu thái độ. Thanh vũ nhìn một chút đám người, cũng không nói cái gì, ngược lại quay người, kéo dài khoảng cách. Lúc này Thiên Lang nói thầm câu, cái này Thanh vũ, là địch hay bạn cũng còn không quá phân rõ ràng. Đại chất tử, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Dương Minh gật đầu, ta minh mạch, bất quá lần trước nàng đã cứu ta đệ đệ, hẳn là sẽ không hại nghĩa phụ ta. Tiếp lấy, Thiên Lang liền không nói thêm gì nữa, mắt trói nhau lại, dường như tại hò khan như thế. Đông Nhiên, Đông Hải mặt biển, Đông Nhiên xuất hiện một người một thường, toàn thân thất thải lưu quang lập lòe, dung nhan khuynh thế tuyệt lệ, càng có một cỗ vô song khí phách, làm cho tất cả mọi người đều rung động. Tiên pháp vô tận, tận diệt tà ma. Ông, khí tức cường đại, trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, đem loại kia làm cho tất cả mọi người đều kiềm chế. Thậm chí cảm giác gáp lực thật lớn ký tức, cho triệt tiêu không ít. Lúc này, kia một người một thường, dường như chống được một phương này lão đảo muốn ngã tiên. Đây là ai? Còn không nhìn ra được sao, cái này toàn thân tiên quang, nhất định là tiên giới sứ giả, lại thập phần cường đại tiên giới sứ giả. Tiên đạo minh một phương, đều nghị luận ở Mỹ lên, cũng làm cho cái này một đám người, nguyên một đám ánh mắt sáng. Thật là uy vũ bất phàm ta như thành tiên, cũng đại khái như thế đi. Tiên nhân hạ phàm tiên bị không còn, cũng có như thế khí thế cường đại Quả thực so dương chiến còn mạnh hơn nhiều, nếu là chân chính tiên nhân, kia nhất định đưa tay liền có thể hủy thiên diệt địa. Cả đám chờ kích động vô cùng, bọn hắn bây giờ vượt qua vô số thế, bây giờ thức tỉnh, cũng là một lòng tiên đạo, cái khác không, cầu gì khác. Bây giờ tiên đạo lại sắp tới, làm sao không để bọn hắn kích động? Ông, tiên nhân trường thương, chợt bộc phát ra vụ vụ âm thanh. Ngay sau đó, tất cả mọi người trông thấy, cái kia kim sắc trường thương, ở vang chọc vào trong một vùng hư không, nhưng là rất nhanh, hiện ra một đầu hình dạng quái dị bằng ma, ngăn cản tiên đạo giáng lâm, giết không tha này quá dị bóng ma trực tiếp băng tán. Lúc này, tại trên bầu trời thanh vũ, trong mắt nổi lên một vệt hàn quang. chương 1041, tuyệt vọng Trương 1041, tuyệt vọng mọi người ở đây không biết rõ kia là như thế nào sinh vật thời điểm. Đông Hải bờ biển cuối cùng, một mảnh mênh mông bóng ma, ngay tại nhanh chóng hướng phía bên này đánh tới. Kia mới vừa rồi bị tố y thì triệt tiêu kinh khủng áp lực, trong nháy mắt lại lần nữa đánh tới, lại càng ngày càng cường đại. Mọi người ở đây còn không có lấy lại tinh thần giờ phút này. Kia che khuất bầu trời bóng ma, đã bao phủ một phương này thật lớn hải bực kia dường như thôn vẽ thiên địa vòng xoáy, thế mà sờ sờ đình chỉ, mà kia cao vút trong mây cuồng phong hải khiếu vậy mà cũng dừng lại. giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, dường như không có chút nào thanh âm, chỉ có kia xâm nhập lòng người kinh khủng áp lực cùng làm người chấn động cả hồn phách kinh khủng bóng ma. tí tách, tí tách. đông nhiên, quỷ dị, dường như móng ngựa đạp trên phiến đá thanh âm, rồn rập chuyển đến. đám người theo thanh âm nhìn sang, tô y cầm trong tay kim sắt trường đường cũng nhìn chăm chú đã qua. kia to lớn che khuất bầu trời trong bóng tối, có nửa người nửa cưỡi, chợt ung dung lướt sóng mà đến một màn này thấy tất cả mọi người tê cả da đầu, tâm thần chấn động không nớt. không ít người trực tiếp phun ra máu tươi từ trên trời rơi xuống xuống dưới. đáng sợ. tất cả mọi người ngao nhau rời ánh mắt cũng không dám lại nhìn nhiều. mà lúc này không ít người hai mắt đấm máu và nước mắt dường như đi nửa cái mạng. Cấu tứ ở xa dương minh bảo vệ dưới mà dương minh lại tại lòng bính bảo vệ dưới mới không có gặp thương tổn cực lớn. Cấu tứ xa vội vàng mở miệng lui rời khỏi một phương này khu vực. dương minh lúc này rơi lên cựu tiết trượng. tất cả mọi người theo ta lui ra phía sau. Lớn dược hoàng triều cả đám trở, nhao nhao bay ngược. Thiên Lang cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền kinh hô một tiếng, cùng Tiểu Hồng, lập tức vượt qua lớn dược hoàng triều đám người, chạy xa nhất, nhanh nhất. Chỉ có Thanh Vũ trên người trên da thịt, tử quang mở mịt, dường như chân chính người trong trốn thần tiên. Lúc này, Thanh Vũ đang nhìn xem kia nửa người nửa ngựa. Thật chỉ là nửa người, nửa con ngựa, dường như cái này một ngựa, là bị ai dùng đau bổ tới một nửa. Nửa người nửa ngựa hai con mắt, đều đen như mực, dường như vực sâu ma nhãn, một cái tay ba cái chân, lại là bạch cốt âm vũ dù cho Thanh Vũ, đều cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Tôi kia đứng lặng trên mặt biển, nhìn xem kia nửa người nửa cưỡi tí tách mà đến. Theo nửa người nửa cưỡi đi tới, lấy nửa người nửa cưỡi làm trung tâm, không có thân thể một bên hải vực, trong nháy mắt mắt chẳng có thể thấy biến mất, những cái kia nước biển không biết rõ đi nơi nào, mà trong biển sinh vật, vậy mà trực tiếp hóa khí, liền dãy ruột đều không có. A có rơi xuống tiên đạo minh cường giả, gầm thét lên tiếng, mong muốn thoát đi lái đi. Thật là lúc này, nửa người nửa cưỡi đã đi một chút tới hắn trước mặt. Lập tức, người này trực tiếp biến mất một nửa, máu gơi trong nháy mắt dội vào hải bực, nhưng là rất nhanh, nửa bên hải bực. Theo nửa người nửa cưỡi chạy qua, cung cấp tốc biến mất bằng dáng, lưu lại phía dưới đáy biển, vậy mà cũng không phải cắt đá, mà là hỗn độn một mảnh. Tô ý, ý mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, nắm thật chặt trong tay kim sắc trường thương. Lửa sấm căm cu. Cái này nửa người một con kia treo đầy khô lâu cánh tay, chậm rãi nâng lên, lộ ra một thanh khói mù lượn lờ trường thương. Hần chứa tuyệt thế sát cơ, cùng băng hàn. Cái này băng hàn, nhưng tố ý, ý cũng cảm giác mình muốn bị đông cứng như thế. Bất quá, cái này nửa người nửa cưỡi đi tới tiền trận bên dưới, liền dừng lại, mà lấy nửa người nửa cưỡi làm trung ương bên trái, toàn bộ hỗn độn một mảnh. Dường như kia nửa phương thế giới đều đã quy về hỗn độn. Tô Y trên thân thất thải lưu quang vụ phát, kim sát trường thương ngũ vụ, vụ. Vân Hạc, các ngươi còn nhìn xem làm cái gì, ngăn trở cái này cấm khu quỷ dị. Vân Hạc tại trên bầu trời, hắn cùng cái khác người ngẩng đầu, hướng phía nửa người nửa cưới về sau nhìn lại. Kia bóng ma có thể bao phủ địa phương, một nửa đều thành hỗn độn một mảnh. Vân Hạc mặt mo cũng thay đổi nhăn sắc, bất quá hắn vẫn là giơ tay lên, chư vị, có thể hay không để cho tiên đạo giáng lâm, liền nhìn hôm nay cho láo hủ bên trên. Theo Vân Hạc tiếng la về sau, hiện trường lại yên tĩnh lại. Vân Hạc sững sờ nhìn lại, kha lắm. Tiên đạo minh một đám người, toàn bộ ánh mắt chuyển hướng một phương, cũng không dám nhìn, chớ nói chi là giết đi qua ngăn cản. Tô Y Nhi đầu, nhìn xem Tiên đạo minh làm dáng, ánh mắt lạnh lẽo lên, đều đến bản tôn sau lưng, bản tôn để ngăn cản, các ngươi bảo vệ cái này Đông Hải Tiên trận. Cái này, một đám người liền động, trực tiếp nhào xuống dưới. Toàn bộ, núp ở Tô Y Nhi sau lưng, dù cho Vân Hạc cũng là như thế. Bất quá Vân Hạc thấp giọng nói, Tiên tôn, vấn đề này không trách chúng ta, cái này cấm khu quỷ dị quá mức cường đại. Tô Y không có phản ứng trong tay kim sắc chủ thương, trận hướng sau lưng quét ngang qua. với anh, một đám tu vi yếu chút tiên đạo minh cường giả dính vào kim thương một sát nát kia, liền hóa thành huyết vụ. a thậm chí, rất nhiều người, liền tiêu thẳng đều không có phát ra, liền hóa thành nhân liệu, nhuộm đỏ lấy phía dưới hải bực. dù cho vân hạc chờ tồn tại cường đại, lúc này đều sắc mặt đại biến, miệng phun máu tươi. tiến tôn bất quá, tổ yee đã không có đối bọn hắn lại xuống sát thủ, mà là tiến về phía trước một bước. kim sắt chủ thương trong nháy mắt hướng phía kia nửa người nửa kỵ xả tới. những nơi đi qua, cả minh nước biển hướng phía hai bên điên cùng tách ra, lại lần nữa tạo thành thao thiên cự lãng. Và anh, kim sắc trường thương, mặc dù mang theo dường như có thể hủy diệt tất cả lực lượng, thật là lúc này lại dừng ở nửa người nửa cưỡi phía trước, chỉ là anh minh băng lên, đôi thương lắc lư không ngừng, dường như đâm vào cứng rắn vô cùng địa phương. Giờ phút này, tôi y sắc mặt cũng thay đổi, thậm chí nổi lên mồ hôi. lập tức, tôi y cúi đầu hô to, thải ý điề, tăng tốc, ta khả năng ngăn không được, vừa rồi lại làm chút tế phẩm xuống tới, thu sạch cho dương chiến. là, phía dưới truyền đến thải y điề thanh âm, đúng vào lúc này. Tô Y cái sắc mặt lại lần nữa thay đổi, nàng quay đầu nhìn về phía một tán đỏ, từ một phương hướng khác chuyển đến, ánh sáng màu đỏ cấp tốc nhuộm đỏ một mảnh lại một vùng biển. Ngay sau đó, tôi Y nhìn thấy một cái con mắt thật to đang theo ánh sáng màu đỏ mà đến. Tôi Y cái sắc mặt đều tái nhợt, triệu hồi cái kia kim sắt trường đường. Lúc này tay của nàng mơ hồ run rẩy. Vân Hạ cùng còn sống tiên đạo minh cương giả, lúc này càng là sợ hãi đến toàn thân run rẩy lên. Đoán chừng cái này một đám một lòng truy tìm tiên đạo con đường giác tình giả, lúc này vô cùng hối hận xuống tới. Những người này nhao nhao mong muốn thoát đi nơi đây, nhưng là vừa muốn có hành động, phía sau bọn hắn lại lần nữa chuyển đến khí tức kinh khủng. Kia một mảnh cắt vàng, vậy mà dọc theo mặt biển, hướng phía bọn hắn bên này, thật nhanh lan tràn mà đến. Dường như hải vực đều bị cái này cắt vàng lấp kín. Thế thì còn đánh như thế nào? Cái này tiên giới sứ giả, liền một cái cấm khu tồn tại cũng đỡ không nổi, huống chi tam đại cấm khu. Trong lúc nhất thời, nhường Tiên đạo minh người còn sống, nhao nhao lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Chương 1042, không muốn trở thành tiên, ngươi tới làm cái gì? Chương 1042 không muốn trở thành tiên, ngươi tới làm cái gì Đông Hải phía dưới, kia nguyên bản vô cùng tận nước biển, lúc này lại bị lực lượng cường đại bước lái đi. sau đó lộ ra Đông Hải phía dưới, kia một mảnh bị không hiểu bình chướng ngăn cách nước biển khu kiến trúc, hoàn toàn hiện lên đi ra. tố y y một người một thương, đang cùng tam đại cấm khu tồn tại chống lại. chỉ là thân thể dường như lảo đảo muốn ngã, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhịn không được. mà phía sau nàng vốn chỉ là thụ thương một bộ phận lớn mạnh một chút tiên đạo minh cường giả, lúc này lại nhao nhao miệng phun máu tươi, từng cái từng cái rơi xuống xuống dưới. Diêu Cơ vừa mới trông thấy La Lương chết thảm Thành Dương chiến thành tiên tế phẩm. Sau đó lại trông thấy Thải Y thì tố thủ một chiều, vô số cường giả tinh khí từ bên trên thu hút xuống tới, lại lần nữa Thành Dương chiến chất dinh dưỡng. Giờ phút này Diêu Cơ mới biết được, tiên giới sứ giả mời chào giác tỉnh giả không phải muốn dẫn bọn hắn lại tìm tiên đạo, mà là phải dùng bọn hắn làm tiên đạo giáng lâm tế phẩm. Diêu Cơ thân thể mơ hồ run rẩy, cũng may Thải Y ở dường như cố kỵ Dương Chiến, cho nên dù cho giết sạch Đông Hải nhất tộc cường giả, cũng không dám động nàng mảy may. Nhưng vào lúc này những cái kia rất xuống người cũng nhìn thấy đầy đất tàn chi hết đủ, cũng trông thấy những cái tia chết đi người tình khí, ngay tại chống đỡ lấy thế đàn vận chuyển. Vân Hạc, Long Đổ, chờ giác tỉnh giả nghĩ đến vừa rồi tố ý để giết bọn hắn rất nhiều người trong đồng đạo, sau đó hướng phía dưới hô lên lời nói. cái này một cái chớp mắt, sắc mặt của mọi người đều tái nhợt. Phúc. có không ít người dưới tình thế cấp bách, lại lần nữa phun ra máu tươi, càng la hốt hoảng tụ lại tại Vân Hạc trước mặt. mây lão, chúng ta là phải bị xem như tế phẩm. Long Đổ, thanh em đều có chút run rẩy. trong chốc lát, liền có người ngừng tụ một chút lực lượng liền phải hướng phía một phương chạy tới, nhưng là bọn hắn lại bị gậy trở về. giờ này phút này rớt xuống đám người này vốn đang may mắn không có trực diện cấm khu lực lượng, nhưng là lúc này bọn hắn lại lần nữa tuyệt vọng. nhất là trông thấy kia đứng lặng tại thi khói bên trên, bọn hắn phó minh chủ đang xoay đầu lại, ánh mắt hung hăng nhìn xem bọn hắn. mây lão làm sao chúng ta xử lý? Long đồ đội vắng hỏi. Vân Hạc mặt mò khó coi, không nói một lời. Long đồ lại lần nữa nhìn về phía khỏe miệng chảy máu vương ngũ cùng lý sáu, ngũ gia, lục gia thả y đi nhìn đám người này một cái nhưng lại chưa ra tay, mà là quay đầu nhìn về phía tế đàn. Thải Y cái sắc mặt có chút lo lắng, bất quá khi trông thấy Dương Chiến chiến thân, ngoại trừ tử khí mờ mịt bên ngoài, cũng không có bao nhiêu khởi sắc. Thải Y lè cắn răng, thế nào còn không có thành công, quả thực chính là hàng không đấy a. Đông nhiên, trong tử khí truyền ra Dương Chiến thanh âm, còn kém một điểm, lại đến chút tế phẩm. Thải Y lè mừng rỡ, ngươi không nói sớm. đặt mình vào trong tử khí Dương Chiến, cầm trong tay thăng thiên lệnh, hai mắt sáng tỏ. Nếu là nói sớm, Diêu Cơ còn có thể tiếp tục sống. xuyên thấu qua tử khí. Dương Chiến nhìn thấy phía ngoài Vân Hạc chở Tiên Đạo Minh thành viên. Dương Chiến dần dần nhìn lại, mỗi một cái hắn đều biết, ngoại trừ nguyên bản người trong giang hồ, hắn lớn dược hoàng triệu đại đứng, không phải số ít. Trong đó, là Ngũ Lão lục thình lình xuất hiện. Nhưng vào lúc này, phía trên truyền đến Tô Y Diệp thanh âm, "Thải Y Diệp, tăng tốc, ta chèo trống không được bao lâu." Thải Y Diệp lập tức nhìn về phía Vân Hạc một phương. Vân Hạc cuối cùng mở miệng, "Phó Minh chủ, dùng chúng ta tới làm tế phẩm tạo tiên, các ngươi còn tính là tiên giới sứ giả." Thả Y lạnh lùng nhìn xem Vân Hạc, "Vậy các ngươi coi là, tiên giới sứ giả phải là cái gì bộ dạng?" các ngươi những ngày phàm tục năng lực tiên đạo dáng lâm làm ra cầm hiến đó là các ngươi phước khí cùng với nàng liều mạng đúng cùng với nàng liều mạng tiên đạo minh những người còn lại đột nhiên nguyên một đám ánh mắt đỏ lên bọn hắn chỉ vì chính mình tiên đạo con đường vì thế có thể mặc kệ cái khác tất cả bây giờ có người muốn mạng của bọn hắn cái kia chính là đoạn con đường của bọn hắn cái này xưa nay đều đã có tính toán hết một đám người đều có chút điên cuồng phúc phúc hai đạo quỷ dị thanh âm vang vọng có hai tên tử dạ ở vỡ bụng ra lúc này lại lần nữa truyền đến Thải Y khinh thường thanh âm chỉ bằng các ngươi nơi này là tiên trận bản tôn có thể thi triển tiên nhân thủ đoạn đồng nhiên huyền thanh tiên pháp trang tròn tràng vân hạ tay nắm bấn quyết ngang nhiên giá tay bang Thải Y tiện tay vung lên lúc này chặn vân hạ thủ đoạn chỉ bằng Thải Y lời còn chưa nói hết đột nhiên quay đầu đã nhìn thấy Vương Ngũ trên thân khí thế rộng rãi chém tới một đạo Thải Y như nhúm mẩy giơ ngón tay lên nhẹ nhàng bắn ra ờ bang Vương Ngũ lưỡi dao bị ngăn bất quá giờ phút này Lý Sáu trận xuất hiện ở Thải Y sau lưng Một đao, đột nhiên chém vào thải y đi ở bên hông. anh. Dao mặc dù không có chém vào đi, nhưng lại cũng làm cho thải y đi có chút luống cuống, hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của nàng. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại thải y đi nâng người ở giữa, vô số thủ đoạn, hoàn toàn đem thải y đi bao phủ tại trong đó. Ầm ầm. Giờ khắc này Diêu Cơ cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau, để tránh bị tác động đến. Nhìn thoáng qua dương chiến, người còn bao lâu a? Hắn đang kéo dài thời gian. Đột ngột một, một thanh âm, theo Diêu Cơ sau lưng truyền đến. Diêu Cơ đột nhiên quay đầu đã nhìn thấy một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong cũng che mặt nữ tử, diêu cơ sắc mặt biến hóa, là ai? cái này nữ tử che mặt nhìn về phía bị vây công thải y tiề tiểu thất, ngươi chính là không dài đầu góc, bọn hắn là giáp tỉnh giả, ở chỗ này thực lực cũng biết mạnh lên. bị vây công thải y tiề nghe được thanh âm này, lập tức hô to, mau giúp ta giết bọn hắn làm tế thành phẩm. nữ tử che mặt lại không có để ý tới thải y tiề, mà là vượt qua diêu cơ, đứng ở tế đàn bên ngoài, xuyên thấu qua tử khí, nữ tử che mặt cùng dương chiến hai mắt nhìn nhau, nữ tử che mặt đỗng nhiên đứng lên tế đàn. Thanh âm lạnh lùng truyền ra, ngươi không nguyện ý thành tiên, vì sao muốn đến? Dương Chiến xuyên thấu qua tử khí, nhìn về phía nữ tử che mặt, hắn hẳn là gặp qua nữ nhân này, nhưng là cũng không nhớ ra được là ai. Ta không muốn trở thành tiên, để ta làm cái gì? Nữ tử che mặt đạm mặt nói, ngươi dứt khoát tại dùng đế đàn, giúp ngươi cô động thể phách, căn bản không có giúp ngươi đột phá cảnh giới. Dương Chiến mở miệng, con đường của ta chính là nhân thể đại đạo. Hô đồ, hiện tại là để ngươi thành tiên, thành tiên khả năng phá cục. Nữ tử che mặt nói, đã đứng ở Dương Chiến trước mặt, hai người liền cách xa nhau một mảnh tử khí nhưng vào lúc này, nữ tử che mặt, tay nắm ấn quyết, hai mắt bạo phát ra thất thải tia quang. Bạn tôn giúp ngươi một tay. trong chốc lát, dương chiến trước mặt thăng tiên lệ, trong nháy mắt nổ bể ra đến. với anh, dương chiến có chút hoảng hốt, sau đó cũng cảm giác chính mình hoàn toàn bay lên. tiếp lấy, vô số hình ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu của hắn. bên ngoài, đất trời tối tăm, có một cái con mắt thật to, có nửa người nửa cưỡi kinh khủng tồn tại, còn có kia lưu xa hình thành một trương to lớn mặt. tôi ý, ý một người một thường chống lên thiên địa này, nhưng là thân thể lại không ngừng run rẩy, hiển nhiên. Nàng cũng không chống được bao lâu, lại xa một chút. Dương Chiến nhìn thấy Thanh Vũ, nàng đang theo dõi tội ý, để, trong mắt tràn đầy sắc cơ, nhưng là cấm khu xuất hiện, nhưng nàng bị động rút lui ra ngoài. Chương 1043, Thông Thiên Tiên Chủ trương 1043, Thông Thiên Tiên Chủ lại xa một chút, cấu tứ xa, mạnh đại hộ, Dương Minh bọn hắn, một mực nhìn qua phương này. Giờ phút này, Dương Chiến có chút hoảng hốt, có một loại không rõ ràng trò làm cảm giác, thật giống như hắn chính là thiên, thiên chính là hắn. Cái này, chẳng lẽ chính là vĩnh hằng cảnh? Dương Chiến trong lòng hoài nghi lấy lại tại giờ phút này một cỗ chấn động thiên địa khí cơ tự phía dưới bộc phát ra dương chiến tâm thần có cảm giác nhìn lại mà đi thì ra hắn thế mà bất chi bất giác tâm thần bay xa mà kia bộc phát địa phương chính là đông hải phía dưới tâm thần sát na trở về dương chiến cảm nhận được thân thể biến hóa cảm nhận được thiên địa này biến hóa hắn giống như có thể muốn làm gì thì làm nữ tử che mặt trách móc lên tiếng tiểu thất đừng để ý tới bọn hắn đến cùng ta đẩy hắn thành tiên tốt ầm ầm thải y thoát ly chiến trường Thái Y thì không còn muốn giết Vân Hạc bọn hắn làm tế phẩm, Vân Hạc bọn hắn cũng không có lại liều mạng, thừa cơ tối lui. Khẩn trương nhìn xem xa như vậy chỗ tế đàn, chỉ thấy nữ tử che mặt cùng Thải Y đi, hai người một người một phương. Tế đàn trong nháy mắt bạo phát ra sáng chói thất thải quan mang. Tiên linh động, chúc tiên thế. Theo nữ tử che mặt cùng Thải Y đi trăm miệng một lời thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Nhưng vào lúc này trên trời phong lôi phung trào, kinh cùng âm thanh sấm sét, thậm chí lấn át thế gian tất cả. Mà đặt mình vào trung ương tế đàn dương chiến, không tự chủ được bay lên. Kia trên tế đài hai cái tiên giới sứ giả trên thân kia vô số thất thải tiên hoàng tạo thành một khung thông hướng cựu tiêu cây cột đem dương chiến trực tiếp đẩy lên không trung thiên địa hoàn toàn tối sầm xuống cái này một cái trước mắt giữa thiên địa dường như chỉ có cái này thất thải tiên trụ còn có đứng tại đỉnh dương chiến lúc này dương chiến hai mắt sáng tỏ nhìn xem tam đại cấm khu tồn tại còn có kia đau khổ trèo chống tô y tiên trụ xuất hiện ở tô y địa trước mặt dương chiến cũng nhìn xem tô y tô y thì trên thân đã sớm máu me địa một đôi mắt lại tràn đầy hy vọng hoặc là khát vọng dương chiến chợt lộ ra nụ cười đa tạ tô y thì vật mở miệng hiện tại liền dựa vào ngươi, có thể đánh phá luân hồi tu luận tràng, cũng chỉ có chính ngươi. muốn cứu thiên hạ này chúng sinh, chỉ có ngươi thành công phi tiên. Dương Chiến vẫn như cũ mang theo đủ cười, ta cảm ơn ngươi, là các ngươi giúp ta nhất niệm vĩnh hằng. có ý tứ gì? Dương Chiến đung nhiên một trưởng, trực tiếp đập vào tô ý lẻ đỉnh đầu. tô ý địa sắc mặt đại biến, ở vang rơi xuống. nhưng là Dương Chiến trưởng phòng, vẫn như cũ vỗ chúng tô ý lẻ, nhường tô ý lẻ như là sa băng, rơi xuống. mà kia tam đại cấm khu tồn tại, không có tô ý lẻ ngăn cản, áp lực kinh khủng, toàn bộ đặt ở Dương Chiến chiến thân. a Dương Chiến ngửa đầu cắt dài trên thân tử khí quang trạch lầm vang bút phát phản phất muốn là dương chiến chống cự lại cái này tam đại cấm khu kia áp lực kinh khủng hắn đang lợi dụng chúng ta Tô i hô to lại miệng phun máu tươi chúng ta chuẩn bị toàn bộ bị ở trên người hắn nữ tử che mặt tiếp nhận Tô i tam đại tiên giới sứ giả nổi lên mặt biển ngước nhìn trên không thái y sắc mặt tái nhợt vậy hắn tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ hắn chỉ là lợi dụng chúng ta giúp hắn thành tiểu bính hằng lại lần nữa phun ra một bụng máu tươi hung tận nhìn xem phía trên hắn cũng chỉ là muốn trở thành liền hằng Nữ tử che mặt lại ánh mắt lại hết sức bình tĩnh, yên tâm, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, hắn không thể không thành tiên. Tô Y cùng Thải y đều nhìn về nữ tử che mặt, hơi nghi hoặc một chút, có chút hiếu kỳ. Nữ tử che mặt ngửa đầu nhìn về phía trực diện Tam Đại cấm khu Dương Chiến. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi hô, "Dương Chiến, ngươi cái này vĩnh hằng, bất quá là sát na." Nói xong, nữ tử che mặt phát ra tiếng cười, "Ha ha, trên thực tế, bất luận ngươi thành tiên hay không, mục đích của chúng ta đều là đến, nhưng là, ngươi muốn sống, nhất định phải mượn nhờ cái này sát na vĩnh hằng thành tiên." mới là ngươi đường ra duy nhất, nếu là ngươi không muốn, vậy cuối cùng cũng bất quá là đốt hết chính ngươi, đến lúc đó luân hồi tu luyện chàng động dạng sẽ hủy đi. Bên cạnh Tô Ý thì cùng Thải Ý thì nghe xong, mở to hai mắt nhìn. Tiếp đấy, Thải Ý thì ngốc mở ra miệng, vẫn là đại tỷ bảy miêu nghi kế, nhuộm thất muội bội phục cực kỳ. Tô Ý thì cũng không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn về phía Dương không. ha ha, Dương Chiến, ngươi chỉ có thành tiên mới có thể sống, đương nhiên, chết cũng không quan trọng. Bất quá tiên trụ bên trên Dương Chiến, lại là thờ ơ dường như cũng bởi vì phía dưới tiên giới xứ giả tiếng là mà có xúc động. Dương Chiến chỉ là nhìn xem cái kia con mắt thật to, nửa người nửa gối, còn có kia bao trùm một phương hải vực cắt vàng gương mặt khổng lồ. Tam đại cấm khu khí cơ, hung manh áp chế ở Dương Chiến trên thân, mà giờ khắc này trên người hắn tử khí còn đang không ngừng điên cuồng bùng phát, chống tự lại cấm khu lực lượng kinh khủng. Đống nhiên, kia nửa người nửa gối đống nhiên chuyển hướng chính đối Dương Chiến. Một sát na, Dương Chiến cảm nhận được một loại thân thể xé rách cảm giác. Trong chớp mắt Dương Chiến nửa người tràn đầy với máu, dường như lập tức liền sẽ trở thành nửa người nửa gối như thế nửa người. Bất quá. Dương Chiến trên người tử khí mãnh liệt, trên da thịt thậm chí xuất hiện ma văn, chặn lại cái này kinh khủng mà quỷ dị tê liệt lực lượng. Cùng lúc đó, kia cắt vàng gương mặt khổng lồ, đung nhiên tại trong tiếng âm ầm, tạo thành một cái cự nhân, dẫm đạp kinh đảo hải lãng, hướng phía Dương Chiến dưới chân tiên trụ va chạm mà đi. Vì thế, dường như có thể bị diệt tất cả. Đung nhiên, cái kia con mắt thật to đung nhiên chớp chớp, như là lỗ đen như thế ánh mắt, tản mát ra kinh khủng mà quỷ dị hấp lực, nhường Dương Chiến trong nháy mắt cảm giác, thần hồn của mình đều muốn bị hút ra đi. A Dương Chiến rít lên một tiếng, trong mắt bảy miệng ra hào quang màu tím. Giang ngà cũng tại thời khắc này xuất hiện tại mỹ tâm, ngăn cản cái này kinh khủng hấp lực. Đồng thời, Dương Chiến trên người tử khí càng thêm mãnh liệt, phản phất muốn chiếu rọi toàn bộ tiên địa đồng dạng. Giờ khắc này Dương Chiến, tựa hồ muốn thân thể tất cả đều bộc phát tại cái này tử khí bên trên. Ầm ầm, kia cát vàng cự nhân còn chưa tiếp xúc tiến trụ, trong nháy mắt liền bị Tam đại tiên giới sứ giả chặn. Cùng lúc đó, nửa người nửa cưỡi rơ lên rơ lên tràn đầy khô lâu cánh tay, trên tay cầm lấy một thanh trưởng thương màu đen, hướng phía Dương Chiến chồm chạm, lại không cách nào ngăn cản cùng tránh né đâm tới. Giờ phút này, Dương Chiến nửa người Càng thêm vết máu dày đặc, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ ồ ra. Cái kia con mắt thật to bên trong, vậy mà xuất hiện vô số thân ảnh màu đỏ, đang mãnh liệt trùng sát đi lên. Ngay một khắc này, Dương Chiến phun ra một thanh âm như quần quần kinh lôi. Đã các ngươi muốn để ta thành tiên, đã cứu vớt thiên hạ này, muốn thành tiên, kia. Ta Dương Chiến, hôm nay liền thành tiên. Vậy anh, Dương Chiến trên thân, luân hồi bực trưởng hoàn toàn bộc phát. Kia vô cùng vô tận muốn xé nát Dương Chiến lực lượng, trong nháy mắt bị luân hồi bực trưởng chặn. Tiên trụ ngay tại điên cuồng hướng lên kéo dài. Nửa người nửa cưới, nhiên phát ra chói hai thanh âm kia cắt vàng cự nhân cũng điên cuồng, Kia con mắt thật to, trực tiếp bắn ra ánh sáng màu đỏ, muốn ngăn cản Dương Chiến thành tiên. Trư 1044, bất diệt thể phép Trương 1044, bất diệt thể phép Tam đại tiên giới sứ giả liên thủ chống lại cắt vàng cự nhân, tịch diệt chi nhãn, nửa sấm cấm khu nửa người nửa ngựa, hoàn toàn điên cuồng, áp lực kinh khủng, nhường Dương Chiến đều cảm giác xương cốt tại vỡ vụn, thân thể tại vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến trên thân luân hồi vực trường ba thức vực, hoàn toàn bộc phát, là Dương Chiến ngăn cản hai đại cấm khu quỷ dị tập kích. tiên chủ duy trì liên tục lên, trên trời lôi minh mãnh liệt dị thường phảng vất có thứ gì muốn bị mở ra đồng dạng dương chiến miệng vui tất cả đều là máu nhưng là ánh mắt sáng tỏ lao tử muốn thành tiên theo dương chiến tiếng la dương chiến mạnh mẽ xông ra tịch diệt chi nhãn nửa sấm cấm khu chặn đường dương chiến xông ra bóng ma chi địa trước mắt lập tức quang minh một mảnh có con ngựa tê minh hành tiếng chân bị diệt kia là nửa người nửa cưỡi truy đuổi có quỷ dị quỷ khóc sói gạo kia là tịch diệt chi nhãn phong thích ra màu đỏ quỷ dị dương chiến túi đầu nhìn lại nửa người nửa cưỡi trên người đầu lâu đã bay vụt mà đến còn có màu đen quỷ dị thân ảnh cùng những cái kia đầu lâu kết hợp, đang dương nhanh múa đuốc đánh tới, hoàn toàn xích hồng sắc quỷ dị sinh vật. Theo tiên trụ, như là trượt đồng dạng phóng tới dương chiến dưới chân. Dương chiến ánh mắt hơi khép lên, ngắm nhìn bốn phía. Đống nhiên, tranh. Tám thanh trảm ma kiếm phân lập bát phương, mũi kiếm hướng xuống, giết. Theo dương chiến một tiếng sắc lệnh, tám thanh trảm ma kiếm như cùng sống đi qua, nhanh như điện chớp, chém giết hai đại cấm khu quỷ dị sinh vật. Những nơi đi qua, không thể ngăn cản. nửa người nửa cưới, cùng tịch diện chi nhãn, nhưng căn bản không nhận chạm ma kiếm uy hiếp, đang lấy tốc độ khủng khiếp rút ngắn cùng Dương Chiến khoảng cách. Cùng lúc đó, Dương Chiến rơi chân tiên trụ, nổi lên vọt sóng, thậm chí vọt mèo. Kia là bị hai đại cấm khu tại từng bước xâm chiếm cái này tiên trụ. Với anh, tiên trụ trong nháy mắt vỡ vụn một nửa, nửa sấm cấm khu năng lực, hoàn toàn chính xác quá mức cường hình. Dương Chiến không tự chủ được nhìn về phía mình nửa bên máu me đầm địa thân thể, hắn cường đại như thế bảo thể, cũng chỉ bất quá khó khăn lắm ngăn trở, còn là bởi vì có luân hồi vũ trường. Dương Chiến trong mắt đống nhiên tràn ngập tử quang, trên người tử khí, lại lần nữa bùng phát, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng bị tử khí bao phủ mà theo hai đại cấm khu tồn tại tới gần Dương Chiến trên thân tán phát tử khí cũng bị đè ép trở về. Nhưng lúc này Dương Chiến dường như hoàn toàn bị tử sắc quang thuẫn bao phủ, mà tử sắc quang thuẫn cũng thành hình người, dường như dán Dương Chiến thân thể. Dương Chiến mắt quang minh sáng, mở miệng nói ra, nhanh tăng tối ốc. Con ngựa tê minh lại lần nữa vang lên. Sau một khắc, nửa người nửa cưỡi đột nhiên nhấc lên trường thương màu đen. Lần này đổi một bên. Dương Chiến đột nhiên quay người, nhường mặt khác người tiếp nhận nửa sấm cấm khu quỷ dị tê liệt lực lượng. A Dương Chiến cũng không nhịn được lại lần nữa kêu gào. Đồng thời. Dương Chiến Mi tâm răng ngả phát ra vầng sáng màu trắng loãng, ngăn trở tịch diệt chi nhãn cái kia quỷ dị hấp dẫn thần hồn lực lượng. Oanh! Một tiếng oanh minh, dị biến cũng xuất hiện. Dương Chiến trên người tự sắc quan thuần, vậy mà toàn bộ bị hai đại cấm khu ép tiến vào thân thể của hắn, vốn chính là thân thể phát tán đi ra, hiện tại lại để ép trở về. Nhưng là Dương Chiến trên da thịt, lại đã không còn chút nào tự sắc quan trọng, ngược lại cùng người bình thường da thịt không khác nhau chút nào. Thậm chí, Dương Chiến trên người ma văn đều biến mất, còn có kia bị nửa sầm cấm khu cực điểm sẽ rách thân thể biết máu, vậy mà tại giờ phút này, toàn bộ phục hồi như cũ lúc này dương chiến trên thân không có chút nào Hà quang, chỉ có mi tâm một đạo răng ngả, còn hiện lộ rõ ràng bất phàm. trừ cái đó ra, dường như chính là một người bình thường. nhưng là dương chiến ánh mắt càng thêm sáng, thậm chí cười ha ha ha ha. thì ra vô danh phía trên phản phát quy chân cũng là vòng đi vòng lại. trên thân không có chút nào cường đại khí cơ dương chiến, nhưng lại phản phất có một cố vô hình áp lực nhường tịch diệt chi nhãn nửa người nửa gối, dường như mãi mãi cũng đuổi không kịp. bởi vì dương chiến lên cao tốc độ đã thoát ly tiên trụ lên cao tốc độ. một màn này dương đang cùng các vàng cự nhân triển đấu tam đại tiên giới sứ giả nhìn thấy tố y vẻ mặt kinh hãi dương chiến đây là nhân thể đại đạo đạt được đột phá phản pháp quy chân thể phách nội liễm đã đạt đến bất tử thể phách chi cảnh hắn chạy tới nhân thể đại đạo cực cao chỗ nữ tử che mặt thanh âm nhầm nhường thải y cùng tố y sắc mặt biến ngưng trọng chẳng phải là nói hắn liền xem như không thành tiên sát na vĩnh hằng cũng không cách nào nhường hắn đốt hết thải y nhịn không được hỏi một câu nữ tử che mặt ánh mắt sáng dực, không sai thể phép của hắn đã đã vượt ra thể phép bất diện hắn không coi là láo hết Luân hồi tu luyện chẳng sẽ còn tồn tại xung dưới. Vậy làm sao bây giờ?" Dương chiến hắn. Thực lực bây giờ giống như hoàn toàn có thể cùng cấm khu chống lại. Thôi Ý Ý cũng có chút gấp. Ầm ầm. Tam đại tiên giới sứ giả, đột nhiên ra tay, đem cắt vàng cự nhân đánh tan, nhưng là một lát, cắt vàng cự nhân lại lần nữa thành hình. Nữ tử che mặt lúc này mới mở miệng, nhưng nguyên thần, nhưng không có đạt tới bất diệt cảnh giới, cho nên, hắn sao tiên vẫn như cũ sẽ chết, chỉ là tại cái này luân hồi tu luyện trạng bên trong, hắn sẽ còn trở về, ở chỗ này, hắn chỉ cần không đốt hết tất cả liền vĩnh viễn sẽ còn phục sinh. Nguy rồi." Thải Y Điền nói câu, đều không đi ngăn cản kia phóng tới tiên trụ cắt vàng tự nhân, tổ ý, ý cũng vẽ mặt mở miệng. Hiển nhiên, các nàng đều coi là không có cách nào cải biến. Lại tại lúc này, tổ ý, ý khiếp sợ chỉ vào trên không, mau nhìn, dương chiến hắn. Thật muốn thành tiên." Thải Y thì cùng nữ tử che mặt đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Thải Y thì đầy mắt sáng tỏ, mà nữ tử che mặt lại là đầy mắt nghi hoặc, nàng nhịn không được nói, "Vì cái gì? Lúc trước hắn rõ ràng không muốn trở thành tiên a? Hắn muốn trấn áp Cấm Khu, hữu bất thiên hạ." Lấy thực lực của hắn bây giờ, đều có thể làm được. A, vậy hắn vì cái gì? Chẳng lẽ hắn một lòng tiên đạo? Có khả năng, hắn đã mất đi đã tưởng, Hắn hôm nay, có lẽ chính là mong muốn thành tiên. Nói, ba tiên tiên giới sứ giả ánh mắt đều sáng ngời lên. Giờ phút này, các nàng có lẽ đều cho rằng, không ai có thể cự tuyệt thành tiên, siêu việt tất cả rụng bậc. Dương Chiến lên trời mà đi, dường như muốn phá vỡ hư không. Theo Dương Chiến hung hăng lên trời, tiên trụ càng là các bọn, liền cắt vàng cự nhân và chạm, đều không thể hủy đi tiên trụ. Dương Chiến ngửa đầu nhìn trời, tám thanh trảm ma kiếm, xoay cho lấy dường như muốn vì hắn thành tiên bình định tất cả chứng ngại dương chiến hai mắt hắt bạch phân minh lại gượng chống lấy sớm chớp. dương chiến giơ tay lên dường như đang cùng ai nói chuyện thành tiên đang ở trước mắt chứng kiến lịch sử mời anh dương chiến trên thân tản mát ra lực lượng vô hình dường như toàn bộ thiên địa đều dưới chân hắn cũng làm cho dương chiến bỗng nhiên sông lên tầng mây sông lên sấm chớp địa phương bất quá hắn sông đi lên mây đen cuồn cuộn tan hết sấm chớp biến mất trên bầu trời xuất hiện thất thải hào quang phía dưới tiên giới sứ giả ba tỷ muội trong mắt cũng xuất hiện quang lúc này ba người đều siết chặt nằm đấm có chút khẩn trương, chờ mong, gấp gáp. Dương Chiến nhìn xem kia trên bầu trời thất thải hào quang, dường như tại chỉ dẫn lấy hắn thành tiên lộ. Trước 1045, lại gặp một cái khác thần châu chương 1045, lại gặp một cái khác thần châu theo Dương Chiến càng thêm tới gần, thất thải hào quang càng thêm sáng chói. Ầm ầm. Mặc dù lôi vân tản ra, nhưng lại lại lần nữa bạo phát ra không hiểu tiếng oanh minh, giờ khắc này trung thiên, dường như ngay tại rung động. A.O phía dưới tịch diệt chi nhãn, nửa người nửa giấy, đều phát ra thanh âm, dường như đang gieo họ tại địa Nhưng là không ai có thể ngăn cản Dương Chiến bước chân cái này một cái trước mắt Dương Chiến đi tới thất thải hào quang bên ngoài không tự chủ được quay đầu nhìn một chút thế gian này không hiểu nói câu Phi Thăng không cần độ tiếp lập tức Dương Chiến lại có chút mê hoặc thật không có người ngay sau đó Dương Chiến lại lần nữa ngẩng đầu trực diện hào quang vang Dương Chiến nảy lên vọt vào hào quang bên trong Dương Chiến bị thất thải hào quang lung lay mắt không nhìn rõ thứ gì không biết rõ qua bao lâu Dương Chiến có thể trông thấy đồ vật cái này xem xét Dương Chiến có chút mê hoặc bởi vì thiên dường như vẫn là ngày đó dường như vẫn là kia. Dương Chiến quan sát phía dưới, lại càng thêm mơ hồ. Thần Châu. Dương Chiến nhìn phía dưới đại địa, lại là Thần Châu đại địa. Giờ phút này, Dương Chiến đều mộng. Lại tại lúc này, Dương Chiến trước mắt cựu Châu không có, xuất hiện một mảnh thế giới màu và nóng. Mà trước mắt chỉ có một con đường, một đầu không biết rõ thông hướng nơi nào đường. Nhưng là con đường này phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh, ba người này, thế mà cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc. Một màn này, trong nháy mắt nhường Dương Chiến nghĩ đến đã từng hắn sư tôn độc cô tượng hình dung hắn phá vỡ mà vào thần giới cảnh tượng. Độc Cô Thượng Thiên lời nói không ngừng quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Lão phu nhìn thấy một cái khác thần châu. Không sai, chính là một cái khác thần châu, cùng chúng ta cái này thần châu quả thực giống nhau như lúc. Sau đó phù dung sớm nở tối tàn, chính là một mảnh thế giới màu vàng, không nhìn rõ thứ gì, chỉ có dưới chân có một con đường, không biết rõ thông hướng nơi nào đường, về sau liền có ba tôn thần xuất hiện. Kia ba tôn thần, thế mà cùng lão phu dáng dấp giống nhau. Dương chiến thâm hít một hơi. Sau đó nhìn về phía kia ba đạo cùng mình dáng dấp giống nhau như đúc thân ảnh. Các ngươi là cái gì? Ba người không có trả lời. Dương Chiến nhíu mày, đi thẳng về phía trước. lập tức kia ba đạo thân ảnh trực tiếp liền bỏ lên. với anh, Dương Chiến bị động phòng ngự, vội vàng hô to, đây là địa phương nào? các ngươi đến cùng là cái quái gì? Ba đạo cùng Dương Chiến dáng dấp giống nhau như lúc người, căn bản không có nói chuyện, liền hừ hừ đều không có. Dương Chiến lập tức nổi giận, hắn hôm nay đã sớm không phải năm đó, nhìn thấy cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc đổ vật, năm đó còn có chút tìm được nhanh. bây giờ Dương Chiến mắt thấy không cách nào giao lưu, lúc này phản kích. tranh, tám thanh trả ma kiếm, động nhiên xuất hiện. Lại tại cái này một cái chớp mắt, Dương Chiến sắc mặt đại biến, bởi vì kia ba đạo thân ảnh, thế mà chọn ra cùng Dương Chiến như thế động tác. Ba người, mỗi người bên người đều xuất hiện tám thanh kim sắc kiếm, mặc dù không phải chạm ma kiếm, nhưng là nay quỷ dị cảnh tượng, nhưng Dương Chiến đều có chút sau lưng phát lạnh. Và anh chạm ma kiếm sát na giết tới, mà đối phương ba người kia bên người tổng cộng 24 thanh kiếm, cũng hướng Dương Chiến đánh tới." Ngoa đảo, Mô Phỏng lão tử, Dương Chiến bằng vào thực lực cường đại, không tuân thủ phản công, cường hành tiến lên. Ầm ầm, cùng ba người trong lúc giao thủ, Dương Chiến liền phải sử dụng trước người ba thức vực. Giờ phút này, Dương Chiến lại ngây mẩn cả người. ầm ầm. Dương Chiến bị giáng đòn nặng nghề, bay ngược ra ngoài. Bởi vì hắn trước người ba thức vực, thế mà chưa hề dùng tới đến. Tiêm ngây người một lúc công phu, liền trúng chiêu. Vậy anh. Dương Chiến ngã sắp xuống tại cái này bóng loáng như ngọc, hiện ra kim quang trên đại đạo. Liên đội vàng đứng lên, Dương Chiến không có tiến lên. kêu Ba đạo thân ảnh, nhưng cũng không có lần nữa xuống lên. Dương Chiến lại lần nữa ném thử hướng về phía trước. Ba đạo thân ảnh lại lần nữa buộc phát công kích. dưỡng Chiến không chút do dự thiệt tay nắm một thanh chạm mà kiếm núi lở thức một mạch như núi lở đã xảy ra là không thể ngăn cản cái này một cái trước mắt kia ba đạo thân ảnh vậy mà cũng riêng phần mình cầm trong tay một kiếm bạo phát ra cùng dương chiến gần như tương đối chiêu thức cùng kinh khủng một mạch như núi lở lực lượng. thảo học lão tử ầm ầm bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ thú chi sau cánh tay dương chiến thua trận lại lần nữa bay rất ra ngoài bất quá kia ba đạo thân ảnh cũng không có động tĩnh đứng tại chỗ không có truy kích dương chiến nhíu mày nhìn xem giữa bọn hắn khoảng cách giống như Hắn chỉ cần vượt qua nhất định khu vực, ba tên này mới có thể công kích hắn, nếu như hắn không có, ba tên này liền không lúc đích. Dương Chiến lần này không có tiến lên, mà là nhìn về phía ba cái da hỏa sau lưng. Cái kia chính là một đầu kim quang đại đạo, không biết thông hướng nơi nào, cũng không biết phía trước là cái gì. Dương Chiến nếm thử dùng nguyên thần cảm giác, nhưng là nơi này, nguyên thần căn bản là không có cách xuất thể. Bất quá lúc này, Dương Chiến hoàn toàn kết luận, đây chính là năm đó hắn sư Tôn tiến vào phá cảnh đi địa phương, tao lộ cũng đại khái tương đối. Bất quá hắn sư Tôn chưa nói cho hắn biết, ba tên kia có thể mô phỏng chính mình thủ đoạn lại mỗi một cái đều cùng hắn tương xứng cảm giác. Dương Chiến dừng lại một lát, trong mắt Chiến ý dâng cao lên. lại đến. Điên Dại Quyền. ầm ầm. Điên Dại Quyền về sau, Dương Chiến lại lần nữa thi triển ra núi lở thức, lãng nguyên thức, Cương đại thủ đoạn, không ngừng bạo phát đi ra. nhưng là, đều không ngoại lệ. Dương Chiến lại lần nữa bại trận. bất quá, Dương Chiến không có chút nào nhụt chí. ngược lại cảm thấy, đây là một cái tăng lên cơ hội của mình. cực điểm chiến đấu, khả năng chân chính để cho mình lãnh hội cao hơn phong thái. đương nhiên, Dương Chiến đã đến nơi này, cũng nghĩ nhìn xem, trước đó Phương. Rốt cuộc là tình hình gì? Dương Chiến đứng tại chỗ, không có vượt qua khoảng cách nhất định, ba cái gia hỏa bất động, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Dương Chiến giơ tay lên, trong mắt sáng tắc quang. Giờ khắc này Dương Chiến, khí thế mãnh liệt, dường như có thể trong nháy mắt hủy diệt tất cả. Chỉ là sau một lát, Dương Chiến cứ như vậy giơ lên tay, không lúc đích, trên mặt âm tình bất định. Mẹ nó, liền hắn tiên đạo thần thông gì thần, đều mất hiệu lực. Nơi này, giống như ngoại trừ bản thân mình lực lượng bên ngoài, căn bản là không có cách mượn nhờ cái khác bên ngoài thủ đoạn. Dương Chiến ngắm nhìn bốn phía, nhiên mình vậy cái này căn bản là một phương khác thế giới, hán thiên đạo thần thông cũng chỉ là tại trung thiên mới có thể thi triển. thu liêm tâm tư, dương chiến lần này liền một chút chiêu thức đều không cần, trực tiếp dựa vào chính mình cường hành thể phách xuống tới. dầm dầm dầm, quyền quyền đến thịt, đánh cho dị thường bị liệt. dương chiến vô dụng chiêu thức, đối phương cũng vô dụng. nắm đấm tương giao, song quyền địch sáu tay, trong khoảng thời gian ngắn, dương chiến liền chịu rất nhiều quyền. bất quá bây giờ dương chiến ra dày thịt béo tới không cách nào tưởng tượng. dù cho không có vô danh bảo thể tử khí mà mịt, thể phép của hắn bên ngoài hình tượng hoàn toàn đạt đến phản phát quy chân. Dù cho nhìn qua bình thường vô cùng, thậm chí còn khôi phục đã từng màu đồng cổ ra thiệt. Bất quá, cường hãn trình độ hoàn toàn lên một cái lượng cấp. Cái này chính là Dương Chiến lần này lợi dụng tiên giới sứ giả đạt được lớn nhất thu hoạch. ầm ầm. Dương Chiến dựa vào cường đại thể phách trèo trống, nhưng là đối phương ba người, thể phách đã kinh khủng. Bên bị giao thủ phía dưới, Dương Chiến đều mệt mỏi, lại lần nữa bị đánh bay trở về. Thấy cảnh này, Dương Chiến đều không còn gì để nói. Thế thì còn đánh như thế nào? Hắn có cường đại thể phách, đối phương cũng có, vẫn là ba cái. Hắn ra chiêu gì, đối phương cũng có. Hoàn toàn liền không có phần thắng. Trư 1046 Thiên bi Trấn Đông Hải, hai hợp một trường. Một chương 1046 Thiên bi Trấn Đông Hải, hai hợp một trường. Một một trận thành tiết lộ, một trận cấm khu xâm nhập, tiên giới sứ giả chờ mong, lớn dực hoàng triều chờ đợi. Tự Dương chiến tiến vào thất thải hà trong mây, thất thải hà mây biến mất, chỉ có kia tam đại cấm khu cấp cho cái này trung thiên kinh khủng áp lực còn tại. Nữ tử che mặt ánh mắt cũng không nhịn được chửi lớn, dường như nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi chuyện. Tôi ý cùng Thải Y sắc mặt biến có chút tái nhợt. Thái y có chút thất hồn lạc phách, tự lầm bầm. Tại sao có thể như vậy? Dương chiến phá không phi thăng sao? Vì cái gì ta không có cảm giác được tiên đạo dáng lâm kỳ tức? Đúng vậy a, đại tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thành tiên không phải cần trải qua tử tiêu lôi tiếp cần trải qua sinh tử kiếp mới có thể thuế biến tiên cưu, đang lầm tiên bị. Tô y hốc mắt có chút đỏ lên, bởi vì các nàng luân hồi vô số thế, chờ chính là một ngày này a. Thật là, một ngày này, tại sao có thể như vậy đứng ngoài cổ vũ? Nữ tử che mặt hô hấp dường như cũng có chút rồn rập, tim kịch liệt chập trùng. Lúc này, nàng mới nói câu chỉ là thanh âm có chút rung âm, mẫu chút là, luân hồi tu luyện chàng vất tại, luân hồi tu luyện tràng đầu nguồn căn bản không phải dương chiến, vẫn là dương chiến còn tại nhân gian. Tam đại tiên giới sứ giả đều mộng, cái này hoàn toàn không phải các nàng tưởng tượng bộ dáng, mà lúc này, kia nửa người nửa vơi, tịch diệt chi nhãn, cắt vàng cự nhân, không có dương chiến cái mục tiêu này, lập tức điên cuồng hướng phía tam đại tiên giới sứ giả mà đến. ầm ầm, tự Đông Hải Hải vực bắt đầu, đại chiến bộ phát lực lượng kinh cùng trong nháy mắt phóng xạ lái đi, dường như hủy diệt trung thiên từ đó mà khởi đầu. lúc này, thanh vũ bay lên không trung muốn nhìn một chút Dương Chiến đi địa phương nào, nhưng là không có chút nào vết tích, tiên trụ không có, thất thải hào quang không có, đã nói xong tiên đạo cũng không có dáng lâm. Thiên địa này, dường như cũng vẫn là nguyên bản thiên địa, không có bao nhiêu biến hóa. Nơi xa, bởi vì tam đại cấm khu cùng tam đại tiên giới sứ giả đại chiến Đông Hải, cấu tư xa, Dương Minh bọn người xuất lĩnh lấy lớn rực hoàng triều người, càng lùi càng xa. đứng gần một chút, đều có một loại muốn bị kia phóng xạ đi ra lực lượng vỡ vụn thân thể cảm giác sợ hãi. chỉ là bọn hắn người Hoàng Dương Chiến lại không có một người biết hắn đến cùng như thế nào, vậy hạ thành tiên vẫn là không thành tiên cái này ai biết ta? Dương Minh bay lên không trung, mong muốn đi Dương Chiến biến mất địa phương tìm hiểu mọi ngành. Nhưng là Long Bính giữ chặt Dương Minh, đừng đi qua. vì cái gì? Long Bính sắc mặt nghiêm trọng, vừa rồi Dương Chiến biến mất trong né mắt, ta cảm thấy một loại không nên tồn tại khí tức. cái gì khí tức? thần khí tức. Dương Minh sửng sốt một chút. thần. Thiên địa lồng giam bên trong mới có chúng sinh ý chí tạo dựng ra thần giới thần cung, mới thành tựu chúng thần, nơi này cũng có. Long Bính sắc mặt nghiêm túc, ngươi liền biết không có? chẳng lẽ ngươi biết có? Ta Long Bính bị đang hỏi, sau đó nghĩ đến thứ gì, chỉ hướng Trung Thiên vạn tộc không có chính mình tín ngưỡng đủ đẳng chi thần. dương minh nếu mày có cũng là có nhưng là thần năng đủ tồn tại. kia tất nhiên là chúng sinh niệm lực mà thành. hơn nữa tối thiểu là thể cộng đồng hệ. nếu không, ngươi tin ngươi, ta tin ta, cái này sợ là không cách nào hình thành thần a. lúc này, câu tứ xa mở miệng, đại trưởng lão, không có gì tuyệt đối, ngươi vẫn là nghe long bính quyên, không biết, chờ dính dáng tới, chúng ta bệ hạ nhất định không có chuyện gì. theo đại hạ vương triều bắt đầu, bất luận người cũng tốt, thần cũng được, ai cũng không làm gì được bệ hạ, bởi vì dù cho có thần, thậm chí vạn tộc mỗi bộ tộc đều có chính mình thần, mạnh nhất thần vẫn như cũng là chúng ta bệ hạ, bởi vì bệ hạ nắm giữ thần châu ức vạn vạn sinh linh ý chí gia trì, bệ hạ vẫn là nhân. Hoàng, đúng. Dương Minh, không cần chấp nhất. Long Bính lại lần nữa thuyết phục. Dương Minh cuối cùng vẫn không có đi lên, hy vọng nghĩa phụ bình an trở về a. Nói xong, Dương Minh nhìn về phía Đông Hải bên kia, dường như tận thế giống như cảnh tượng, sát mặt nghiêm trọng. Từ vực tại gia tốc, chúng ta phải nghĩ biện pháp là thần châu nhân tộc chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Câu thứ sang một chút đầu, không sai, chúng ta trở về. Lớn hoàng triệu một vần người, nhanh chóng rời đi. Diêu Cơ đều sắp bị kinh khủng dư ba băng liệt, nhanh chóng thoát đi trung tâm phong bạo. Nhưng là, lại thật vừa đúng lúc, đụng phải Vân Hạc một đám người. Lúc này, Diêu Cơ nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Vân Hạc bọn người, mặc dù nhìn qua chật vật, dù sao cũng là trở về từ có chết. Lúc này cũng nhận áp lực lớn lao, để bọn hắn sắc mặt cũng có nhịn. Cái này trông thấy Diêu Cơ, cái này một đám người sắc mặt, dường như càng khó coi hơn. Diêu Cơ trong lòng có chút hoảng. Tam đại tiên giới sứ giả nàng còn không có nhiều hoảng, dù sao tiên giới sứ giả, trước đó còn chống cậy vào Dương Chiến đâu. Thật là những người này liền không giống như vậy nguyên một đám hận Dương Chiến tận xương, mà nàng cái này Tiên Đạo Minh phản đồ. Diêu Cơ cái này ngây người trong mấy mắt, liền bị Vân Hạc bọn người vây quanh. Diêu Cơ ánh mắt băng lãnh, các ngươi làm cái gì? Dương Chiến dù cho không có thành tiên, đó cũng là vĩnh hằng. Các ngươi nghĩ đắc tội Dương Chiến? Hắn là sát na vĩnh hằng, nếu như thành tiên, hiện tại cũng tại tiên giới, không thành tiên, hiện tại cũng đã hình thần câu diện. Ai còn có thể đến bảo đảm ngươi? Nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao có thể nhanh như vậy bạo lộ ra? Ém chút bị Dương Chiến đoạt diện. Long Đồ gắt gao nhìn Diêu Cơ, dường như tràn đầy thù hận. Vân Hạc lại mở miệng nói, không nên gấp gáp, Dương Chiến đưa cho ngươi đồ vật, giao cho ta, để ngươi đi. Diêu Cơ nhìn xem trong tay Miễn Hoa túi, cười lạnh nói, Dương Chiến đồ vật, giao cũng không nên giao cho các ngươi. Đúng vào lúc này, ầm ầm, Tiên Đạo Minh một phương lập tức đại loạn lên. Vân Hạc long đầu quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Vương Ngũ cùng Lão Lục đống nhiên nổi lên. Vân Hạc lao mắt trừng trừng, các ngươi chơi cái gì? Lúc này còn tự mình đánh người mình. Vương Ngũ cười lạnh, ai cùng các ngươi là người một nhà, tiến vào Tiên Đạo Minh, kém chút liền thành tế phẩm, Lão Tử liền không nên tiến vào Tiên Đạo Minh. Không sai, tiến Bảo Tiên Đạo Minh là muốn trở thành Dương Chiến Thế phẩm, ngươi lục gia thật sự là mắt bị mù. Vâng. Anh, Vương Ngũ cùng lão Lục đại khai xa giới. Một lát, đem Tiên Đạo Minh những người khác giết người ngã ngựa đổ, dú thảm liên tục. Vây quanh Diêu Cơ một đám người, không thể không đối với Vương Ngũ cùng lão Lục ra tay. Ngay tại Diêu Cơ đều có chút ngậm thời điểm, một đạo truyền âm truyền đến. Đi mau, đem Nhị Ca đồ bật, mang về lớn rừng hoàng chiều. Diêu Cơ nhìn xem truyền âm lão Lục, trong chốc này, nàng dường như mới hiểu được, cái này Vương Ngũ lý Sáu, lại là đánh vào Tiên Đạo Minh giàn thế. Diêu Cơ cũng quản ghê vớm nhiều như vậy trong nháy mắt hướng một cái hướng khác chạy tới. lúc này khác, diêu cơ gặp kia cấm khu đại chiến dư ba, trên người da thịt đều tại dưới máu. a diêu cơ hô to một tiếng, cấp tốc tăng nhanh thoát đi nơi đầy tốc độ. lại tại giờ phút này, một đạo màu vàng bừng sáng, trong nháy mắt nằm ngang ở diêu cơ phía trước. bênh, diêu cơ bị ngăn lại, càng là gặp một bích, miệng phun máu tươi. ngay sau đó, đã nhìn thấy một cái cắt vào người, đang nhanh chóng lao tới. cấm khu khí tức khủng bố, nhường diêu cơ kinh hãi. thiên ma bát pháp, ma lâm. diêu cơ sau lưng, lập tức toát ra một cái bóng đen to lớn bóng đen nương theo lấy kinh khủng ma khí nổi bật diêu cơ như là ma thần khí thế trong nháy mắt kéo lên nhưng là diêu cơ trên người vết máu càng ngày càng mật tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ thành mảnh vỡ các bạn cự nhân tại bóng đen xuất hiện về sau đông nhiên liền ngừng lại tựa hồ có chút kiêng kỵ thật là chương 1046 thiên bi chấn đông hải hai hợp một trường 2, chương 1046 thiên bi chấn đông hải hai hợp một trường 2, diêu cơ lúc này cũng không dám lộn xộn bởi vì nàng cảm giác chính mình nếu là đi một bước thân thể liền phải vỡ vụn cái này thời khắc sinh tử, diêu cơ bỗng nhiên nghĩ đến dương chiến sau cùng nhắc nhở, bỗng nhiên, diêu cơ đưa tay nhập huyễn hoa túi, đem dương chiến bội đao phong đao đem ra, chỉ là một loại lấy ngựa chết làm ngựa sống cách làm, nhưng là lại làm cho diêu cơ trên người áp lực bung lỏng, lập tức, diêu cơ miệng lớn thở hổn hển, không nghĩ tới cây đao này lại có thể ngăn cản cấm khu khí tức khủng bố, phong đao xuất hiện, cắt vàng người bỗng nhiên há miệng, giống phát ra tiếng thú gào đồng thời, cắt vàng người thật giống như điên cuồng như thế, dương nhanh muốn đuốt, nhưng là chính là không dám tới, đi mau a, vương ngũ cùng lý sáu mang theo trọng thương, đống nhiên bọn tới rêu cơ trước mặt, một người mang lấy rêu cơ một đầu cánh tay, trong nháy mắt trốn đi thật xa. Cắt vào người, còn tại gào thét, nhưng là không có truy kích, dường như nó thoát ly không được tiên giới sứ giả cùng tam đại cấm khu chiến trường. Vân hạ bọn người cũng không để ý tới nữa rêu cơ bọn hắn, mà là tuyển lấy một phương hướng khác, cấp tốc thoát đi ra ngoài. Đông hải đại chiến tối tăm không mặt trời, thậm chí không gian tựa hồ cũng sụp đổ như thế, nhìn từ đằng xa đi, nơi đó dường như tạo thành to lớn lô đen, trong lô đen quang hoa bạt đáng sợ vô cùng. Một chó một thước. Nhìn xem kia đông hải cảnh tượng. Thiên lang nuốt ngụm nước bọn, thân thể đều tại run lề bẩy, đây cũng quá kinh khủng, cái này tối thiểu đều là vĩnh hằng cảnh trở lên thực lực à, nhìn những cái kia tiên giới sứ giả, trước đó đều là dấu nghề. Bang bang tiểu hồng tiêu lên. Thiên lang sức sở, à, nơi này có tiên trận, mới khiến cho tiên giới sứ giả có thể phát huy ra vượt xa bình thường tiêu chuẩn, chắc không được có thể cùng tam đại cấm khu tồn tại chống lại, ta nhìn ta nhị ca, đều giống như không làm gì được tam đại cấm khu. Đồng nhiên. Thiên lang quay đầu nhìn lại. Khoảng cách Đông Hải gần nhất Trung Thiên trên lục địa, vô số cây cối khô héo, thậm chí rất nhanh biến thành cây khô. Những cái kia chim thú, nhao nhao tuyệt mất sinh cơ, thậm chí một chút vận động, trực tiếp ngã xuống, thân thể càng là nhanh chóng mục nát. Thiên Lang trông thấy, mặt chó cũng thay đổi, từ bực đã đến nơi này, cái này sợ là rất nhanh liền có thể tới Thần Châu. Tiểu Hồng bang bang hai tiếng, bay lên, sau đó kêu to càng hùng. Thiên Lang tựa hồ nghe minh bạch, cái gì, muốn đi tìm Dương Chiến? Thật là, Dương Chiến có phải hay không đi tiền giới Tiểu Hồng hướng phía trên không, cấp tốc bay đi. Thiên Lang không có cách nào cũng đuổi theo tiểu hồng bay lên cao thiên. tại cao hơn địa phương, nhìn càng thêm xa, cũng càng rõ ràng trông thấy, từ vực, dường như cá giết sang sông như thế, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, một mảnh em vũ đầy tử khí. đúng vào lúc này, một khối bóng loáng như ngọc tảng đá, chống rông xuất hiện tại Đông Hải trên không. Thiên Lang cùng tiểu hồng nhìn, lập tức đều cả kinh đứng ngưỡng. Thiên bi thế nào chính mình bay tới, nó muốn làm cái gì? ngay tại Thiên Lang vừa dứt lời hạn, kia Thiên bi bỗng nhiên hướng phía tận thế giống như Đông Hải trực tiếp ép xuống. Và anh, giữa thiên địa, dường như chỉ còn lại đạo này bền bị tiếng vang mình. Tiếng oanh minh qua đi, toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tử vực không còn lan tràn, Đông Hải đại chiến dừng lại. Kia điên cuồng hải khiếu biến mất, Tam đại cấm khu khí tức khủng bố cũng không thấy bóng dáng. Lúc này, Thiên Lang, Tiểu Hồng, Thanh Vũ nhìn xem Đông Hải bên trên, kia tản ra nhu hòa bạch quang thiên bi. Thiên bi bạch quang dường như bao phủ toàn bộ Đông Hải hải vực, cũng làm cho Đông Hải hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tam đại cấm khu hình thành hình tam giác, như ngừng lại Đông Hải bên trên. Tam đại tiên giới sứ giả, toàn thân rắc giới, lại một người mang một cái cấm khu. Tuất duy trì trước đó đại chiến tư thế, lúc này lại là không nhúc đích, dường như bị thi chuyển định thân thuật. Ngao, thiên bi chấn áp cấm khu, còn chấn áp tiên giới sứ giả. Thiên lang khiếp sợ kêu gào. Tiểu hồng trừng ba mắt, cũng tràn đầy một bức. Ngay tại tìm Dương chiến hạ lạc thanh vũ, trông thấy một màn này, cũng rung động thật sâu. Ai có đáng sợ như vậy lực lượng? Thanh vũ lập tức khắp nơi quan sát, tìm trưởng không tiên bi người. Nhưng là, nơi đây đã sớm không người có thể tới gần, thanh vũ cũng từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy thiên lang cùng tiểu hồng, không có trông thấy những người khác, cũng không có cảm nhận được cái khác tồn tại khí tức rất nhanh bị định chủ cấm khu tồn tại tam đại tiên giới xứ giả vậy mà tại trong mạch quang tiêu tán thành vô hình tiếp lấy mạch quang cũng đã biến mất cuối cùng thiên bắc cũng ngẩn vào vô hình một trận dường như diệt thế đại chiến vậy mà liền quỷ dị như vậy biến mất lúc này đặt mình vào tử vực bên trong dư thư ba tỷ muội nhìn xem thiên bi xuất hiện dư vân dư phong há to mồm vẻ mặt rung động mà dư thư mắt quang minh sáng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía thiên vũ tiêu dương chiến biến mất phương hướng nhị gia ngươi bức ra một khối thiên bi đến đại tỷ ý gì a Dư Phong vẻ mặt mờ bước, Dư Vân cũng không nhịn được hỏi, đại tỷ, ngươi có phải hay không biết cái gì? Dư Thư không có giải thích, mà là nhìn xem Đông Hải, ánh mắt sáng rực. từ Bức căn bản không cần ngăn cản, nó căn bản thôn phệ không được trung tiên, nhị gia hẳn là phát hiện gì rồi. Hắn có thể phát hiện cái gì? Nếu là hắn phát hiện, hắn cũng sẽ không bằng lòng thành tiên. Dư Vân không hiểu, Dư Thư ánh mắt sắc bén, nhị gia thành tiên thời điểm, hô hào nói lao tử muốn thành tiên, ngươi cho rằng là hô cho chúng ta nghe? Vẫn là hô cho cấm cụ tố y điệt các nàng, vẫn là tiên đạo mình, lớn dực hoàng triều người nghe vậy hắn hô cho ai nghe? có lẽ nhị gia cũng không biết hô cho ai nghe được. dư phong cùng dư vân lập tức vẻ mặt nộ. đại tỷ chúng ta nghe không hiểu. dư thư trong mắt tinh quang lập lòe, nhị gia là nói ta muốn thành tiên, lại không đến ngăn cản sẽ trễ. dư thư hai cái muộn muội vẫn là không có nghe rõ. dư thư nhưng cũng không tiếp tục giải thích, mà là nhìn về phía trên không, chậm rãi nói nghe được nhị gia gọi hàng người chưa từng xuất hiện, đó là bởi vì bọn hắn biết nhị gia không thành tiên được, tiên đạo cũng giáng lâm không được. ít ra hiện tại tiên đạo giáng lâm không được nhân gian. nói xong dư thư quay người thuộc phía nơi xa bay đi, đi đại tỷ đi đâu bên trong đi a bị chấn áp ba khu cả khu còn có bốn phía chúng ta đi làm cái gì a cấm khu tồn tại tuyệt đối không đơn giản thậm chí kia đoạn chống không lịch sự khả năng chính là cùng cấm khu có quan hệ nếu không dương huyền sẽ không đi cấm khu hai tỷ muội đi theo dư thừa phóng tới tử vực chỗ sâu mà lúc này đặt mình vào kỳ quái địa phương cùng ba cái chính mình đại chiến dương chiến lại là càng đánh càng hăng dương chiến cho tới nay lời nói đều là sinh tử đại chiến mới là tiến bộ nhanh nhất thủ đoạn mà ba cái này cùng hắn lực lượng ngang nhau hình người sinh vật, chính là Dương Chiến tốt nhất đá mài đao. Một lần thất bại lần trước, đổi lấy Dương Chiến lần lượt mạnh lên. Giống nhau, ba người hình sinh vật cũng tại theo Dương Chiến mạnh lên mà mạnh lên. Dù là Dương Chiến mỗi một lần đều bị đánh trở về, nhưng là Dương Chiến chiến ý lại càng phát ra cao. Lúc này Dương Chiến hoàn toàn lâm vào một loại đặc biệt tu luyện thủ đoạn bên trong. A Dương Chiến bỗng nhiên ngửa đầu hét dậy, ánh mắt đỏ như máu. Lao tử mở lớn, tai chiến." Mời anh lần lượt không muốn mạng xung kích, bỗng nhiên, Dương Chiến xông qua tam đại sinh vật hình người ngăn cản. Mà lúc này Tam đại sinh vật hình người lại không có lại cử động, đứng lặng tại nguyên chỗ, chỉ là đều đang nhìn Dương Chiến, nhưng cũng không có ngăn trở ý tứ. Dương Chiến đỏ hững mắt, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện, tam đại sinh vật hình người ngay tại chậm rãi biến mất. Chương 1047, chẳng lẽ muốn nghẹn mà chết chương 1047, chẳng lẽ muốn nghẹn mà chết con đường này, là đi hướng nơi nào, đi hướng chỗ nào? Dương Chiến nhìn qua cái kia kim sắc, gỗ lượng, căn bản là không có cách nhìn quá xa đại đạo, Dương Chiến ở sâu trong nội tâm, lần thứ nhất có chút chần chờ. Đứng tại chỗ, Dương Chiến thật lâu không hề động. Hắn không phải trần chờ phía trước sẽ có cái gì hung hiểm, trần chờ là đi xuống, hắn còn có hay không cơ hội trở về. Bích liên còn không có tỉnh lại, không biết bị nạn còn không có tiếp đón được thế gian. Các minh đệ còn có dương Tiên chờ một chút. Rất nhiều người đều vẫn chờ tin tức của hắn. Mấu chốt nhất là luân hồi tu luyện chẳng phải chăng đã phá hủy, thiên đạo lại xuất hiện lại là cái gì bộ dáng cảnh tượng. Dương chiến do dự một lát, vẫn là quyết định đi hướng nhìn đằng trước nhìn. Đi vài bước, dương chiến bay đầu nhìn lại, lúc đến đường còn tại. Dương chiến tiếp tục hướng phía trước. Lúc này dương chiến mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận, cẩn thận là. Con đường tiếp theo còn tại. Rốt cục đi qua bốn lượn địa phương, nhìn không thấy con đường này điểm xuất phát. Nhưng là Dương Chiến cũng dừng lại, bởi vì phía trước lại là một mảnh hỗn tạp tử sắc lôi quăng hỗn độn trợ. Không có đường, không có kim sắc, dường như thiên địa đều tại cái này một chỗ cắt ra. Dương Chiến nhìn xem tiêu kinh khủng lôi điện hỗn độn thế giới. Tê là Dương Chiến tiện tay móc ra một bình thuốc chữa thương, trong nháy mắt đem tới. Trong chốc lát cái này một bình thuốc chữa thương bao quát cái bình, trong nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh, dung nhập hỗn độn tử lôi bên trong. Thấy cảnh này Dương Chiến cung cao mày lên. Chanh. Chàng ma kiếm xuất hiện một thành, Dương Chiến tay cầm chuôi kiếm, mũi kiếm chậm dãi hướng về phía trước, làm tiếp xúc kia hỗn độn tử lôi một sát na kia, mũi kiếm trong nháy mắt bị san bằng. Vốn là thành Dương Chiến bản mệnh thần kiếm chạm ma kiếm bị hao tổn, Dương Chiến cũng là tâm thần rung mạnh, không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Cái này cường đại nát bấy tất cả lực lượng, Dương Chiến cũng là lòng còn sợ hãi. Dương Chiến nhíu mày, thu hồi không có mũi kiếm chạm ma kiếm, Dương Chiến lại lần nữa về tới hỗn độn biên giới. Dợi ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến đã qua. Hách đụng vào sát na, Dương Chiến đột nhiên rút tay về, lại nhìn ngón tay của mình tiếp xúc kia một chút xíu đã sớm bị cân bằng còn lại chính là máu thịt béo bét. dương chiến thâm hít một hơi không còn dám thử hắn đã mượn nhờ tam đại tiên giới xứ giả thủ đoạn để cho mình vô danh bảo thể lại đến một bậc thang dựa theo đạo lý mà nói hắn hiện tại thể phách đã đạt đến bất diệt tình trạng thật là ở chỗ này quả thực so đậu hũ cũng không bằng vừa chạm vào tức hủy lại cặn bã đều không có dương chiến đứng ở tử lôi dậy đặc hỗn độn biên giới nhìn xem đường dưới chân cùng hỗn độn giao tiết điểm liễu lo mà thành hoàn toàn không có một chút điểm thay đổi dần vết tích đương nhiên hắn chỗ con đường này cũng bị dị vô cùng cũng chỉ là một đầu kim sắt thông đạo, tứ phía đều là bóng loáng như ngọc kim sắt vết tường. Dương Chiến trước đó thử qua, lấy thực lực của hắn, cũng không cách nào ở phía trên lưu lại một chút xíu vết tích. Mặc dù con đường phía trước không thông, nhưng là Dương Chiến cũng không có lập tức rời đi ý tứ, mà lại đặt mình vào nơi đây, quan sát đến cái này ngốn độn thế giới, quan sát hồi lâu, cũng không có một chút thu hoạch. Bởi vì ngoại trừ trông thấy tự sắc lôi quang bên ngoài, chính là hỗn độn, hoàn toàn không có trông thấy bất kỳ không giống địa phương. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Lúc này, Dương Chiến chợt nhớ tới Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc Không có người đáp lại. Dương Chiến đưa thay sở sở chán của mình, răng ngà không tại. Dương Chiến không khỏi tâm thần chìm vào ý thức hải, ý thức hải không có chút nào gợn sóng, kia nguyên bản nên treo tại ý thức trên biển răng ngà, lúc này cũng không có tung tích. Đâu nhiên, Dương Chiến ý thức được cái gì, mở mắt. Đây là huyết tượng. Dương Chiến nhìn chung quanh một chút, "Tiểu An?" Tiểu An vẫn không có động tĩnh. Tiểu An một mực đi theo hắn, nhiều Dương Chiến đều tập mãi thành thói quen, cũng liền càng phát ra làm Tiểu An là không khí. Đến mức, Dương Chiến quay đầu muốn đi, đều không thể nhớ kỹ, Tiểu An là lúc nào không thấy. Dương Chiến nhíu mày, nhìn hỗn độn trong đầu phi top hiện lên trước đó vô số hình tượng không có thu hoạch dương chiến đông nhiên lấy ra hỗn độn trùng tám thanh trả ma kiếm lại lần nữa xuất hiện tiếp lấy dương chiến móc móc ngực trọng yếu hơn đồ vật hắn đều đặt ở trên thân cũng không đặt ở huyễn hoặc mang bên trong lại nói cho diêu cơ dương chiến cũng không yên lòng lấy ra vạn thần đồ cùng hai bức sơn hạ xã tát đồ dương chiến lúc này nếu mày lão tử có ba bức sơn hạ xã tát đồ a thế nào chỉ có hai bức chẳng lẽ bị thiên lang tên kia cho trộn một bức đi dương chiến lại lần nữa móc móc xác định áo bảo bên trong không có một bước là tại chí thánh sơn đạt được, mà khác một bước tại quỷ thuật đi, còn có một bước thì là thiên lang theo vũ hoàng trên tay có được. bất quá, về sau đều rơi vào dương chiến trong tay. lúc này dương chiến đều có chút động. theo lý thuyết không nên sẽ em à, dù cho em đi, hắn nếu là cũng không thể phát hiện, vậy hắn liền toi công lan lộn đã nhiều năm như vậy. quái sự, dương chiến quay người hướng về nơi đến đường đi tới, đi tới con đường này điểm xuất phát, dương chiến lại lần nữa mơ hồ. hắn nhớ kỹ tới thời điểm là chống rỗng xuất hiện ở chỗ này, thật là lúc ấy hắn quay đầu nhìn thời điểm là có một cánh cửa. Nhưng là bây giờ, cánh cửa này không có. Càng quỷ dị hơn chính là, Dương Chiến phát hiện, hắn đi thẳng về phía trước thời điểm, cùng trở về thời điểm, đường này chỉnh giống như rút ngắn. Phát hiện này, nhường Dương Chiến nhìn chằm chằm điểm xuất phát mặt này kim sắt vết tường. Dương Chiến hít vào một ngụm khí lạnh, cái này kim sắt vách tường tại di chuyển về phía trước. Con đường này, thật tại rút ngắn. Một cái mắt, Dương Chiến liền nghĩ đến, một lúc sau, con đường này rút ngắn tới cùng kia chốn hỗn độn căn cốc, vậy sẽ phải bệnh. Rất nhanh, Dương Chiến lại đi hỗn độn chỗ. Dương Chiến lại lần nữa xác định, con đường này tại rút ngắn. Hơn nữa chẳng những là điểm xuất phát phía trước rời, mà hôn độn cũng tại thôn phệ cái thông đạo này. Lao gia tử, năm đó ngươi là thế nào đi ra? Lao gia tử, ngươi còn ở đó hay không? Ngươi không phải nói ngươi ở bên cạnh ta sao? Dương Chiến hô vài câu, không người ứng thanh. Nơi này quỷ dị, vượt ra khỏi Dương Chiến nhận biết phạm vi. Tình cảnh này, cái này xu thế, Dương Chiến cũng nhịn không được muốn cho chính mình vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Đương nhiên, Dương Chiến tám thanh trảm ma kiếm, hướng thẳng đến một bên kim sắc vách tường trên Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang, tại cái này không gian bị kín cực kỳ chấn nhân tâm phách, nhưng là kia bóng loáng như ngọc kim sắc bét tường, vẫn như cũ liền một chút vết tích đều chưa từng xuất hiện. hắn đây chính là đế cảnh thần minh a. Dương Chiến lại lần nữa thử mấy lần, chính mình cũng bị chấn động đến thất điên bắt đảo, vẫn như cũ không cách nào tổn thương vách tường mảy may. mắt thấy đường đang không ngừng rung ngắn, lại còn tại gia tốc, Dương Chiến thậm chí đã nghĩ đến chính mình cuối cùng bị đẩy vào trong hỗn đột, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. sau đó Dương Chiến thử qua tất cả thủ đoạn, đều không thể rời đi địa phương quỷ quái này. rốt cục dưỡng Chiến cũng không có động, dứt khoát đi tới hố đột chỗ nhìn xem hỗn độn chậm rãi thôn vệ lấy thông đạo. Dương Chiến cũng nghĩ qua, tại hỗn độn cùng thông đạo tiếp xúc biên giới, nhìn có thể hay không trông thấy có khe hở có thể ra ngoài. Cùng lắm thì, liều mạng bị lột một lớp da ra ra ngoài, ngược lại thân thể của hắn hẳn là có thể mọc trở lại. Nhưng là, có cái cái dám khe hở, liền một sợi tóc khe hở đều không có. Ai? Lão tử chinh chiến nửa đời người, không sợ hãi, không nghĩ tới muốn ở chỗ này nghẹn mà chết. Lúc này, Dương Chiến cũng không nhịn được có chút hí hử. Chương 1048, không có quần áo cũng không thả ra chương 1048 không có quần áo cũng không thả ra con đường này rút ngắn tốc độ cũng không nhanh nhưng là chờ đợi tử vong thời gian ngược lại là nhất dày bò dù cho dương chiến cũng không ngoại lệ hắn là không sợ chết nhưng có thể còn sống ai lại muốn chết thú chi hắn còn có nhiều như vậy lo lắng cái này điên tình y mắng địa phương từng phút từng giây dường như qua đặc biệt chậm giống như dương chiến đã qua cả đời như thế dài dằng dặc mà lúc này dương chiến thế mà cảm nhận được một loại chưa từng có cảm giác cô độc dương chiến nhìn xem vũ đội kia ngẫu nhiên lập loẹt tự sắp lôi quang trong thoáng chốc hắn giống như nghe được bích liên đang nói chuyện Dương Chiến, ta muốn ăn gà quay. Gà quay món ngon nhất, ta đều không nỡ ăn. Cho ngươi Dương Chiến cười. Thì ra, chờ chết còn có nhiều như vậy cảm xúc biến hóa. Chết không được có người nói qua, tử vong không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là chờ đợi tử vong quá trình. Dương Chiến cũng không biết, ở cái địa phương này không có, hắn còn có thể hay không phục sinh. Nhưng là tỷ lệ lớn đoán chừng quá sức. Nơi này, Dương Chiến cảm giác không thấy một chút thiên địa chi đạo khí tức. Nói cách khác, hắn giống như không tại trung tiên thế giới. Thậm chí, hắn hiện tại liền thân bên trên luân hồi vực trường cũng cảm giác không thấy. Nếu không cũng không đến nỗi trước đó đối kháng ba cái kia chính mình thời điểm, liền thân trước ba thước vực đều không dùng được. Dương Chiến dứt khoát ngồi xuống, tựa ở kim sắc trên bách tường. Dương Chiến lại lần nữa đánh giá lại leo lên tiên trụ về sau tất cả, đánh giá lại nhiều lần. Dương Chiến luôn cảm giác chính mình giống như không để ý đến chút gì, thật là thế nào cũng nghĩ không ra chính mình không để ý đến cái gì. Đô nhiên, Dương Chiến lấy lại tinh thần. Dương Chiến nhìn thấy vụ kia điểm bách tường đã xuất hiện ở trước mắt, mà kia thôn vệ thông đạo hỗn độn cũng đã tại cách đó không xa. Nhìn xem ước chừng khoảng ba trượng khoảng cách, đây cũng chính là Dương Chiến cuộc đời còn lại còn có Bà Trượng. Hiển nhiên, vừa rồi chính mình thất thần đi hồi ức, ngược lại cảm giác qua rất nhanh. Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía hỗn độn chỗ, ánh mắt sắc bén lại, cuối cùng vẫn là không có cách nào, Lao Tử liền rứt khoát sông đi vào nhìn xem, chết sống cũng phải nhìn xem, trong hỗn độn có cái gì. Đã quyết định chú ý, Dương Chiến cũng liền không xoắn suýt cái gì. Thật là, Lao Tử đến cùng là không để ý đến cái gì đâu. Ta có phải hay không còn có cái gì đồ vật? Dương Chiến lại lần nữa lâm vào trong ngưỡng ủng. Hắn cũng cảm giác chính mình không để ý đến cái gì, thật là chính là không cách nào nhớ tới, mà bây giờ còn có ba triệu không đến lời người, hắn vẫn như cũng không nghĩ ra được. đến cùng là cái quá gì? Dương Chiến những mày lại lần nữa lấy ra đồ vật của mình. bạn thân đồ, Dương Chiến có chút thổ thức. Tiểu Bảo à, chúng ta sinh không đồng nhất, chết cũng là có thể cùng một chỗ. ha ha tiếp lấy, lại lấy ra hai bức sơn hà xã tác đồ, tám thanh trảm ma kiếm cũng lấy ra, trong đó một thanh không có mũi kiếm. đem những vật này đều đặt ở góc chân trước, xếp thành một loạt. tiếp lấy, Dương Chiến nghĩ tới điều gì? một tiếng bù bù, Hoàng Cự Trung xuất hiện. trông thấy Hoàng Cự Trung, Dương Chiến có chút hồ nghi, hắn giống như thật lâu không dùng Hoàng Cự Trung. Thật là. Vì cái gì đây? Hoàng cực trung lực phòng hộ rất mạnh, thậm chí giúp hắn càng qua lôi. Không biết do vì cái gì, Dương Chiến trông thấy Hoàng cực trung, lại lần nữa cảm giác, chính mình không để ý đến cái gì, hoặc là nói xong giống quên đi cái gì. Đến cùng là cái gì? Dương Chiến nghĩ đi nghĩ lại, đường chỉ còn lại ba thước. Dù sao đều là chết, vạn thần đồ, hai bức xã tác đồ, tám thanh trảm ma kiếm đều lơ lửng tại hắn quanh người. Mà Hoàng cực trung, trực tiếp bao phủ ở trên người hắn. Dương Chiến đứng tại hôn độn biên giới, nhìn xem vậy nhưng hủy tất cả h Khi sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định, mà nội tâm đã tĩnh như mặt nước phẳng lặng. đúng vào lúc này, dương chiến, dương chiến, quen thuộc tiếng la, ngườn dương chiến tở dài một cái, nơi này hẳn là có thể chết sạch sẽ, nói không chừng ta liền đến không biết bị ngạ. cô phụ thiên hạ, phút cuối cùng, cũng không thể lại cô phụ ngươi đi. dương chiến, ngươi tỉnh a? dương chiến sửng sốt một chút, thanh âm này, tựa như là thật, mẫu chốt là, thanh âm này giống như trực tiếp liền xuất hiện tại trong đầu của hắn, cũng không biết thế nào truyền vào tới. ngươi còn có kiện bảo ở đâu? ngươi nói đến đây, bích liên thanh âm im bặt mà dừng. dương chiến nhíu mày. Ta còn có cái gì bảo bật? Trên người của ta cứ như vậy nhiều a, Phong Đao cùng những vật khác cho diệu cơ. Thảo, Dương Chiến nghĩ tới đây, vẫn còn có chút hối hận, nếu là Phong Đao tại, hắn nói không chừng còn có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vạn nhất Phong Đao có thể dẫn hắn ra ngoài đâu. Lúc này, sau lưng vách tường, cùng hôn độn cách xa nhau bất quá một tấc dưới. Dương Chiến thậm chí hoạt động một chút gần cúi đều có thể chạm đến vách tường cùng hôn độn. Đương nhiên, Dương Chiến lập tức cảm giác đầu đau một nước. A đau đến Dương Chiến cũng nhịn không được hô to lên tiếng. Sau đó, tự đứng bên trên Đông Hải bên trên tế đàn sau hình tượng không ngừng hiện lên trong đầu. Sau đó vô số hình ảnh bên trong Dương Chiến đều cảm giác có cái gì khuyết điểm. Nhưng vào lúc này Bích Liên thanh âm, Tiểu Ngọc thanh âm gần như đồng thời xuất hiện. Nhưng là bọn hắn nói cái gì Dương Chiến lại không cách nào nghe rõ ràng. Đến cùng thiếu cái gì? Dương Chiến ôm lấy đầu, thống cổ suy nghĩ. Đến cùng thiếu cái gì? Và anh. Trong đầu dường như có đồ vật gì nổ tung. Kia vô số hình ảnh thoáng hiện bên trong, thế mà chỉnh hợp lên tạo thành một bộ trung. Không phải hoàn cửu trung. Ngay trong nháy mắt này, Dương Chiến đột nhiên mở mắt, mà lúc này muốn đụng cách hắn bất quá một tấc. Hôn độn trung. hô lên ba chữ này trong ngáy mắt, trước mắt hôn độn biến mất, kim sát thông đạo biến mất. Tiếp đấy, Dương Chiến đã nhìn thấy hừng hực liên hỏa, sau đó liền phát hiện chính mình đang nhanh chóng hạ xuống. Lúc này, Dương Chiến đầu góc một mảnh thanh minh, mới phát hiện chính mình vừa rồi thế mà đem hôn độn trung quên đi. Vì cái gì? Là ai đang lừa che hắn liên quan tới hỗn độn trung ký ức? Ầm ầm, không kịp nghĩ nhiều, Dương Chiến đã nhìn thấy chính mình như là lưu tinh truy lạc, điên cuồng rơi xuống. Tốc độ nhanh kinh người, đây chính là ma sát lửa. Đồng thời, Tiểu Ngọc Thanh Yên xuất hiện. Dương Chiến, ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra, ngay cả ta thanh em ngươi cũng nghe không được." Tiểu Ngọc xuất hiện. Dương Chiến quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Tiểu An dáng tại trên đùi của hắn, mặc dù vậy không có ngũ quan, nhưng là Dương Chiến lại cảm giác Tiểu An càng phát thanh thú. "Có thể trông thấy Tiểu An, lại là rất tươi đẹp chuyện. Ta cũng không biết, ta vừa rồi đi địa phương nào, ngươi biết không?" "Ngươi không phải là đi tiên giới sao?" "Tiên giới cái giám a, ta đều không có gặp tiên, ngươi gặp được." "Không có a, ngươi không phải tại thành tiên sao, không phải đi tiên giới là địa phương nào?" "Không phải, ngươi vừa rồi trông thấy cái gì không có?" không có, đã nhìn thấy lên trời lúc phía trước có hai cánh cửa, một đạo thất thải lọt lẫy, một đạo khác hắc khí nặng nề. Sau đó ngươi liền hướng cái kia màu đen đại môn tím vào, bên trong một mảnh đen kịt. Sau đó không biết rõ ngươi tại cùng ai đánh nhau, dùng tràng ma kiếm, phát bảo của ngươi duy chỉ có không nhìn thấy ngươi dùng hôn nội chung. Dương Chiến không nói gì, ổn định thân hình, ngọn lửa trên người biến mất, đồng thời Dương Chiến trên người quần áo cũng bị đốt sạch. Sư tôn, Dương Chiến sắc mặt trì trệ, thân thể cứng đờ. Áo bảo, Dương Chiến thật không tiện quay người, chỉ là tay về sau tiếp một chút, lấy được áo bảo, cấp tốc mặc bảo. Người khác coi như dòng, tốt xấu là chính mình đại đồ đệ. Thì ra, có đôi khi không có quần áo ngược lại không thả ra, có quần áo ngược lại thoải mái. Chương 1049, Lâm Hải Đường việt bút in, hai hợp một đã sửa chữa, một, chương 1049, Lâm Hải Đường việt bút in, hai hợp một đã sửa chữa, một, nhìn xem Dương Chiến đó đã không phải là đã từng như vậy không có bộ phát liền trắng sữa như ngọc, bây giờ màu đồng cổ, mười phần có chất cảm giác da thịt cùng thân thể khôi nô. Thanh Vũ thấy có chút si mê, nhìn chăm chằm bảo, đều chưa từng rời qua ánh mắt. làm Dương Chiến nhanh chóng mặc vào áo bảo. Thanh vũ đều không có rời ánh mắt, dường như muốn từ Dương Chiến trên thân nhìn ra chút gì. Dương Chiến mặc vào áo bảo, thoáng qua một chút, liền buông ra, xoay người lại, nhìn xem ánh mắt kia sáng rực nhìn mình trầm trầm đại đồ đệ, Dương Chiến đều sửng sốt một chút. Cái này? Nhìn trầm trầm. Dương Chiến theo bản năng cúi đầu, nhìn một chút thân thể của mình, chưa từng thấy nam nhân. Dương Chiến lập tức sụ mặt, cái này đồ nhi, quả thực, không xấu hổ. Khuku. Dương Chiến ho khan hai tiếng, thanh vũ lập tức lấy lại tinh thần, một đôi mắt hết sức sáng tỏ. Dương Chiến nhìn xem kia thanh tịnh lại ánh mắt sáng ngời, xác định ánh mắt, cô nàng này quả thực cùng Bích Liên quả giống, hoàn toàn liền không có. Nam nữ có khác như thế? Nàng không có, nhưng là mình có a? Cái này nếu như bị đạo đức tiên tôn nhìn thấy, vậy còn không được từ khả quan thê về sau, lại truyền ra chút dở dở tương đương truyền luôn đến. Thanh Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn chuẩn bị áo bảo? Đây là cha ta. Dương Chiến sửng sốt một chút, lại là Vũ Hoàng Tử vị kia. Bất quá, Dương Chiến không có chút nào kiên kỵ. Lập tức, Dương Chiến liền quan sát trung quanh cùng phía dưới, phía dưới là Đông Hải. Lúc này Đông Hải hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí hắn đều không có cảm giác được Tam đại cấm khu khí tức. Bất quá, không có cấm khu khí tức, nhưng là Dương Chiến lại cảm giác được một loại khác khí khí tức quen thuộc, tựa như là Thiên Bi khí tức. Đông Hải trước đó không phải tiên giới sứ giả cùng cấm khu lại chiến? Thế nào không có? Thành Vũ dường như muốn hỏi cái gì, nhưng là nghe được Dương Chiến hỏi, ngay lập tức đem Dương Chiến sau khi mất tích chuyện đều nói đi ra. Sau khi nghe xong, Dương Chiến cho mày. Dương Chiến cũng không có nghĩ đến, Tam đại tiên giới sứ giả cùng cấm khu đại chiến, vậy mà dẫn động diệt thế nguy hiểm, hơn nữa, Thiên Bị đương nhiên xuất hiện đem giới sứ giả cùng tam đại cấm khu tồn tại đều chấn áp tại cái này đông hải phía dưới. Thiên bi có bi lực lớn như vậy. bất quá, thiên bi xuất hiện, không nghi ngờ gì nhường đây hết thể biến càng thêm khó bề phân biệt. chống không lịch sử, quỷ, cấm khu, tiên giới sứ giả. nhìn chăm chăm gió em sóng lặng đông hải, còn có cái này trung thiên, đình chỉ thôn vệ trung thiên tử vực, giống như mọi thứ đều an bình lại. thật là dương chiến trong lòng, lại có chút nặng nề. lần này, hắn lợi dụng tiên giới sứ giả chủ tính tiến hắn thành tiên chuyện, tăng cường thực lực của mình, cô động chính mình thể phách đem chính mình nhân thể đại đạo đi được cao hơn càng xa chỉ là thứ nhất. Trọng yếu nhất là, hắn muốn nhìn xem, cái này luân hồi tu luyện chẳng phía sau, đến cùng có thứ gì. Dựa theo hắn theo những người khác trong trí nhớ hiểu rõ thượng cổ tin tức, cho dù năm đó Khương Vô Kỵ, mặc dù mạnh, cũng không có khả năng bố trí xuống cái này luân hồi tu luyện chẳng. Dù sao, kiểu vũ cùng nhân gian hòa là một thể, tiểu vũ luân hồi không có, mới thành tiểu này nhân gian luân hồi tu luyện chẳng. Dựa theo thải ý đề lời nói, Khương Vô Kỵ rất có thể chỉ là một cái người chấp hành một trong, thậm chí lấy luân hồi đạo làm cơ sở cũng hoàn toàn chính xác có thể là bị người lợi dụng lúc trước hắn hoàn toàn bày ra muốn thành tiên tư thế chính là vì muốn đem luân hồi tu luyện tràng phía sau tồn tại bước đi ra dù sao hắn nếu là thành tiên luân hồi tu luyện tràng khả năng thật sẽ sụp đổ hắn cử động lần này chính là muốn bước ra luân hồi tu luyện tràng người sau lưng hoặc là đoàn đội đáng tiếc hắn hô to chính mình muốn thành tiên thậm chí đưa tới thất thải hào quang đều không có người đến ngăn cản trước đó dương chiến tiến vào cái kia quỷ dị địa phương vẫn là thất vọng chẳng qua hiện nay dương chiến không thất vọng bởi vì hắn đã thành công bởi vì hai điểm túi đầu lại lần nữa nhìn về phía đông hải điểm thứ nhất cấm khu của bạo cùng tiên giới sứ giả đại chiến gia tốc trung tiên bị tử vực thôn phệ, mà lúc này thiên bi chấn áp tới chấn trụ tam đại cấm khu đồng thời cũng chấn trụ tử vực thôn phệ, cái này là đang bảo vệ luân hồi tu lợi chàng điểm thứ hai còn có lúc trước hắn chuẩn bị thành tiên thời điểm liên quan tới muốn độn trùng ký ức thế mà bị không hiểu thấu thiếu thốn. mặc dù dương chiến không cảm thấy là có người có bản lánh đó thần không biết bị không hay trong ký ức của hắn động tay động chân nhưng lại đã chứng minh một điểm nữa cái kia chính là muốn đụng trùng tuyệt đối không có hắn hiểu biết đơn giản như vậy dương chiến ánh mắt hơi khép lên Hán sư Tôn cũng từng ngộ nhập cái chốc kia, mà bây giờ hắn tại trung thiên, thế mà cũng tiến vào cái chốc kia. Hắn cùng Hán sư Tôn duy nhất chỗ tương tự, liền chỉ có Hỗn Độn Trung. Hán sư Tôn năm đó ở Hỗn Độn Trung tạo dựng Tiên địa Lồng giam bên trong, hoàn toàn không nên cùng Tiên Ngoại Tiên lớn bao nhiêu liên quan. Mà lúc trước hắn, liên quan tới Hỗn Độn Trung ký ức thế mà bị che đậy, cũng xuất hiện ở chỗ đó. 89 phần 10, nay quỷ dị địa phương, chính là Hỗn Độn Trung bên trong một chỗ. Cho nên, dưỡng chiến đang thức tỉnh liên quan tới Hỗn Độn Trung ký ức về sau, đương nhiên liền thoát ly đi ra. Hỗn Độn Trung, vốn là thần bí khó lường trong đó có phía kia dần dần khôi phục thế giới, có chân linh giới, bây giờ vô số chân linh nguyên linh đều bị hút vào hỗn độn chung chân linh giới. nghĩ tới đây, dương chiến ánh mắt sắc bén vô cùng, hô hấp đều thoáng có chút rồn rập. cho nên, hắn cho ra một cái kết luận, hỗn độn chung vô cùng có khả năng, mới thật sự là luân hồi tu luyện tràng đầu vườn. dù sao hỗn độn chung có thể vì cơ sở tạo dựng ra thiên địa lồng giam cũng có thể thiết lập ra tứ đại thiên môn, giống nhau, nó cũng có khả năng làm cơ sở tạo dựng ra cái này luân hồi tu lựa tràng. ông hỗn độn tiếng Trung vang vọng, dương chiến tay nâng thần bí khó lường hỗn độn chung. Ánh mắt hơi hiếp, trong mắt có hàn quang lấp lóe. Lúc này vẫn muốn hỏi gì gì đó Thanh Vũ, rốt cục mở miệng hỏi đi ra. Sư tôn, ngươi có phải hay không nhân thể đại đạo đột phá? Dương Chiến lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thanh Vũ, thế nào? Ta cảm giác Sư tôn không giống như vậy, khí tức nội liễm. Sư tôn nếu như không ra tay, cho người cảm giác, tựa như là một người bình thường. Ta đột phá. Thanh Vũ đội bằng hỏi, Thiên công vô danh bảo thể về sau là cái gì? Dương Chiến cũng không biết, bất quá dựa theo hắn hiện tại thể phép lực lượng cùng đặc tính mà nói, tính là không chết bảo thể a. Bất tử bảo thể Thanh Vũ đôi mắt xanh triệt lại sáng tỏ, dường như bắt đầu thôi diễn. Trong thấy Thanh Vũ bộ dáng này, Dương Chiến cũng có chút bất đắc dĩ, bên liền, Thanh Vũ, một cái so một cái tiên phú yêu nghiệt. Dương Chiến đông nhiên cảm giác áp lực có chút lớn đầu. Đông nhiên, Dương Chiến cắt ngang Thanh Vũ trầm tư, ngươi có phải hay không nghĩ thông suốt. Thanh Vũ nhìn về phía Dương Chiến, hốc mắt hơi có chút hững hờ, ta không biết nên nói thế nào, nhưng là ta không trách sự tồn, hơn nữa, mẹ ta trước khi chết, lưu lại cho ta một phong thư. Ngươi biết mẹ ngươi chết? Thanh Vũ gật đầu, trên mặt có chút phức tạp thường, Vũ tộc có mẹ ta hồn Mẹ ta đi Đông Hải trước đó liền phân phó, nếu là nàng hồn đang tắt rồi, liền đem phong thư này cho ta. Nói, Thanh Vũ lấy ra một phong thư, đưa cho Dương Chiến. Dương Chiến nhận lấy tin, không có mở ra, chỉ là nhìn xem Thanh Vũ. Vậy ngươi, nhưng biết mẹ ngươi là ta biết, là Đông Hải cái kia tiên tôn giết mẹ ta. Làm sao ngươi biết? Cái kia gọi tố y kim thương bên trên, có mẹ ta còn xuất lại khí tức. Thì ra là thế. Dương Chiến cao mày nói, sớm biết, ta liền không cho nàng đi Đông Hải tìm hiểu. Trước 1049, Lâm Hải đường tuyệt bút in, hai hợp một đã sửa chữa. Hai, chương 1049, Lâm Hải Đường tuyệt bút tin, hai hợp một đã sửa chữa, hai, Thanh Vũ lại lắc đầu, sau đó nhìn qua Dương Chiến, Sư Tôn, mẹ ta đối nhân tộc làm rất nhiều chuyện xấu, chết tại Đông Hải, có lẽ cũng chính là mẹ a, chính như cha ta cùng Sư Tôn là định, cuối cùng chết tại Thần Châu. Nói, Thanh Vũ hừng đỏ trong hớp mắt, lại không có nửa điểm thù hận, ngược lại nói câu, những ngày này, đồ Nhi đi qua rất nhiều nơi, tại Thần Châu các nơi, lấy một người bình thường còn sống, ta nhìn thấy sinh lão bệnh tử, cũng nhìn thấy nhân quả tuần hoàn. Nói đến đây, Thanh Vũ khẽ nhếch miệng, sau đó nói ra một câu, Nhân quả ở giữa, chết sống có số. Dương Chiến không nghĩ tới, Thanh Vũ lại nói lên những lời này. Dương Chiến nghiêm túc nói, ngươi có muốn hay không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Thanh Vũ lại trực tiếp lắc đầu, không nguyện ý. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, vì cái gì? Trí nhớ kiếp trước có lẽ là bừng hiểu, bởi vì trong lòng gánh bắt quá nặng, ý nghĩ quá nhiều, bất lợi cho tu hành. Ngươi hẳn phải biết giáp tỉnh giả sau khi giáp tỉnh, thực lực đại trướng. Thanh Vũ nhìn qua Dương Chiến, nói như thế một phen. Ta quan sát qua giác tỉnh giả thực lực mạnh lên, kia là đã từng nào đó một thế tu hành cảm ngộ đạt được kế thừa. Nếu như một thế này là người bình thường, vậy dĩ nhiên rất tốt, có thể thiếu tu hành rất nhiều năm, liền có thể đạt tới cảnh giới rất cao cùng thực lực. Nhưng là nếu như kế thừa tu hành cùng một thế này tu hành là hai con đường khác nhau. Mặc dù thời gian ngắn có thể thực lực đại trướng, nhưng là lâu dài đến xem, lòng rối loạn, nói loạn, chỉ sợ khó mà lại tiến tiến. Dương Chiến nhìn xem Thanh Vũ kia làm sáng tỏ vô cùng đối mắt, đột nhiên cảm giác được, hắn đồ đệ này, dường như trời sinh chính là vì tu hành mà thành. Những lời này, chợt nhường Dương Chiến có chút đống nhiên hiểu rõ cảm giác. Hẳn là kiếp trước của hắn đoạn tuyệt quá khứ, chỉ để lại hắn ở địa cầu không có tu hành ký ức, chính là mong muốn chính hắn tân sinh, đi ra không giống được tới. Thật là, tỉ mỉ nghĩ lại, lại có chút không đúng, nếu là dạng này, Tiêu Luân Hồi bực trưởng giữ lại làm cái gì? Vẫn là nói, kiếp trước của hắn là hy vọng chính mình tân sinh, mới ánh mắt suy nghĩ, lại nghiên cứu Luân Hồi đạo. Dưỡng Chiến lúc đầu, đem những này tạm nhạp suy nghĩ dẹp bỏ, sau đó mở ra Lâm Hải đường lưu cho Thanh Vũ tin. Vũ Nhi, ngươi trông thấy phong thư này thời điểm, vi nương cũng đã chết tại Đông Hải. Nương cả đời này, thật xin lỗi rất nhiều người, có lỗi với ngươi cứu cứu thật xin lỗi mà đế thành người thậm chí còn có lỗi với người cha. bất quá vũ nhi ngươi là nương nữ nhi duy nhất là nương trên thân đến rơi xuống thịt, nương có thể thật xin lỗi toàn thế giới nhưng là duy chỉ có không hề có lỗi với ngươi. ngươi có lẽ không hiểu à? vì nương kỳ thật đã sớm không quá để ý cái gì tiên đạo không tiên đạo nương làm rất nhiều chuyện hồ đồ vì cái gì cũng không phải là nương một người tiên đạo con đường mà là nương nhận qua nhiều như vậy luân hồi nỗi khổ liền không muốn vũ nhi người cũng kinh nghiệm vì nương sau khi chết ngươi cũng không cần báo thủ cho ta chỉ cần thật tốt đi theo ngươi sửa Hắn chỉ cần bất tử, nhất định có thể siêu thoát ra ngoài, mà ngươi đi theo hắn, cũng liền có tin duyên. Về sau ngươi gặp lại Dương Chiến, liền đem phong thư này cho hắn. Nhìn đến đây, Dương Chiến nhìn về phía Thanh Vũ. Lúc này Thanh Vũ đỏ bừng hốc mắt, nước mắt yên lặng lăn xuống. Dương Chiến không có an ủi, bởi vì hắn không biết nên thế nào an ủi. Tiếp tục xem xuống dưới. Dương Chiến, quá khứ ân oán không nói, còn xin ngươi chiếu cố tốt Vũ Nhi, Vũ Nhi bây giờ Vũ tộc không tiếp nhận, nhân tộc đoán chừng ở sâu trong nội tâm cũng xem nàng là dị loại. Vũ Nhi vì ngươi làm nhiều ít ngươi hẳn là nhìn ở trong mắt. nàng thậm chí vì ngươi người sư tôn này không tiết tự thân, còn hy vọng ngươi có thể chiếu khả nàng. Nếu có cơ hội, xin ngươi mang nàng siêu thoát luân hồi. Mặt khác, ta cho ngươi thêm lộ ra bốn kiện chuyện, có lẽ đối ngươi có trợ giúp lớn lao. Kiện thứ nhất, ta từng nghe ta phu quân vô ý ở giữa nói lên, thượng cổ bát đại thiên đế có lẽ còn sống. Phu quân ta nói nếu là lộ ra sơn hà xã tát đổ, hoặc tập hợp đủ 8 bức sơn hà xã tát đổ, liền biết tám ngày đế tung tích. Kiện thứ hai, Đông Hải chất chứa tiên trận, tiên trận bên trong liền có một bức sơn hà xã tát đổ. Thứ ba kiện. Đông Hải hư hư thực thực có tiên, mở ra giam cẩm, dẫn tử bực thôn phệ trung tiên người dặn dây, vô cùng có khả năng chính là cái này tiên nhân tính toán. Thứ tư kiện, trong lòng ta một mực có một cái bí mật, chính là thần châu thiên khai thời điểm. Ta nhìn thấy rất cao rất cao trên trời xuất hiện một đôi mắt, cặp mắt kia bỗng nhiên xuất hiện, ngắm nhìn tái nhập trung tiên thần châu, ta không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt. Ta về sau hỏi thăm rất nhiều người, bao quát thanh thiên, đều coi là cho là ta hoa mắt, sở gì nói ra, là bởi vì ta có đôi khi liền có một loại cảm giác, giống như bị người ta nhỏ nó lấy. Tuất, nói đến thế thôi, thiện đại vũ nhi. Lâm Hải Đường tuyệt bút, xem hết Lâm Hải Đường cuối cùng lưu lại bí mật kia, Dương Chiến không khỏi nhớ mày, loại này cảm giác bị người dòng nó, hắn đã từng cũng xuất hiện qua, về sau coi như là ảo giác. Lúc này Dương Chiến không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía sâu không. Lập tức Dương Chiến thu hồi tin, trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Phiêu phù ở Đông Hải trên mặt biển, Dương Chiến có thể cảm giác được thiên bì phi tức. Dương Chiến nhìn chung quanh một chút, đột nhiên đưa tay, hướng phía một chỗ trống không địa phương điểm tới. Lập tức không trung kinh khởi mấy phần vỡ sóng, bóng loáng như ngọc thiên bị xuất hiện. Dương Chiến nhìn xem trong đó chiếu dọi ra bản thân thân ảnh chợt phát hiện, cái này thiên bi chất liệu, dường như cùng hắn ở đẳng kia quỷ dị phương bạch tưởng có chút tương tự. Bất quá rất nhanh, thiên bi lại biến mất. Nhưng là thiên bi bên trên lực lượng, vẫn đại hung hăng trấn áp cái này đồng hải tất cả. Tam đại cấm khu, tại cái này tiên trận phạm vi bên trong tam đại tiên giới xứ giả, tại tấm bia đá này hạ, vậy mà không có chút nào một chút phản kháng chỗ trống. Cái này thiên bi, cùng hắn hỗn độn chung như thế, thần bí khó lường. Ngao, Nhị ca, Thiên Lang kêu lớn lên. Dương Chiến đã nhìn thấy Thiên Lang cùng Tiểu Hồng chạy như bay đến. Nhị ca a, ngươi không phải hẳn là thành tiên sao? có phải hay không muốn dẫn ta cùng tiểu hồng cùng đi tiên giới lục phúc dương chiến ngang thiên lang một cái ngươi thấy ta giống tiên giống a dương chiến bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lập tức chừng mắt thiên lang thiên lang ngươi có phải hay không trộm cầm ta một bức sơn hạ xã tát đổ thiên lang chừng lớn mắt chó không có a ngươi lấy được ta cũng là muốn đâu thật là ta cũng không bản sự này a nhìn xem thiên lang dáng vẻ gia hỏa này nói đến cũng đúng thiên lang nếu là đều có thể theo trong tay hắn trộm đồ còn không bị phát giác vậy thật khó lường dương chiến nhíu mày sờ tay vào ngực lấy ra xã tát đổ. Còn có bạn thần đồ. Những vật này, căn bản đốt không xấu, nếu không vừa rồi trên người hắn áo bảo đốt thành cho, bọn chúng cũng phải xong đời. Lúc này, Dương Chiến lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn trên tay lại có ba bức xá tác đồ, cái này, chuyện gì xảy ra? Thiên Lang trừng mắt, đây không phải có đây không? Nhị ca, ngươi xem một chút, ngươi đây chính là oan uổng mình đệ ta, quá làm cho ta hàn tâm nói. Thiên Lang nhìn xem kia ba bức xá tác đồ, ánh mắt đều đang tỏa sáng. Dương Chiến không để ý thất vọng đau khổ Thiên Lang, cầm lấy ba bức xá tác đổ xem đi xem lại. Hắn ở đằng kia quỷ dị không gian bên trong, rõ ràng chỉ có hai bức a. Chẳng lẽ, Dương Chiến lại lần nữa lấy ra Hỗn độ chung, rất nhỏ tiếng chung bên trong, ba bức xã tắc đồ bên trên, vậy mà tạo nên luồng sóng. Xã tắc đồ bên trên những cái kia địa đồ đồ án đường vân, dường như sống lại. Dương Chiến sắc mặt thay đổi, xã tắc đồ cùng Hỗn độ chung cùng một chỗ, thế mà lại xuất hiện biến hóa. Chương 1050, Thiên bi phía dưới chương 1050, Thiên bi phía dưới dị biến còn tại duy trì liên tục. Không chỉ là ba bức xã tắc đồ cùng Hỗn độ thậm chí liền vừa rồi ẩn hiện thiên bi đều lại lần nữa xuất hiện tản mát ra bạch sắc quan mang, dường như muốn tại ba cái này ở giữa hình thành hòa lẫn hiệu quả. ầm ầm, một hồi tiếng quanh minh đột nổ xuất hiện. Dương Chiến lập tức liền cảm giác được cấm khu cùng tiên giới sứ giả khí tức. giờ phút này Thiên bi đối với nơi này trấn áp thế mà bung lỏng. Thiên Lang cùng Tiểu Hồng lập tức cả kinh bay xa. Thành vũ gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, sư tôn, đây là thế nào? Dương Chiến nhìn chăm chăm hỗn độn chung, xã tác đồ cùng Thiên bi ở giữa hình thành không hiểu liên hệ cùng biến hóa. về phần biến hóa này sẽ phát triển tới bộ dáng gì, Dương Chiến còn chưa biết được. nhưng là có lẽ có thể là ngạc nhiên mừng rỡ, cũng có thể là là kinh hãi. Dương Chiến, nhanh cứu chúng ta ra ngoài. đây là Thải Y Địa thanh âm. Dương Chiến nghe được thanh âm, cũng cảm giác được các nàng tồn tại, nhưng là không cách nào trông thấy người. cái này Thiên bi chân áp hoàn toàn chính xác rất là cường đại. Dương Chiến mở miệng chỉ cứu ngươi một cái. đương nhiên, Dương Chiến cũng không biết Thải Y có thể nghe được hay không. không nghĩ tới, Thải Y lập tức đáp lại, đương nhiên là ta cùng ta hai vị tỷ tỷ. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, ta chỉ nghe được ngươi cầu ta, ngươi hai vị tỷ tỷ giống như không cần ta cứu. cần thái y để vội vàng mở ra miệng, ta không nghe thấy tố y cùng cái kia che mặt giọng của nữ nhân đâu. Cái này, tố y để tỷ tỷ, đại tỷ, liền ngươi nói nhiều, tố y để nói câu, sau đó lại đối dương chiến nói, dương chiến, ngươi còn ở lại chỗ này giữa thiên địa, hiện nhiên thành tiên không thành công, ngươi cứu chúng ta ra ngoài, chúng ta cho ngươi thèm nghĩ biện pháp, chính các ngươi đều ra không được, còn có thể là ta nghĩ biện pháp. Dương chiến vừa quan sát hỗn độn chung ba loại bảo vật không hiểu biến hóa, một bên cùng ba cái tiên giới sứ giả nói chuyện. Lúc này, cô gái che mặt kia thanh âm xuất hiện. Dương Chiến: Người đây chỉ là sát na vĩnh hằng, mặc dù bây giờ ngươi thể phách rất mạnh, thật là nguyên thần của ngươi, thần hồn, trèo chống không được bao lâu, ngươi liền bị động lâm vào luân hồi, ta có thể giúp ngươi. Nghe nói như vậy Thành Vũ, đội vàng nhìn về phía Dương Chiến, trong mắt có chút lo lắng, sư tôn bất quá, Dương Chiến khoát tay náo, ra hiệu Thành Vũ không cần nói. Thành Vũ ngừng lại, nhưng là trên mặt tràn đầy lo lắng. Bất quá, Dương Chiến tựa hồ đối với tình cảnh của mình thờ ơ ngược lại nhà nhạt nói, trả lời ta mấy vấn đề. Người trước cứu chúng ta ra ngoài lại nói, liền sợ xuất hiện bị cố. Dương Chiến cũng không để ý tới, tự mình hỏi Tô y ngươi tại sao phải giết Lâm Hải Đường? Thanh Vũ ánh mắt run lên, tập trung tinh thần nghe. Tôi y thanh âm truyền ra, Lâm Hải Đường ý đồ trộm cắp Đông Hải bảo vật, chỉ là phạm tu, đã giết thì đã giết. Theo ta được biết, Lâm Hải Đường cùng Dương Chiến ngươi cũng là sung khắc như nước với lửa, thế nào đột nhiên hỏi lên? Là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta, kia nàng ý đồ trộm cắp bảo vật gì? Đồng thời, Dương Chiến nghĩ đến Tiểu Hồng mang về liên quan tới Lâm Hải Đường trước khi chết cảnh tượng, còn có câu kia hò hét, cứu không được, âm lưu tiên, một cái duy trì tiên trận bảo vật, rốt cuộc là tình hình gì bảo vật? Một bức tranh Dương Chiến lập tức minh bạch Lâm Hải Đường là muốn cẩm sơn Hà xã thất đổ nhưng là cái này tuyệt không phải là Lâm Hải Đường bị giết nguyên nhân căn bản Lâm Hải Đường lúc sắp chết hô lên lời nói chứng minh nàng phát hiện tiên giới xứ giả âm lưu Dương Chiến bỗng nhiên buông tay gian tại huấn độn trung bên trên ông rất nhỏ trung vang cùng Dương Chiến tâm thần của mình tiếp lấy Dương Chiến cũng cảm thấy ba bức sơn Hà xã thất đổ còn có Thiên bi ở giữa liên hệ Dương Chiến thử nghiệm tiến bảo Thiên bi trấn áp chi địa không nghĩ tới chỉ là một ý niệm huấn độn trung lại lần nữa phát ra tiếng trung. Ba bức sơn hà xã tắc đồ bên trên đường vẫn không ngừng biến hóa. Tiếp lấy, thiên vi vầng sáng màu trắng loáng mở rộng. Ngay tại thiên bi bên cạnh, tạo thành một màn ánh sáng. Dương Chiến quay đầu nhìn về phía Thanh Vũ, cùng kinh hãi chạy ra một chút thiên lang cùng tiểu hồng. Ngươi lui xa một chút, nếu có người tới quấy rối, giết. Là, sư tôn. Thanh Vũ thối lui ra khỏi thiên vi trấn áp phàm vi, Dương Chiến đung nhiên đi vào kia màn sáng. Lập tức, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Đây là trên mặt biển, Dương Chiến lại nhìn thấy Thải Y Diệp ba người cũng nhìn thấy Tam Đại Cấm Khu tồn tại. Chỉ là, bọn hắn đều không lúc đích bất quá dương chiến trong nháy mắt cảm giác được bọn hắn mọi ánh mắt đều ở trên người hắn dương chiến cũng không có nghĩ đến chính mình lại có thể tùy tiện tiến vào chấn áp chi địa Cũng may hắn cùng hỗn độn trung liên hệ không có biến hóa bằng không hắn đoán chừng còn phải lo lắng đi vào đến ra không được dương chiến theo thải y lìa bên người đi qua nhìn không được vươn tay chọn thải y lìa cái cầm ừ tiên giới sứ giả bộ dáng vẫn là rất ấn thải y lìa không đọc được nhưng lại có thể lên tiếng ngươi dám khinh nhường tiên nhân bố khỉ a dương chiến chợt nhìn thải y lìa một cái buông lòng tay ra đi tới tô y trước mặt nhìn xem một thân tô y lìa nhưng lại có thất thải lưu quang tô kia lạnh lùng biểu lộ đến đông hải lần thứ nhất thấy liền phát hiện cái này lạnh lùng nữ nhân rất muốn ăn đòn thật giống như ai cũng không chào đón như thế dương chiến nhìn xem tô nghiêm túc ta mặc dù có thể đi vào nhưng là chưa hẳn có thể cứu ngươi nhóm ngươi có thể đi vào liền có thể cứu chúng ta thế nào cứu tô y sở sau đó không nói nên lời lúc này nữ tử che mặt lại tới một câu ngươi có thể đi vào chính là thiên bi đối ngươi tán thành cho nên ngươi muốn cứu chúng ta ra ngoài chỉ cần nhường thiên bi đồng ý là được rồi Thế nào nhường thiên bi đồng ý? Dương Chiến tiếp tục truy vấn, cũng nhìn về phía nữ tử che mặt. Nữ tử che mặt nhìn chăm chú Dương Chiến, chính như ngươi để nó thả ngươi tiến đến như thế. Dương Chiến hai tay một đám, ta sẽ không. Ngươi, không muốn cứu coi như xong, bất quá chúng ta không có ra ngoài, cũng giúp không được ngươi, lại vào luân hồi, ngươi muốn trở lại, tối thiểu cũng cần một đoạn thời gian, đến lúc đó Trung Tiên cũng đã hủy diện. Dương Chiến nở đủ cười, ngươi còn không biết ta, thiên bi trấn áp nơi này, tử vực đều đỉnh chỉ thôn vệ Trung Tiên nữ tử che mặt trong mắt không có một chút ngoài ý muốn, đó là bởi vì cái này tam đại cấm khu bị chấn áp ở chỗ này, nhưng ngươi đừng quên, còn có tứ đại cấm khu, cái này tam đại cấm khu bất quá là đi tiền trạng mà thôi. Thiên bi có thể chấn áp nơi này, chẳng lẽ còn có thể phân thân chấn áp cái khác bốn phía cấm khu? Dương chiến lại cười, cái này tứ đại cấm khu không phải còn chưa tới sao? Chờ cấm khu tới thời điểm, ta đều đã chết, ta có cái gì tốt lo lắng? Thái y thì cùng tố y thì hai người đều ngây mẩn cả người, dường như không nghĩ tới Dương chiến như thế lưu manh. Cũng là nữ tử che mặt ánh mắt rất bình tĩnh, hiện tại ngươi chết. Hoàn toàn chính xác, còn có thể trở về luân hồi, nhưng là ngươi đừng quên, thử bước đem một phương thế giới này thôn phệ sạch sẽ, sẽ, cấm khuỷu dị mạnh lên đi ra ngoài, luân hồi tu luyện chẳng sụp đổ, ngươi luân hồi con đường cũng gây mất. đều nói luân hồi khổ, kia không vào luân hồi, không phải cũng rất tốt? A, không vào luân hồi, ngươi liền sẽ hoàn toàn biến mất, không còn có ngươi. Dương Chiến như mày, giống như cũng có chút đạo lý. Trương 1051, lại là ngươi Trương 1051, lại là ngươi nữ tử che mặt ánh mắt chắp lên, cho nên ngươi cứu chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ giúp ngươi ổn định thần hồn của ngươi để ngươi chân chính đứng lên vĩnh hằng cảnh, đến lúc đó tứ đại cấm khu tới, có chúng ta tương trợ, chống lại tứ đại cấm khu cũng không phải nhiều khó khăn. Dương Chiến trầm tư một hồi, sau đó vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, có đạo lý, nhưng là ta còn có một cái lo nghĩ. Ngươi nói, Thiên Bi vì sao lại bay đến nơi này đến trấn áp các ngươi? Chính ngươi không biết rõ, có phải hay không cảm thấy ba người chúng ta rất ngu xuẩn, chúng gian kế của ngươi, còn cái gì cũng không biết. Dương Chiến mắt sáng lên, nữ nhân này coi là Thiên Bi là hắn lấy được. Nữ tử che mặt thấy Dương Chiến không nói lời nào, hừ nói, ta cũng không nghĩ đến Trên người ngươi quỷ dị đã lợi hại như thế, còn có thể trưởng không thiên bi, một phương diện hao hết chúng ta chuẩn bị, ngăn trở tiên đạo nhanh chóng giáng lâm, Một phương diện khác chấn áp chúng ta cùng tấu cưu, nhưng là ngươi cái này cũng bất quá là trị ngọn không chỉ gốc. Dương Chiến trong lòng hoàn toàn chính xác ngoài ý muốn, các nàng thật đúng là coi là thiên bi là hắn lấy được. Bất quá nghĩ lại, các nàng xem thấy mình có thể đi bảo, sợ là coi đây là cơ sở suy nghĩ ra đáp án. Dương Chiến cũng không có hay không nhận, chỉ là trong lòng có chút thất vọng, vốn cho rằng có lẽ có thể theo ba người nữ nhân này trong miệng. Hỏi ra một chút liên quan tới cái này tiền bi vì sao lại bỗng nhiên đến chấn áp nơi này nên do? Không nghĩ tới, các nàng cũng không biết. Dương Chiến cũng liền không tâm tư lại lời nói khách sáo xuống dưới. bỗng nhiên, Dương Chiến trực tiếp đưa tay, nữ tử che mặt lập tức trách móc, làm gì? Bất quá lúc này, Dương Chiến đã đem nữ tử che mặt mạng che mặt lấy xuống. Thấy rõ ràng nữ nhân này bộ dáng, Dương Chiến mê dại. Tại sao là ngươi? Ngoài y muốn ta không chết. Dương Chiến nhíu mày, lúc ấy ngươi bị Thánh Đức Thánh Vương cưỡng ép, sau đó tự bạo, ngươi ngươi đây không cần quản. Dương Chiến nhìn xem kia hai đầu lông mày chắc không được cảm giác quen thuộc, không nghĩ tới thứ này lại có thể là thương nhược. trọng yếu nhất là thương nhược từ trong tới ngoài, khí chất bên trên đều có cải biến cực lớn, cho nên dương chiến mới không có nhận ra. dương chiến nhìn trầm trầm thương nhược, hồi lâu không nói chuyện. thương nhược cũng là lạnh lùng mở miệng, đem chúng ta cứu ra ngoài, ta cùng hai vị muội muội có thể giúp ngươi ổn định tần hồn, không đến mức bởi vì sát na vĩnh ngấn mà hủy diệt. dương chiến trầm mặc như chưa ấy. thương nhược lại níu như mày, trông thấy là ta, ngươi còn do dự, năm đó vì ngươi, vì con của chúng ta, ta thả rằng chính mình chết, hiện tại để ngươi cứu ta ra ngoài đều để ngươi làm khó. Hải tử là ai? Khương Nhược cho mày, nhưng là cũng không nói ra, chỉ nói là, dưỡng chiến, ngươi cũng mất phương hướng, ngươi cũng không phải chân chính Khương Vô Kỵ, chúng ta bây giờ hẳn là hợp tác, khả năng pha cụ. Các ngươi cái gì đều không nói với ta, rất không có thành ý. Khương Nhược nghĩ nghĩ, mới nói câu, chúng ta muốn về tiên giới, nhưng là không cửa, mà ngươi cũng là bị quỷ dị phía sau tồn tại lợi dụng, ngăn chặn tiên giới cùng nhân gian một cây đao. Lần trước thải ý kia nói, ta cũng không quá tin tưởng, ta mặc dù mất phương hướng, nhưng là ta không lốc. Khương Nhược nghĩ nghĩ, há to miệng nhưng không có lên tiếng. Sau một lúc lâu, Khương Nhược nhìn về phía Tô đi cùng Thải y đi, mới hỏi một câu đi ra, ngươi thành thật nói cho ta, thiên bi đến cũng phải hay không ngươi làm ra chân áp chúng ta cùng cái này cầm khu. Dương Chiến nhìn xem Khương Nhược ánh mắt, nói như vậy, ngươi vừa rồi cũng không xác định, chỉ là muốn lôi kéo ta lời nói. Không sai. Không phải ta. Khương Nhược hít sâu một hơi, vậy thì đúng rồi, ta cho ngươi chứng cứ. Chứng cứ gì? Dương huyền bật lưu lại. Dương Chiến ánh mắt lắm liệt, ở nơi nào? Tại trong lực, ta không động được, chính ngươi sở. Dương Chiến sửng sốt một chút. Khương Nhược lập tức giận, ngươi cũng không phải chưa thấy qua, nhanh lên, thời gian dài, ta sợ chúng ta đều bị đè chết tại Thiên bi Hạ, lại vào luân hồi. Dương Chiến nhìn Cương Nhược một cái, lúc này đục lên đi, đưa tay nhập nàng nghi ngờ, bỏ tới một cái cái hộp nhỏ. Dương Chiến đem ra, nhìn xem cái này một, đồ vật trong này. Nói, Dương Chiến liền mở ra, trong hộp có một đoá ngọc hoa, ngọc hoa không có lá cây. Dương Chiến nhíu mày, loại này hoa loại ngọc này hoa, Dương Chiến thật là không ngừng gặp một lần, ngược dòng tìm hiểu kết quả là minh quỷ phụ thủ đoạn, chỉ là một loại ấn vật. Cương nhược mở miệng nói, ngọc này hoa như cái gì hoa? Giống. Bị ngạn hoa. Đúng, đây chính là bị ngạn hoa hình thái, thứ này vốn là cửu đu hoàng tuyến chi vật, thượng cổ tiên đạo đoạn tuyệt, kiểu đu cùng nhân gian lẫn nhau, kiểu đu chi vật cũng hiện hiện nhân gian, người cầm lấy đi tam sinh hạnh, liền cũng là cửu đu chi vật. Đây chỉ là chế tạo ngọc hoa, không phải chân chính bị ngạn hoa. Cương nhược như mày, bị ngạn hoa ở nhân gian, trừ phi có thích hợp thổ nhưỡng, nếu không liền sẽ hóa ngọc, u minh quỷ phủ, đã từng tên là cửu đ trên thực tế bọn họ đích xác chính là thượng cổ kiểu lưu di tộc huyết mạch, bọn hắn cũng truyền thừa xuống cái này bị ngạn hoa. nói xong, thương nhược nhíu môi, ngươi có thể nhường bị ngạn hoa khôi phục. vì cái gì? ngươi là Khương vô kỵ chuyển thế, trên người có luân hồi bột trường, hơn nữa trước đó cũng chứng minh qua, ngươi mộ phần bên trên có thể nhường bị ngạn hoa truyền thành. dương chiến thâm hít một hơi, tần âm chẳng lẽ cũng là người của các ngươi? thương nhược mở miệng nói, tần âm không phải chúng ta người, nhưng là chúng ta đều tại làm cộng đồng chuyện. vì cái gì hiện tại mới cùng ta ngạ bài? thương nhược nhìn chầm chầm dương chiến, ánh mắt lấp lóe nếu là không biết do ngươi đã mất phương hướng, chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi những này. Dương Chiến ánh mắt lấm liệt, ngươi đang lo lắng cái gì? Mặc dù chúng ta biết ngươi là bị lợi dụng, nhưng là Khương vô kỵ dù sao cũng là trận này nhân gian đại biến quân cờ, chúng ta một khi nói cho ngươi trận tướng, chỉ sợ mọi thứ đều ở sau lưng tồn tại trong lòng bàn tay, chúng ta liền vĩnh viễn không cách nào phá củ. Dương Chiến nhìn xem ngọc trong tay hoa, ngươi nói chứng cứ, thấy thế nào? Dung máu của ngươi nhỏ tại cái này bị ngạn hoa bên trên, nơi này có Dương Huyền Bật lưu lại, ngươi xem qua. Không có. Vậy làm sao ngươi biết đây là chứng cứ? Khương Nhược ngang Dương Chiến một cái, đừng quên, Tô Y đi cùng Thải Y đi, là đã từng Dương Huyền tỉnh lại. Dương Chiến sững sờ, đại ra, Tô Y đi chẳng lẽ chính là Thải Y đi trong miệng cái kia muốn phi thăng thành tiên hình thần câu diện tỷ tỷ? Thảo, trong miệng các ngươi có vài câu là thật. Thải Y ánh mắt rời đi, Khương Nhược tức giận nói, trong miệng ngươi lại có vài câu là thật, lưu lại thủ đoạn ngươi không biết rõ. Cho nên năm đó Dương Huyền nói cho các nàng một ít chuyện. Khương Nhược nhíu mày, không sai, nhưng là chúng ta nói ngươi không tin, cho nên thứ này ngươi mở ra chính mình nhìn. Chờ một chút, cho nên ngươi là gần nhất mới tỉnh lại vẫn là đã tỉnh lại lúc nào tứ đại thiên môn sụp đổ thiên ngoại thiên cùng trung thiên giao hội lúc chính ta tỉnh lại lập tức dương chiến liền phải nhỏ máu lên mặt trên thương nhược lại ngăn trở không nên ở chỗ này thiên bi đã không phải ngươi lấy được nói không chừng có biến cho nên ngươi ra ngoài tìm địa phương bí mật nhìn dương chiến nhìn thương nhược một cái tốt các ngươi chờ lấy nói xong dương chiến trực tiếp rời đi thiên bi chấn áp phía dưới dương chiến lúc này mới yên tâm thật sự là hắn có thể tự do xuất nhập mà dương chiến sau khi đi thải y liền không nhịn được hỏi đại tỷ tại sao phải nói cho hắn biết những này Vạn nhất ta hiểu rõ hắn, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng chúng ta, càng sẽ không tùy tiện cứu chúng ta, mà bây giờ cục diện này, chúng ta cùng hắn hợp tác, có lẽ mới có cơ hội xoay chuyển. Tôi Ý Ý, ý nhìn xem khắc được, tỷ tỷ, ngươi cùng Dương Chiến có hài tử. Trước 1052, chúng ta có lẽ đều là được an bài tốt chương 1052, chúng ta có lẽ đều là được an bài tốt các minh đệ, thật không tiện à, ta hôm qua hôn say, hôm qua suy nghỉ. Làm Ngọc Hoa bị Dương Chiến nhỏ máu, chăn lướt đóa hoa dường như bị Dương Chiến kia một giọt máu, cấp tốc nhuộm dần ra yêu diễm đỏ tươi. Bị ngạn hoa, hoa không thấy lá, lá không thấy hoa nhìn trước mắt bị ngạn hoa Dương Chiến không khỏi nghĩ đến ý thức hải chỗ sâu kia một mảnh hoang mạc bên trên kia không ngừng tân sinh héo tàn một lùm bụi bị ngạn hoa tương truyền bị ngạn hoa chỉ sinh trưởng ở cửu đu hoàng thuyền như vậy hắn chỗ nhìn thấy kia một mảnh hoang mạc hẳn là chính là hoàng thuyền hình ảnh cho nên cái kia ném đi nổi một mực hỏi canh lao thái bà chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu đu mạnh bà lúc này Dương Chiến lại có chút tư duy hỗn loạn cái này mạnh bà cửu đu hoàng tuyển. địa cầu cũng có dạng này nghe đồn cùng truyền thuyết thật là nơi này cũng có giống nhau truyền thuyết giống nhau cửu u địa phủ mà hắn luôn hồi đạo chẳng lẽ cùng tiểu đu có quan hệ, cho nên máu của hắn mới có thể để bị ngạn hoa khôi phục chân thân. Ngay tại dương chiến có chút tại chân thực cùng hư ảo tư duy bên trong chẩn trọng thời điểm, bị ngạn hoa tản ra yêu diễm ánh sáng màu đỏ một thân ảnh, vậy mà liền như thế theo bị ngạn hoa bên trong đi ra, theo ngọc hoa biến thành yêu diễm huyết hồng sắc bá hoa, dương chiến nhìn chăm chú nhìn lại, là dương huyền. Dương huyền mặt hướng dương chiến, nhưng là trong mắt của hắn cũng không có dương chiến thân ảnh. Dương chiến cũng minh bạch, đây cũng là dương huyền trước đó tại nam thiên môn lưu lại xuyên biệt thiên cổ hình ảnh thủ đoạn. Nhưng là, dương huyền vẻ mặt có chút không đúng tóc cũng tán loạn, nhìn có chút chật vật, trong mắt hiện đầy tơ máu. cùng tại Nam Thiên môn nhìn thấy Dương Huyền, phản phất là hai cái người khác nhau. Dương Huyền qua hồi lâu, mới lộ ra nụ cười sầu thảm, buồn cười không. Ta cảm thấy buồn cười, càng hiểu rõ thế giới này trần tướng, ta càng cảm, cảm thấy sợ hãi. Không sai, ta Thái Thượng Tiên Cung cung chủ đại đồ đệ, Thái Thượng Tiên Cung người thừa kế, mười đại nhân tiên một trong, ta thế mà sợ hãi. Là cái gì để cho ta sợ chứ? Tiên, thượng cổ thần ma. đều không phải là, bởi vì tuyệt vọng, càng hiểu rõ thế giới này trần tướng, càng tuyệt vọng. Ai? tuyệt vọng cũng cho ta mở miệng không biết làm sao, ta đã mất đi làm bất cứ chuyện gì hứng thú. vì cái gì tuyệt vọng, bởi vì không có hy vọng, bởi vì ta biết, tranh với trời, cùng mệnh tranh, sao là hy vọng, hứng chi, hiện tại, ta thậm chí hoài nghi ta chính mình có phải là thật hay không thực tồn tại, lại hoặc là ta vì sao lại tồn tại nói đến đây, dương huyền tựa hồ có chút sợ hãi, nhìn bốn phía lấy, cũng không biết đang nhìn cái gì, mà dương chiến, lại nếu mày, là cái gì, có thể khiến cho dương huyền thần trí hỗn loạn tới hoài nghi mình có thật tồn tại hay không, vẫn là, dương huyền tiến vào một cái triết học vòng lập vô hạn tầng sâu vấn đề. Dương Chiến không biết rõ, nhưng nhìn được, Dương Huyền trạng thái thật không tốt. Tiếp lấy, Dương Huyền lại lần nữa ngẩng đầu, lại nhìn về phía bên trái, bộ mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Lập tức, Dương Huyền đội ba nói câu: Chúng ta có lẽ đều là được an bài tốt. Dương Huyền càng nói càng gấp, phản phất có vật gì đáng sợ tại hướng hắn tới gần, ai cầm tới đóa này bị ngạn hoa? Xin giao cho huấn độn trung chấp trưởng giả, hắn sẽ cho ngươi cơ duyên lớn lao. Nói xong, Dương Huyền biến mất, chỉ còn lại kia một đóa yêu diễm bị ngạn hoa. Dương Chiến đưa tay, nâng bị ngạn hoa, nhưng là bị ngạn hoa lại bắt đầu khâu héo, dường như vừa rồi thả ra tất cả năng lượng. Nhìn xem cô Héo bị ngạn hoa, Dương Chiến không ngừng hồi tưởng đến Dương Huyền trạng thái cùng hắn lợi nói. Hắn gặp cái gì? Cái gì gọi là chúng ta đều là an bài tốt? Ai an bài? Chỉ lại là cái gì? Dương Chiến ánh mắt lập lòe, đột nhiên nhìn về phía phía dưới Đông Hải, cho nên ta cùng Dương Huyền thật bị lợi dụng, cho nên mọi thứ đều là an bài tốt. Sau một khắc, Dương Chiến lại lần nữa tiến vào Thiên Bi trấn áp phía dưới. Trải qua thời điểm, Dương Chiến quét mắt kia ba bức xã tác đồ, hỗn độn trùng cùng Thiên Mi. Tiến vào trấn áp phía dưới, Dương Chiến nhìn xem thương được. Thương đội vàng mở miệng, Dương Huyền lưu lại tin tức gì? Ngươi có thể từng nhìn. Nhìn. Kia là Dương Chiến không để cho Khương Nhược hỏi lại, "Ta thử một chút có thể hay không cứu các ngươi ra ngoài?" Dương Chiến tự nhiên không thể tin tưởng ba cái này tiên giới sứ giả, dù là trong đó một cái vẫn là Khương Nhược, bởi vì Khương Nhược vẫn là đã từng thương Nhược. nhưng là ba cái này tiên giới sứ giả rõ ràng so với hắn biết đến nhiều, thả ra, có lẽ khả năng tại cái này mê trong cùng tìm tới phương hướng. Tốt, chúng ta chờ ngươi." "Không đổi, trước ngươi nói, Dương Viễn đối thải ý cùng Tô Ý đi nói qua một chút chuyện." "Đúng, nói cái gì?" Cương Nhược nhìn về phía Tô ý Thái Y Y cùng Thải Y Y, hai người cũng nhìn xem cưỡng được, dường như duy Cương Nhược như tiên lôi sai đầu đánh đó. Cương Nhược mở miệng, các ngươi an ngay nói thật, Dương Chiến cùng chúng ta đã không phải là địch nhân, là đồng minh, là tỷ tỷ. Tô Y Y nhìn xem Dương Chiến, trước tiên mở miệng, Dương Huyền hai ngàn năm trước để cho ta cùng Thải Y Y thức tỉnh, hắn xem chúng ta là tiên giới sứ giả, cũng không khó xử chúng ta, ngược lại đối với chúng ta hai cái nói câu kỳ quái lời nói, đều là đáng thương hàng người, sau đó liền không để ý chúng ta. Thải Y Y lúc này nói tiếp, về sau, Dương Huyền không biết rõ dùng thủ đoạn gì đã thông một đầu thông hướng thiên ngoại thiên đường, sau đó Dương Huyền mang theo Đông Hải nhất tộc một số người tiến vào thiên ngoại thiên, mà khi đó ta cũng đi theo ra ngoài. Dương Chiến nhìn về phía Thải Y Diệp chăm chú lắng nghe. Thải Y Diệp nói tiếp về sau Dương Huyền đi một chút cấm khu về sau, thật giống như biến thành người khác. Nếu như nói đã từng như trích tiên đồng dạng siêu phàm thoát tục, như vậy về sau liền như là một cái mẫn cảm đa nghi thần trí đều giống như xảy ra vấn đề. Dương Chiến mắt sáng lên, cụ thể là cái dạng gì? Thải Y Diệp cũng tỷ như hắn đi nguyễn chi điệu, sau khi đi ra liền nghi thần nghi quỷ, luôn hỏi những người khác có cảm giác hay không bị cái gì dòng nó, còn có một lần ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu, hắn nhìn ta nói, thải ý đi, ta trước đó cho là ngươi là người đáng thương, hiện tại xem ra chúng ta đều là người đáng thương. từ đó về sau Dương Huyền lại luôn là mất hồn mất vía, thậm chí còn hoài nghi mình có phải là thật hay không thực tồn tại, lại hoặc là vì cái gì mà tồn tại, thậm chí còn hỏi chúng ta, các ngươi cho là mình thật là chính mình, ngược lại tư tưởng hỗn loạn, hắn giống như tẩu hỏa nhập ma như thế. Dương Chiến suy đoán, Dương Huyền Lưu lại bị ngạn hoa hình ảnh này chính là xuất nhập cấm khu về sau, nói cách khác. Dương Huyền là thật phát hiện gì rồi đồ vật mới có biến hóa cực lớn. Thái Y Kiệt nói tiếp, Dương Huyền xuyên việt bảy chỗ cấm khu, cuối cùng một chỗ chính là tịch diện chi nhãn, sau đó hắn liền chết tại nơi đó. Hắn trước khi chết có hay không nói qua cái gì? Có a, hắn nói, sai đều sai, trước đó liền nói cho người biết. Dương Chiến nếu mày suy nghĩ kỹ một chút, còn có cái gì đổ vật không có? Thái Y Kiệt lắc đầu, đại khái chính là như vậy, không có cái gì cái khác chuyện đặc biệt. Bất quá, hắn trước khi chết cho ta kia một đóa bị ngạn hoa, sau đó ta giao cho tỷ tỷ. Nói, Thái ý nhìn về phía trước được. Tương nhược lúc này nhíu mày, ra ngoài hỏi lại, "Dương Chiến, ngươi nhìn ngươi cũng bắt đầu tiêu đốt, trần chừ nữa, ngươi liền phải lại vào luân hồi." Dương Chiến túi đầu nhìn lại, dưới chân của hắn, hoàn toàn chính xác bắt đầu bốc cháy lên hắc diễm, y hệt năm đó Ma Đế sát na vĩnh hằng về sau đồng dạng. Bất quá, hắn đã lâu như vậy mới bắt đầu, khả năng cùng hắn sau khi đi ra không có động thủ có quan hệ. Chương 1053, máu thịt bè bè chương 1053, máu thịt bè bét Ma Đế năm đó sát na vĩnh hằng, chém giết thần chủ, ra tay như tiên thần thủ đoạn, đường thần chủ không hề có lực thủ. Dương Chiến trận phát hiện một vấn đề, Cái kia chính là, nếu không phải Khương Nhược nhắc nhở, hắn đều không có chú ý tới. Lại nhìn kỹ chân của mình, cũng không có đau cảm giác, chân của hắn cũng không có một chút tổn thương, cái này Hắc Diễm không làm gì được hắn hiện tại bất diệt bảo thể. Nhưng là, cái này Hắc Ám lại tại thiêu đốt máu của hắn, lực lượng của hắn cũng đang phong thả thôn phệ nguyên thần của hắn. Nói cách khác, đốt không hết hắn bảo thể, nhưng lại có thể đốt hết nguyên thần của hắn thân hồn. Dương Chiến không nói gì thêm. Một ý niệm hỗn độn trung xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, hỗn độn trung mặc dù ở chỗ này, nhưng là vẫn như cô cùng Thiên bi duy trì không hiểu liên hệ. Dương Chiến nhắm mắt lại, bắt đầu khai thông thiên bi. Không cần thành tiên, không cần thành tiên, tiếp như thật như ảo tiếng hò hét, Dương Chiến lại mơ hồ nghe được. Bất quá, Dương Chiến không để ý đến, bắt đầu lấy tâm thần khai thông thiên bi, muốn cho ý chí của mình thêm tại thiên bi bên trên. Thiên bi không có cái gì phản ứng, Dương Chiến cũng không biết thiên bi có hay không đồng ý lại tại lúc này, thả y có thể động, ngạc nhiên hô, "Tỷ tỷ, ta có thể động. Tỷ tỷ, ta cũng có thể động." Tô Ý Nhi cũng đầy mặt vui mừng. Rốt cục, xương Nhược cũng thoát ly trân áp, có thể tự do hoạt động. "Chúng ta đi." Dương Chiến mang theo ba người cấp tốc thoát ly Thiên bi chấn áp phía dưới. Sau đó, Dương Chiến thu hồi hỗn độn chung cùng ba bức xã cắt đổ. Thương Nhược nhìn xem Dương Chiến, coi như ngươi có lương tâm, bất quá chúng ta từ giờ trở đi hẳn là phá cụ. Hiện tại, nên nói cho ta một ít chuyện a. Rời khỏi nơi này trước, Thiên bi ở chỗ này cuối cùng có không lượng được. Một đoàn người nhanh chóng rời đi Đông Hải. Trên đường, Thương Nhược cùng Dương Chiến đồng hành, Thương Nhược thỉnh thoảng nhìn xem Dương Chiến, khi thì lại cao mày. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đang suy nghĩ, Thiên Bị vì sao lại nghe ngươi điều khiển? Có phải hay không trên người của ta có quỷ dị? không biết rõ, ngược lại cùng bị có liên quan đồ vật, đều quỷ dị khó lường, như là ngươi cây bao kia, còn có cái này thiên vi, thậm chí những này cấm khu, đều cùng bị có quan hệ. tốt, chúng ta đã đồng minh, ngươi hẳn là đem biết, cùng các ngươi phải làm chuyện nói cho ta biết. Khương nhược nghiêm túc nói, không đổi, giúp ngươi trước ổn định lĩnh hàng cảnh, nếu không ngươi vào luân hồi, đối với chúng ta cũng bất lợi. các ngươi chuyển biến cũng là rất nhanh. dương chiến nhịn không được tới câu, Khương nhược nhìn dương chiến một cái, ta không nhìn là ngươi, ngươi vẫn là dương chiến, vẫn là đã từng dương chiến. vậy ngươi có còn hay không là đã từng thương nhược? Cương Nhược không có trả lời, mà là nhìn về phía Thải Y cùng tôi ý. ý chúng ta chuẩn bị giúp Dương Chiến vững chắc binh hằng cảnh. Thật là tỷ tỷ, chúng ta thoát ly tiên trận, chúng ta không thể sử dụng tiên pháp. Một khi sử dụng thương nhược trong tay lại xuất hiện một cái mâm tròn, mâm tròn bên trên nổi lơ lửng một bức xá tác đồ. Tỷ tỷ, thì ra tiên trận ngươi mang ra ngoài. Tỷ tỷ phòng ngừa chú đáo, tiểu thất hảo hảo bội phục. Dương Chiến nhìn, cũng không khỏi đến ánh mắt châm lên, còn nuốt ngụm nước bọt. Thi thầm trong lòng, tám bức xá tác đồ, đã bước thứ tư, khoảng cách tập hợp đủ tám bức còn xa sao? Không tự chủ được nhìn qua, cùng xa một chút một người một chó một thước. Trong đó, Thiên Lang đột nhiên mở mắt ra, đón lấy dương chiến ánh mắt. Dương chiến nháy ngay mắt, Thiên Lang kia sáng bóng ánh mắt cũng chớp chớp. Giờ phút này, dường như một người một chó xác định ánh mắt, nhường Thiên Lang chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Nhưng là một đạo truyền âm truyền vào Thiên Lang trong tai, không cho phép đánh này tấm xã tắc độ chú ý. Thiên Lang mắt chó chừng một cái, nhìn qua dương chiến, một bộ đau lòng lại thất vọng chó bộ dáng. Ngay tại thương Nhược muốn bố trí tiên trận giờ phút này, lập tức kinh khủng sát khí từ phương xa cấp tốc đè xuống. Dương chiến đột nhiên quay đầu, này khí tức quá mức quen thuộc. Tiếp lấy, một đạo nữ tử đạm mạc thanh âm truyền đến. Có chút đáng ghét hương vị a. Làm một gã toàn thân sát khí kinh khủng, ánh mắt đỏ như máu nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Mà bên cạnh nàng, hoa cỏ cây cối nhanh chóng cong héo. Dương Chiến nhìn xem nữ tử, lại nhìn xem nữ tử trong tay vết hồng lưỡi đao cán dài trường đao. Dương Chiến sắc mặt cũng có chút thay đổi, Diêu Cơ, đưa đao cho ta. Diêu Cơ con mắt đỏ ngầu, nhìn chăm chằm Dương Chiến, nhếch miệng lên mấy phần nụ cười quỷ dị. "Cây đao này trong tay ngươi, như phung phí của trời, trong tay ta, nó mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Lực lượng vô địch. Ngươi không nên bị nó khống chế, ngươi nhanh cho ta." Dương Chiến bông nhiên xuống tới, Diêu Cơ nhìn xem đi tới Dương Chiến, Diêu Cơ con mắt đỏ ngầu làm người chấn động cả hồn vách. Ông, Đao Minh trận trận kinh khủng sát khí, phóng tới Dương Chiến. Dương Chiến ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên xuống tới, muốn đoạt lấy phong đao. Nhưng là Diêu Cơ lại chém tới một đao, ta muốn uống máu của ngươi. Một đao kia, dường như có thể chém hết tất cả, nhường Dương Chiến đều cảm thấy áp lực lớn. Người anh, Dương Chiến trong chốc lát bị chém một đao, dù cho bất diện bảo thể, nhưng là vẫn như cũng bị phong đao tùy tiện lưu lại một vết thương. Máu tươi dính phong đao, cũng nhuộm dần áo bảo bất quá rất nhanh dương chiến trước ngực vết thương nhanh chóng cầm máu khép lại nhanh chóng kết bẩy, chọc ra lộ ra hoàn hảo như lúc ban đầu ra thịt dương chiến bị chính mình thân thể này khôi phục cũng kinh trụ bất quá trong chốc lát dương chiến nhảo về phía diêu cơ ầm ầm kinh khủng chiến đấu sát na nhóm lửa thương nhược 3 tỷ muội lập tức kéo dài khoảng cách lực lượng bị dị Tối y thì khuôn mặt lạnh lùng vô cùng thái y cái sắc mặt có chút tái nhợt quá mạnh thương nhược nhưng như cũng đang nhanh chóng bố trí tiên trận nhanh hỗ trợ tố y cùng thái y lập tức giúp đỡ thương nhược đem tiên trận bố trí xong như không có tiên trận các nàng căn bản không phát huy ra chính mình tiên giới sứ giả thực lực, dương chiến không nghĩ tới, hiện tại mạnh như hắn, vậy mà thời gian ngắn cũng không làm gì được bị phong đạo khống chế diêu cơ. diêu cơ, ngươi tỉnh, không cần mất phương hướng tâm trí. đáp lại dương chiến, là một đao. dương chiến không để ý đến cái này kinh khủng một đao, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Phốc phốc. đao chém vào dương chiến thân thể, nhưng là dương chiến tay, cũng nắm diêu cơ cổ, một cái tay khác, nắm diêu cơ cầm đào tay. Và anh, dương chiến trên người kinh khủng sát khí trong nháy mắt bạo phát, dường như muốn cùng diêu cơ trên người sát khí phân cao thấp. ầm ầm. Trung quanh thiên băng địa liệt, một phái diệt thế giống như cảnh tượng. A cơ mặt lộ vẻ hung lệ gào thét, há mồm, dường như muốn cắn chết dương chiến đồng dạng. Dương chiến nhưng trong nháy mắt gián bảo, một cái đầu gối, trực tiếp đè vào Diêu cơ bụng dưới. tiếp lấy, dương chiến không để ý thương thế, một phen xoay đánh. ba, một tiếng vang giòn, tại cái này đại chiến bên trong thế mà cũng lộ ra như vậy có nghĩa khác. A cơ còn tại như phát điên gào thét. dương chiến trừng mắt, một chân giẫm lên diệu cơ, túi người, còn bất tỉnh. đùng đùng đùng dương chiến như bước trong trận, khí thế hùng hồn, giòn vang ngập trời. theo giòn kéo dài sát khí cùng sát khí, lạ như như thủy triều thối lui, diện thế giống như cảnh tượng biến mất, kia phế tích bên trong, hỏi a có kia khoái động dòn tiếng vang tạo thành trong thiên địa này vận luật đặc biệt. tiên rồi sư giả, thanh vũ, thiên lang, đều nhìn trận mắt hốc mồm. rốt cục dương chiến đưa tay, theo mềm lũn riêu cơ cầm trong tay đi phong đao. trong mấy mắt, phong đao bên trong cái kia đáng sợ thôn vệ ý chí lực lượng, lại lần nữa đánh út về phía dương chiến tâm thần. nhưng là dương chiến cường đại ý chí, giờ phút này không cách nào lung lay, phong đao bên trong bị gì ý chí, cuối cùng biết khó mà lui. lúc này. Diêu Cơ trong mắt huyết quang không có, chật vật đưa tay hướng về sau, đụng vào phía dưới, lập tức phát ra kêu đau một tiếng, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Thương Nhược ba người trông thấy Diêu Cơ sau lưng đã máu thịt bể bét. Trư 1054 ngươi là ai? Trư 1054 ngươi là ai? Thải y cùng tố ý, ý nhìn xem thê thảm Diêu Cơ, đột nhiên cũng cảm giác có chút đằng sau có chút mát ung dung. Cái này Dương Chiến quá thu bạo, bắt lấy một chỗ đánh, còn cần tay. Hai tỷ muội không tự chủ được liền nhìn về phía khương Nhược, ánh mắt kia, kia vẻ mặt, xem chừng đều tại phỏng đoán, tỷ tỷ nàng là thế nào chịu được? Nhìn cái gì vậy, nhanh lên bố trí tiên trận. A a, Thải Y a xong hai tiếng, cùng tố Y Y bắt đầu vùi đầu gian khổ làm ra. Lúc này chính là Khương Nhược, cũng nhịn không được nhìn kia thảm không nỡ nhìn Diêu Cơ một phen, không nhịn được lẩm bẩm một câu, trước sau như một thô lỗ. Thải Y thì cùng tố Y Y lập tức nghe thấy, ngẩng đầu lên, rung động nhìn xem Khương Nhược. Thải Y thì thậm chí hỏi một câu, "Tỷ tỷ, ngươi chịu khổ?" Khương Nhược sững sờ, lấy lại tinh thần, lập tức nổi giận, "Các ngươi đang suy nghĩ gì a, nhanh lên." Hai cái muội muội đội vàng túi đầu, cơm như hến, bất quá ngắm thương Nhược ánh mắt vẫn là tràn đầy đồng tình. lúc này dương chiến nhưng lại chưa thư giãn, đều không có đi nhìn xem diêu cơ bị thương thành dạng gì. bởi vì phong đao bên trong kia cường hành ý chí mặc dù bị dương chiến búng lui, nhưng lại cũng không yên tĩnh. đột nhiên một đạo hồng quang, theo phong đao bên trong bay ra sát na phương xa. giờ phút này phong đao bên trên sát khí trực tiếp thiếu đi hơn phân nửa, không tốt. dương chiến trong nháy mắt đuổi theo. thanh vũ thiên lang tiểu hồng kịp phản ứng muốn đuổi theo, nhưng là đã không thấy dương chiến bằng dáng. dù cho cương lược bọn người cũng sát mặt thay đổi, cương lược đội vàng hô to mau mau trở về không phải cứu không được ngươi. Bất quá khương nhược cũng không biết dương chiến có nghe hay không nhìn thấy. Hiện tại nàng ngay tại bố trí tiên trận, cũng không dám thoát ly khỏi đi. Cũng là thanh vũ bọn hắn, mặc dù đuổi không kịp, cũng hướng phía dương chiến rời đi phương hướng mà đi. Đông hải, tự dương chiến đem tam đại tiên giới sứ giả cứu ra ngoài về sau, nơi này mặt biển liền không còn yên tĩnh. sóng gió kéo dài biển lớn, đem biển cả nhấc lên từng đợt từng đợt sóng lớn. Mà chấn áp nơi đây thiên bị, nhưng cũng lúc cần lúc hiện, dường như sắp chấn không được Đông hải. đúng vào lúc này, giang giác một tiếng vang nhỏ, ở chỗ này lại hết sức rõ ràng. tiếp lấy một cái to lớn ánh mắt nổi lên nhưng là thiên bi phát ra nhu hòa bạch quang về sau cái này con mắt thật to lại biến mất lúc này lúc cần lúc hiện thiên bi bên trên kia như ngọc bia trên mặt nổi lên một cái phủ văn cái này phù văn xuất hiện lập tức đông hải trung quanh đống nhiên truyền ra thống khổ tiếng hò hét một cô gợn sóng như thế gợn sóng trên không trung không ngừng hướng thiên bi dũng mãnh lao tới theo những này gợn sóng dũng mãnh lao tới kia tiếng hò hét càng thêm thế lương càng thêm thống khổ đến mức đông hải sóng lớn manh liệt lên trong đó còn có con ngựa tên mình những thứ chưa biết khác mà quỷ dị tiếng vang bất quá đều táo động rất nhanh, đại phù văn kia càng ngày càng sáng tỏ, gợn sóng càng thêm mãnh liệt tuần hướng thiên bi, cũng bị thiên bi hấp thu. không biết rõ qua bao lâu, sóng gió càng ngày càng nhỏ, thế lương hò hét, sao động tiếng vang cũng càng ngày càng yếu. rất nhanh, đông hải liền tạo thành bạn giảm không gió sóng, nước tiên trùng một màu mỹ cảnh. chỉ là thiên bi vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, cũng không còn lúc cần lúc hiện. đống nhiên, một cỗ hắc vụ tự thiên bi mà khởi đầu, lan tràn đi ra. tiếp lấy, cái này khói đen che phủ bên trong một đầu khô cốt lộ cũng xuất hiện, cũng theo thiên bi bên trong dọc theo đi ra. giang giáp, giang giáp. Tựa hồ là có người giẫm tại kia lắt thành khô cốt lộ bên trên, phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang. Chậm rãi, dường như có đồ vật gì muốn theo kia khô cốt lộ bên trong đi tới. Lại tại lúc này, gió hiếm sóng lặng Đông Hải bên trên, chợt xuất hiện ba cái phiêu giật, dường như trong suốt nữ nhân. Ba nữ nhân đứng lặng giữa không trung, nhìn chăm chú kia thiên bi bên trong dọc theo người ra ngoài khô cốt lộ. Nếu là có người ở chỗ này, tất nhiên cực kỳ chấn động, không chỉ là khô cốt lộ xuất hiện, còn có kia xuất hiện ba nữ nhân, vậy mà giống nhau như lúc, tựa như chính là cùng là một người hóa thân. Ba nữ nhân lúc này, trong mắt dường như chỉ có kia khô cốt lộ mà khô cốt lộ bên trong tiếng vang càng ngày càng gần, dường như đã đến khô cốt lộ cửa ra vào. Tiếp lấy ba nữ nhân nhưng cũng động, hướng phía cùng một nơi tụ tập, ba người thân ảnh sát na dung hợp ở cùng nhau. Lúc này ba nữ nhân hợp thành một cái, không còn phiêu dật, cũng chẳng phải trong suốt, ngưng thật rất nhiều. Nữ tử đi tới khô cốt lộ lỗ hổng bên trên, vẫn như cũng nhìn chăm chú khô cốt lộ. Rốt cục khô cốt lộ bên trong xuất hiện một thân ảnh, mặc dù tại hắc vụ bên trong không quá thấy rõ ràng, nhưng lại cao lớn hùng tráng, dường như lắp kín tưởng như thế, ngăn ở khô cốt lộ bên trên nữ tử ngắm nhìn khu cốt lộ bên trong cái kia đạo thân ảnh cao lớn, không lúc đích. bên trong cao lớn thân ảnh còn có một bước liền có thể đi ra, nhưng là hắn cũng đứng bước bất động, dường như đang nhìn nữ nhân. đồng nhiên, khu cốt lộ bên trên cao lớn thân ảnh truyền ra một thanh âm, thanh âm này dường như đến từ xa xưa địa phương. vì sao? nữ tử cũng mở miệng. từ lâu tới đây, chạy về chỗ đó. vì sao? cao lớn thân ảnh vẫn là hai chữ này. một phương thế giới này đã không thuộc về ngươi, chỉ có ta khả năng hoàn thành thượng cổ thần ma, tiên linh đều không thể hoàn thành chuyện. nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Cổ sử trung vi là cổ sử, lập tức mới là lập tức. Ta cứng rắn muốn đi ra đâu, ta không cho phép. Cao lớn thân ảnh cũng không mạnh mẽ xông tới đi ra, chỉ là không hiểu thở dài. Ngươi cho rằng hắn có bản lĩnh có thể làm được ta đều làm không được chuyện. Nữ tử cũng không nói chuyện, nhưng là thần sắc lạnh lùng, cũng tràn đầy kiên quyết. Cao lớn thân ảnh lên tiếng lần nữa, ta muốn biết, ngươi đem chính mình biến thành như vậy mô hình, tiềm ẩn tại cấm khu bên trong, là vì cái gì? Nữ tử không có trả lời, chỉ là chờ mặc. Cao lớn thân ảnh cũng trầm mặc hồi lâu, mới nói câu, lại không phải chờ ta trở về nữ tử cuối cùng nói câu, "Chưa đến thời điểm." Cao lớn thân ảnh Đống Nhiên quay người, tiếng răng rắc lại lần nữa truyền ra, thanh âm theo cao lớn thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Mà lúc này, một đạo hồng quang cấp tốc lao đến. Quá nhanh, nữ tử ngẩng đầu, đã nhìn thấy ánh sáng màu đỏ theo trên không, lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời, một thân ảnh lại tại trên không dừng lại. Nữ tử cùng trên không nam tử bốn mắt nhìn nhau. Ngay tại cái này trong chớp mắt, nam tử Đống Nhiên xuất hiện ở nữ tử trước mặt. Người đàn ông này, chính là truy phong Đao xuất hiện ánh sáng màu đỏ dương chiến. Lúc này, Dương Chiến cũng không lo được phong dao bên trong kia hai họa không nhỏ đồ chơi, bởi vì hắn nhìn thấy một cái, nhường hắn kém chút đầu góc đứng mấy người rơi vào nữ tử phía trước. Dương Chiến nhìn chằm chằm dáng vẻ cô gái, hắn làm sao không nhận ra, nữ tử này tuấn mạo chính là hắn tại Lưu Sa cấm khu phía dưới trong thâm viên nhìn thấy nữ nhân kia. Dương Chiến lúc ấy thậm chí nghe được, vô kỵ, ngươi cứu các nàng, cũng không cứu ta Dương Chiến tưởng rằng ngạo giác, thậm chí cảm thấy đến có thể là đối với Bích Liên tưởng nghiệm, bởi vì cái này nữ nhân cùng Bích Liên dáng dấp có chút giống nhau. Dương Chiến thâm hít một hơi, trước mắt nữ nhân này mặc dù có chút trong suốt phiêu giận, nhưng lại thực tế tồn tại. Ngươi là ai? Nữ tử nhìn chăm chú Dương Chiến, lúc này dường như mới hồi phục tinh thần lại, hỏi ngược lại câu, ngươi là ai? Chương 1055, Cơ Ngọc trúc chương 1055, Cơ Ngọc trúc Dương Chiến như mày, lúc ấy tại Lưu Sa Cầm Khu, ngươi có phải hay không xuất hiện? Nữ tử nhìn xem Dương Chiến, ngươi giống một cái cố nhân. Khương Bô Kỵ Nữ tử chậm rãi gật đầu. Dương Chiến thâm hít một hơi, nói như vậy, ngươi là Dương Huyền cùng thời đại người. Nữ tử nhìn về phía một bên, ngươi không đổi theo vật kia. Ta cảm thấy ngươi trọng yếu hơn." Dương Chiến nhìn chăm chằm nữ tử, rất sợ nữ tử này chạy. Lúc này, Dương Chiến có một loại cảm giác mãnh liệt, nữ nhân này sẽ giúp hắn đẩy ra mê vụ. Nữ tử quay đầu, nhìn về phía Dương Chiến, "Ngươi biết ta là ai?" "Ta chính là không biết rõ, cho nên mới hỏi ngươi à, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vừa rồi ta đuổi theo thời điểm, trông thấy Thiên bi xuất hiện dị dạng, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Dương Chiến liên tiếp hỏi thăm, nhưng nữ tử dường như không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng, nữ tử nói câu, "Ta gọi cơ ngột chút." Dương Chiến giật mình trừng to mắt, bộ mặt biểu lộ cũng không khỏi đến đặc sắc. Thứ này lại có thể là Dương Huyền Thế tử. Nhưng là lập tức, Dương Chiến cũng có chút kích động, tìm tới Cơ Ngọc Trúc, đây chẳng phải là rất nhiều nghi vấn đều có thể giải quyết. Quá tốt rồi, hóa ra là ngươi, Dương Huyền hắn Dương Huyền là ai? Dương Chiến sắc mặt trì trệ, nhìn xem Cơ Ngọc Trúc ánh mắt kia, nữ nhân này ngay cả mình nam nhân đều quên đi. Trợ phụ ngươi a, ngươi không nhớ rõ Dương Huyền. Các ngươi còn có một đứa con gái. Cương Ngọc Trúc trầm mặt một hồi, mới mở miệng nói, ta nhớ được chuyện có hạn. Vậy sao ngươi lại nhớ kỹ Khương vô kỵ? Kính kỵ đáng chết. Vì cái gì? Bởi vì ta nữ nhi." Dương Chiến hà to miệng, không biết nên nói thế nào. Cơ Ngọc Trúc nhìn xem Dương Chiến, ngươi cùng Cương Vô Kỵ dáng dấp có chút giống, ngươi biết nữ nhi của ta ở nơi nào sao? Con gái của ngươi tại không biết bị nạn." Cơ Ngọc Trúc rất bình tĩnh, "A, ta đã biết." Dương Chiến nhíu mày, đánh giá Cơ Ngọc Trúc, ngươi không muốn đi không biết bị nạn tìm người nữ nhi." Cơ Ngọc Trúc vậy mà lắc đầu. Dương Chiến chân mày nhíu chặt hơn, đây là hắn hiểu biết đến Cơ Ngọc Trúc, không phải cùng Dương Huyền đều là vì tìm bọn hắn nữ nhi sao? Quái Thương Vô Kỵ năm đó đem bọn hắn nữ nhi cho mà chạy cái này nghe được nữ nhi của nàng tin tức, nữ nhân trước mắt, lại không có một chút làm mẹ người thân vội vàng, cùng lo lắng, cái này hoàn toàn không phù hợp nhân chi thường tình. bất quá nhìn cơ ngọc trúc cũng không phải người, dương chiến cũng dường như không biết nên nói cái gì. dương chiến lên tiếng lần nữa, ngươi vì sao lại ở chỗ này, ngươi hiện tại tình huống này là trạng thái gì? Cơ ngọc trúc nhìn xem dương chiến, chậm rãi nói, có chút có thể nói, đều là ngươi có thể giải được, mà ta gánh chịu ký ức có hạn, rất nhiều đều bỏ đi, ngươi cũng không cần hỏi, có nhiều thứ không thể nói, không thể sách, chỉ có chính mình đi tìm đáp nói xong. Cơ Ngọc Trúc quay người muốn đi. Dương Chiến lập tức một phát, đột nhiên đưa tay, muốn kéo ở Cơ Ngọc Trúc. Nhưng là, Dương Chiến lại ngây dại, bởi vì Cơ Ngọc Trúc thế mà cứ như vậy quỷ dị biến mất, hắn không có chạm đến một chút xíu. Biến mất sạch sẽ, xé, dường như chưa hề xuất hiện qua như thế. Đưa mắt tứ phương, nơi đó còn có thể tìm tới nửa điểm vết tích, cũng không có cảm giác tới nửa điểm liên quan tới Cơ Ngọc Trúc khí cơ. Cơ Ngọc Trúc xuất hiện quỷ gì, biến mất càng là quỷ dị. Dương Chiến tối đầu nhìn một chút Đông Hải, cái này Đông Hải bây giờ bị chấn áp tam đại cấm tồn tại, Cơ Ngọc Trúc đã từng xuất hiện tại Lưu Sa Cấm Khu. Dương Chiến quay đầu nhìn về phía kia Thiên Bi. Vừa rồi hắn còn nhìn thấy Thiên Bi bên trong có hát vụ dọc theo người ra ngoài, phản phất là hắn đã từng đi qua khô cốt lộ. Dường như cơ Ngọc Trúc là bởi vì khô cốt lộ xuất hiện mà xuất hiện. Hiện tại Thiên Bi đã biến mất, Đông Hải một mảnh gió em sóng lặng, nói cách khác Tam Đại cấm khu bị chấn áp rất cao. Thì sâu một hơi, Dương Chiến túi đầu, nhìn một chút trên núi hát diễm. Tính toán, chờ lao tử ổn định cảnh giới lại nói. Dương Chiến nói câu liền xoay người trở về. Chỉ có trước ổn định đỉnh hàng cảnh, lại đến tìm cơ Ngọc Trúc, cùng cái kia đạo vị ánh sáng màu đỏ. kia tới ánh sáng màu đỏ quá nguy hiểm có thể khống chế lòng người, liền hắn hơi không chú ý đều muốn chúng triều. lần này triêu cơ bị khống chế, thực lực tinh khủng, sát lục ý chí cũng cực kỳ khủng bố. thiên ngoại thiên, bảy đại cấm khu một trong, vĩnh mộng chi địa. nơi này cấm khu phạm vi vẫn tại mãnh liệt lan tràn, nhưng là cũng không như tịch diệt chi nhãn chờ tam đại cấm khu như thế, hướng phía đông hải mà đi. vĩnh mộng chi địa lúc này phạm vi đã ăn mòn trung thiên một bộ phận khu vực, kết nối thành một mảnh rộng lớn vô cùng khu vực, cùng mặt khác cấm khu cùng một chỗ, đối trung thiên tạo thành vây từng bước xâm chiếm chi thế, nhưng là hiện tại cấm khu trương bị gián đoạn, tử vực cũng đình chỉ lan tràn. Bất quá, Huyền Mộng Chi địa hạt tâm, vẫn tại Thiên Ngoại Thiên chỗ sâu, khoảng cách trung thiên rất xa xôi, Dư Thư ba tỉ muội cũng dùng thời gian rất lâu mới đi đến nơi này. Dư Thư cùng Dư Vân Dư Phong đứng tại Viễn Mộng Chi địa khu vực trung tâm, một mảnh băng sơn. Dù cho khoảng cách băng sơn còn có chút xa, nhưng là Dư Thư ba người, lúc này cũng cảm thấy hàn khí thấu xương, không chỉ là thân thể, còn có thân hồn. Dư Vân sắc mặt nghiêm trọng, "Tỷ tỷ, tỉ, chúng ta muốn đi vào sao? Nơi này, liền Tiên Đô không dám đặt chân, chi là chúng ta." Dư Thư nhìn xem kia một mảnh băng sơn, Dương Huyền xuất nhập cấm khu, nhất định là tìm kiếm chân tướng, mà trong thiên địa này, khả năng nhất tìm kiếm tới chân tướng, cũng chính là cái này bảy đại cấm khu. Dương Huyền mạnh như vậy, đều đã chết. Dư Vân hơi sợ, Dư Phong cũng không sợ, mở miệng nói: Ta đi vào trước, nếu như ta ra không được, hoặc là ta chết ở bên trong, cũng có thể cho các ngươi một chút chỉ dẫn. Dư Thư lắc đầu, có nhiều thứ đến chính ta đi xem mới biết được, biết vì cái gì nơi này gọi Nguyễn Mộng Chi địa sao? Nơi này sẽ cho người thần trí hỗn loạn, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta, nếu như ta không có đi ra, các ngươi liền trở về tìm Dương Chiến thật là không có thật là nhớ ký ta nói xong dư thư đã hướng phía viễn ngậu chi địa đi đến dư phong cùng dư vân mặc dù lo lắng lo lắng nhưng cũng không có cách nào ngăn cản các nàng không dám dư thư tốc độ rất nhanh đã tiến vào băng sơn tiến vào băng sơn sát na liền cùng ngoại giới dường như ngăn cách dư thư quay đầu đã nhìn không thấy dư vân cùng dư phong cũng nhìn không thấy phía ngoài cảnh trí dường như nàng chỉ là bước vào một bước liền hãm sâu trong núi băng mà cái này băng sơn bên trên các loại tảng băng bên trên lại phản chiếu lấy nàng vô số thân ảnh trong thoáng chốc trong mắt của nàng tất cả đều là chính mình khác biệt góc độ giá vẻ, vị dị lại kỳ lạ. dư thư như mày, nguyễn mộng chi địa, thật đúng là nguyễn. nói, dư thư hướng phía băng sơn chỗ sâu đi đến, giá dép nhường dư thư có chút run rẩy lên, sát mặt cũng biến thành tái nhợt. bất quá dư thư kiên định hướng phía trung tâm đi đến, tương truyền, thuyến mộng chi địa có thể trông thấy chính mình trong suy nghĩ muốn biết nhất đáp án, một cái giá lớn là hồn phi phế tán. dư thư dường như tại cho mình độ biên, hoặc là cấp cho chính mình dũng khí, mỗi chữ mỗi câu nói, dư huyền có thể, ta cũng có thể. chương 1056 Ngươi cũng dùng thêm chút sức á chương 1056, ngươi cũng dùng thêm chút sức á dương chiến trở về, Khương Nhược bọn hắn tiên trận cũng đã bố trí xong. Tiến vào tiên trận trước, Dương Chiến nhìn xem Khương Nhược ánh mắt, sẽ không lừa ta a. Khương Nhược trận nhìn Dương Chiến một cái, hiện tại a, ngươi sẽ còn tin tưởng ai? Dương Chiến quét mắt ba cái đàn bà nhi, trương Trạc đàn Hoàng nói, thẳng thắn nói, ta hiện tại ai cũng không dám tin tưởng. A, nói thật giống như ngươi trước kia liền tin tưởng ta như thế. Dương Chiến nghe xong, không khỏi cười, cũng đúng. Nói, Dương Chiến trực tiếp đi vào tiên trận bên trong. A, không sợ Dương Chiến quát tay áo, cùng nó chết tại trong tay người khác, còn không bằng chết trong tay người, cũng coi là ta đền bù người thua thiệt. thương Nhược hốc mắt hơi ửng đỏ lên. Dương Chiến trong lòng sững sờ, cái này đều thức tỉnh khoác lác tiên giới sứ giả, sẽ còn như thế cảm tính sao? Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy quá à? Dương Chiến chứng trạc đàng hoàng gật đầu, ân, thật lâu chưa từng thấy. Một bên thải ý cùng tố ý, ý. một hồi nhìn xem Dương Chiến, một hồi lại nhìn xem Cương Nhược, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Dương Chiến nhìn xem Cương Nhược, nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Lập tức Dương Chiến đi tới Tiên trận Trung ương bắt đầu đi bây giờ liền bắt đầu, ngươi biết vì ngươi ổn định lĩnh hàng cảnh chúng ta tổn thất bao lớn sao? đó là các ngươi chuyện, không cần nói với ta. dương chiến cái này tự tư lời nói, nhường thương nhược ba nữ nhân đều có chút nổi giận, thương nhược tim kịch liệt chập trùng, ngươi dương chiến lại độ bổ sung một câu, bất luận các ngươi tại trận này âm lưu kinh thiên bên trong ở vào vị trí nào, cái gì góc độ, có mục đích gì, đều chỉ có ta khả năng mang các ngươi trông thấy phía sau trận tướng, ta tốt, các ngươi mới tốt. thương nhược khí cười, ngươi thật đúng là tự tin, không hổ là thượng cổ đồ. dương chiến quay đầu nhìn về phía thương năm đó ngươi cùng ta không phải liền là bởi vì ta tự tin sao? năm đó ta đã nói với ngươi một câu, thiên hạ loạn hay không, ta bắt tế định loạn, đương nhiên cũng là ta dương chiến định loạn. nói xong, dương chiến ngẩng đầu, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. hiện tại ta lại nói cho ngươi một câu, nhiều khi lựa chọn lớn hơn cố gắng, các ngươi lựa chọn cùng ta đứng chung một chỗ, liền đã thành công. tô y cùng thải ý, ý nhìn xem dương chiến kia tự tin quá mức dáng vẻ, đống nhiên liền bóp bóp nắm tay, rất muốn cho dương chiến kia cản rỡ trên mặt cho một quyền. nhưng là khương nhược lại trở về câu, vậy ta liền về ngươi một câu năm đó lời nói, thiên hạ này vốn là đến lượt ngươi chấp trường. Thả Y cùng Tô Y đột nhiên nhìn về phía Khương Nhược, đống nhiên vẻ mặt hồng nghi, các nàng tỷ tỷ, đây là ăn Dương Chiến cái gì thuốc mê? Dương Chiến phá lên cười, ha ha, nói hay lắm. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía Khương Nhược cùng Tô Y Diệp, Thả Y vậy liền để các ngươi nhìn xem lão tử thực lực, chỉ cần thiêu đốt không được ta, sát na vĩnh hằng. Cũng là vĩnh hằng. anh, Dương Chiến trên đùi hất diễm, nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Thậm chí bọn hắn có thể trông thấy, Dương Chiến thần hồn dường như ngay tại gặp lửa cháy bừng bừng nổ cháy. Khương Nhược hơi biến sắc mặt, ngươi làm gì? Chính mình muốn chết ta là để cho ngươi biết nhóm, không có các ngươi tương trợ, ta cũng sẽ không vào luân hồi. Lựa chọn của các ngươi vô cùng chính xác. Bây anh, Dương Chiến nguyên thần xông ra thân thể, nguyên thần toàn bộ bị hấp diễm bao khỏa thiếu đốt, nhưng là Dương Chiến dường như thở ơ, không thèm để ý chút nào. Một màn này, nhường cương được ba người đều nhìn ngây người, thời gian dần trôi qua, trong mắt cũng nhiều rất nhiều bội phục đồng thời cũng làm cho đi theo trở về thanh vũ hai mắt sáng tỏ vô cùng, dường như nhìn thấy trong suy nghĩ thần trí cao. Về phần Thiên Lang, một đôi mắt cho trận thật lớn, không nhịn được lẩm bẩm một câu: không đau a Bang bang. Tiểu Hồng tiêu hai tiếng, rơi vào thiên lang trên đầu, yêu ngạo lưỡi ngực nhỏ. Kia Hắc Diễm, dường như có thể đốt hết tất cả như thế, cũng cho chúng quanh những người này, một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Từ đó, bọn hắn nhìn Dương Chiến ánh mắt cũng càng phát bội phục, thậm chí là kính nể. Ngay tại Thương Nhược bọn người coi là, các nàng bày ra thủ đoạn, dường như không chỗ hữu dụng, biến thành quần chúng thời điểm. Dương Chiến nguyên thần, chợt theo Hắc Diễm bên trong phát ra âm thanh. Tốt, Thương Nhược, các ngươi có thể bắt đầu. Thương Nhược ba nữ nhân đều ngây ngẩn cả người. Thương Nhược lúc này mới nói, ngươi không phải nói không cần chúng ta? Có hay không các ngươi? kết quả đều như thế, nhưng là cái gì đều không cho các ngươi làm, chẳng phải là để các ngươi cảm giác chính mình rất vô dụng, như là bình hoa." Thương Nhược ở lại một hồi nhi, sau đó hừ lại nói, "Tôi ý đi, hè, thả ý đi, hè. nhường tiểu tử này biết, chúng ta hạ phàm tiên nhân lợi hại." Là, là, ba nữ nhân tay nắm giống nhau chỉ quyết, trong miệng một lời độc lên, "Thiên Huyền địa pháp, tiên đạo chân trương. Tiếp đấy, ba nữ nhân đồng thời chỉ quyết chỉ hướng bầu trời, đồng thời trách móc lên tiếng, "Một chút xanh thấm. Theo ba nữ nhân chỉ quyết chỗ hướng, tiên trận phát huy, thất thải hào quang tràn ngập giữa thiên địa, tràn ngập khí thần thành giống tiếp lấy ba nữ nhân lại lần nữa chỉ quyết hướng phía dưới hai điểm minh đại địa chi khí bốc hơi phản phất muốn đẩy ba người thượng tiên mà đi bên cạnh thanh vũ thiên lang đều nhìn nhau thần thiên lang ngáy ngáy miệng chó đây chính là tiên pháp ngươi học được sao thanh vũ đống nhiên nói câu thiên lang lắc đầu chỉ quyết không khó khó được là trên người chúng ta không có nàng ba người trên người kia cố khí hẳn là tiên lực à thanh vũ khen như mày, mượn thiên địa vĩ lực đây không phải a là chỉ là theo trên người các nàng lưu chuyển một vòng cải biến khí tượng cho nên cái này tiên nhân thủ đoạn cũng là ý lại cái này thiên địa chi lực, không phải siêu việt thiên địa, bao trùm trên thiên đạo lực lượng. Thiên lang mặt chó đều nghi ngờ. đúng vào lúc này, tam nữ lại lần nữa thay đổi chỉ quyết, trực tiếp chỉ hướng dương chiến nguyên thần. lại lần nữa đồng thanh trách móc ra một câu, ba điểm người trưởng sinh. theo câu này hô lên, này thiên địa, tiên trận, ba người trên người tiên đạo chi lực, dường như trong nháy mắt dung hội cùng một chỗ, trực tiếp bao phủ tới dương chiến nguyên thần bên trên. ầm ầm, dương chiến nguyên thần bên mình, lại có phong lôi phun trào chi ngay sau đó, tiêu thiêu đốt dương chiến nguyên thần quỷ dị hấp diễm. Giờ phút này lại càng thêm mãnh liệt lên, dường như muốn phản kháng. Trong tiếng ầm ầm, hắc diễm bên trong ngoại trừ Dương Chiến Nguyên Thần, đám người vậy mà nhìn thấy càng quỷ dị hơn một màn. Cái kia chính là kia hắc diễm bên trong xuất hiện một chút quỷ dị hình tượng, có thành trì, có thiết áp tiểu, càng có đáng sợ, thẳng vào tâm linh quỷ dị tiếng vang, dường như có vô số quỷ quái ngay tại cùng nhau hò hét. Bất quá, tại ầm ầm tiếng vang bên trong, những lời hò hét càng ngày càng thấp. Hắc diễm phản kháng một đoạn, dường như rốt cục không được lại, dần dần suy sụp xuống tới. Hết đợt này đến đợt khác, hắc diễm suy sụp, Dương Chiến Nguyên Thần khí tức càng thêm cường thịnh lên. Dương Chiến kim sắc nguyên thần thân thể, tại cái này kinh khủng trung tâm, dường như tiên như thần, tràn ngập vô thượng thần uy. Nhưng là kia hắc diễm mặc dù bị đánh ép, nhưng lại không có muốn dập tắt dấu hiệu, ngay tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tỷ tỷ, không được a, ta run chân, không chịu nổi. Thả y thì trước tiên mở miệng, sắc mặt có chút tái nhợt. Tô y thì thân thể mơ hồ phát run, hiển nhiên chống lại cố này hủy diệt tất cả hắc diễm, nhiều tiên giới sứ giả cũng mười phần phí sức. Thương Nhược nhìn một chút hai cái muội muội dáng vẻ, mở miệng nói, Dương Chiến, ngươi đừng chỉ chúng ta giúp ngươi, chính ngươi cũng muốn dùng thêm chút sức a, muốn bao lớn lực. Người! Lớn bao nhiêu lực liền dùng bao lớn được a Nhưng vào lúc này, dương chiến hai mắt mở to, tiếng như lôi minh, bằng vào ta sắp phạm, tiếp dẫn lôi đỉnh.